Đương nhiên, nói là có thể hoàn toàn triệt tiêu xuống khẳng định là không có khả năng. Tuy nói như vậy, hắn cũng như cũ không thể làm được huy sái tự nhiên, chỉ có thể nói có thể sử dụng mà thôi. Bất quá có thể làm đến nước này, đã là tương đối không dễ. Cổ chí ở không hấp thu chấn động trước, chỉ sợ cũng liền cùng bây giờ viên bắc tình huống xê xích không nhiều. Hắc khoa kỹ canxi si phiến cũng đã sớm ăn xong rồi. vu hướng nam lại đi làm nhiệm vụ mới, không biết lúc nào mới có thể trở về, này hơn một tháng hắn đều phụng bồi viên bắc. Phòng chừng bọn họ đội trưởng cũng điên lên rồi. Bây giờ viên bắc có thể dựa vào, cũng chỉ có mình rồi. Trương Bằng thay đổi rất lớn, khả năng đến nguy cấp, hắn chính mình trong lòng cũng có bê đếm. Đương nhiên, cái này cùng Trương Hình Nhi thiết quyền giáo dục cũng có quan hệ rất lớn. Nhớ hắn mới vừa lúc trở về, hàng này nghĩa chính ngôn từ nói với Trương Hình Nhi phải đi quán nẹt vì viên bắc đón gió. Cũng không biết nghĩ gì. Đừng nói là viên bắc rồi, nhan hỏa hỏa cùng triệu thế anh lúc ấy đều ngu. Sau đó chuyện cũng sẽ không cần nói rồi. Xách! Lúc đó cái kia tình cảnh, phi thường tàn nhẫn. Tóm lại phía sau mấy ngày nay, Trương Bằng sắc mặt cũng chưa có tốt đến thời điểm, Trương Hình Nhi kia đánh là thực sự đánh, không một chút nào nuông chịu Trương Bằng, có lúc nhìn viên bắc cũng toát miệng. Rất sợ cho đánh hư. Về phần kỹ năng mới, viên bắc cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm vu hướng nam cũng vậy. chim vào giấc ngủ còn có thể dùng trước thời hạn thức tỉnh lại tự bảo chữa, này mới vừa hấp thu xong gen hoạch lập tức lại chỉnh ra mang đến kỹ năng mới. Này không phải đùa thôi. Kia sợ nhân gia cũng không có gì không tốt tâm nhãn, nhưng lòng hiếu kỳ luôn là có đi. Những việc này, khó mà cân nhắc được. Cũng may kỹ năng này có thể đối với tự sử dụng, nếu không vẫn thật là được tạm thời phong tồn. Mà sáng sớm hôm nay, viên bắc lại đến trương bằng ra cửa tiểu khu chờ đợi, hôm nay cũng là bọn hắn lên đường lúc. Tây Bộ chính thức cuộc so tài yêu cầu nhất 2 ngày trước đến Vũ Thị Bản tin. Bọn họ đem xe nên đón 3 ngày phong bế kỷ, để phòng ngừa bất kỳ phương thức nào tin tức can gián, chuyên tâm chuẩn bị tiếp theo chính thức cuộc so tài. Ở phong ngăn gian về điểm này, người trong nước một mực làm cũng rất không tồi. Xe rất nhanh liền từ tiểu khu chung mở đi ra. Bất quá hôm nay cũng không phải trước vị dã, đổi thành một chiếc bảy chỗ thương vụ, nhìn qua điệu thấp rất nhiều. Mở cửa xe, Trương phụ lái xe, mẹ vợ, Trương mẫu ngồi ở vị trí kế bên người lái. Viên Bắc sử sở, liền vội vàng chào hỏi Hai tử muốn đi xa, cha mẹ dĩ nhiên là muốn đưa. Trương phụ trương mẫu cũng cười chào hỏi hai tiếng, nhiệt tình để cho viên bắc có chút thụ sủng nước kinh. Được rồi, vội vàng vào đi. Trương hình nhi không nhìn được nhất những thứ này khách sáo, đem viên bắc trực tiếp kéo gần trong xe. Trương phụ trương mẫu thấy vậy, ngược lại thì nhìn nhiều viên bắc liếc mắt. Ai đây thuộc ai sinh, bọn họ là liếc mắt liền biết. Người cả xe bên trong, phải nói sinh tuấn tú, hay lại là triệu thế anh đẹp trai hơn trước nhất nhiều chút. Nhưng muốn nói đối với người nào ấn tượng tốt nhất, hay lại là viên Bắc. Lần đầu tiên gặp mặt lúc liền cho hai người để lại không tệ ấn tượng, kia chớ nói chi là ngày ngày còn có Trương Bằng ở bên cạnh có thể tinh thần sức lực khen. Cũng không biết từ lúc nào lên, Trương Bằng lại luôn là yêu nói lại viên Bắc. Cái gì Tông Sư vu hướng Nam bằng hưu, Tông Sư cổ trí đồ đệ, cùng với lần trước lúc nguy hiểm chiếu ngược nhan hỏa hỏa đẩy ra vân vân một hệ liệt truyện. Cũng chứng minh đây là một rất không tồi bằng hưu. Để cho này lão hai cái đối viên Bắc là càng ngày càng hài lòng. Ra thế một dạng nhưng có thiên phú, chịu cố gắng, nhân đi lên lại đáng tin. Thứ người như vậy bây giờ rất hiếm thấy rồi. Coi như là bọn họ cái kia bất thiện lời nói nữ nhi, thỉnh thoảng cũng sẽ đối trương bằng nói tới biểu thị tán thưởng. Này cũng đã vô cùng không được. Không cần biết sau này là làm đồng đội hay lại là làm bạn, có thể thấy chính mình hài tử bên người có một người như vậy, bọn họ cũng yên lòng. Về phần viên Bắc, Hắn ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy, với trương bằng bọn họ chen chúc ở phía sau, chính nhàn trò chuyện gì vậy? Bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được, từ chính mình từ Cựu Trọng Sơn trùng sau khi trở về, Trương Hinh Nhi đối thái độ của hắn liền có chút không giống. Này không liên quan nam nữ cảm tình, nàng tựa hồ là từ trên người chính mình, tìm được một loại đồng loại thông minh gặp nhau. Viên Bắc cũng không hiểu rõ nàng đầu óc bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì, ngược lại này hai chị em nao đường về cũng thật kỳ lạ. Nhất là ngày hôm trước lúc huấn luyện hắn tới hết quần áo, lộ ra kỳ hạ lần lượt thay nhau vết xéo lúc, trương huynh nhi hàng này hãy cùng nàng thân cận hơn rồi. Nàng cũng không sợ, cũng không kinh thán, cũng không kiếp sợ, cũng không đau lòng, chính là đối với hắn thân cận hơn một chút. Không hiểu rõ. Ngược lại thì ba người khác, kia tâm tình cũng không giống nhau. Nhất là thấy hắn trước ngực cái kia gần như muốn mạng hắn vết thương, tiếng kinh hô sẽ không dừng lại, quả thực là thật tốt thỏa mãn một chút viên bắc về điểm kia tiểu tiểu lòng hư vinh Nam nhân vết sẹo vậy kêu là vết sẹo sao? Vậy cũng là huyết thủy làm chứng. Cựu trọng sơn một tháng lịch trình, để lại cho hắn rất nhiều vết sẹo, đan dược dù sao chỉ là đan dược, lại không phải là cái gì khởi tử hồi sinh thần đan, vết sẹo không thể tránh khỏi lưu lại, cũng may chỉ là màu sắc thâm đi một tí, cũng không phải rất khoa trương. Bây giờ thịt đã lâu được rồi, coi như là dùng y tế kỹ năng, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Đương nhiên, một ít vết sẹo nhỏ hẳn cũng sẽ không để lại, thân thể tự động khép lại năng lực vẫn đủ cường, đại ngược lại là sẽ hạ xuống một ít, nhưng cũng cũng không phải rất dữ tợn. Bất quá Viên Bắc cũng không ý chính là chỉ là ở nhà thời điểm cũng không dám cánh tay trần rồi. Đây nếu là để cho cha mẹ nhìn thấy, vậy thì thật là đau lòng hơn chết. Tốt đang chờ hắn đột phá đạo thứ 2 giải mã gen ADN sau, dưới lúc trên người vết sẹo liền sẽ tự động rút rồi, cũng tịnh không ảnh hưởng cái gì. Chư phụ lái xe rất ổn, không lâu lắm mấy người liền đến trạm xe lửa. Phiếu ở mấy ngày trước cũng đã đặt xong, là dị năng giả xe riêng, là lấy viên bắt trong tưởng tượng triệu thế anh bị tạm giam ở kiểm tra an ninh bộ sự tình cũng không có phát sinh. Đảo là có chút tiểu tiểu tiết nối. Bất quá đây cũng là bình thường, dị năng giả nắm giữ người bình thường hoàn toàn khó mà ngăn trở lực lượng, vì vậy mà nảy sinh ra các hạng pháp quy, công trình, đặc quyền. Đem bản chất, cũng là vì tiêu giảm dị năng giả ẩn bên trong nguy hiểm. Dù sao nếu quả thật có muốn phải báo phục xã sẽ dị năng giả tồn tại. Rất nhiều người bình thường cũng phải gặp nạn. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn trở. Bất quá một loại người bình thường, cũng sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy là được. Dù sao nếu quả thật muốn tra, trên căn bản không có mấy người có thể tránh thoát được. Rất nhanh mấy người liền cáo biệt trương phụ trương mẫu hai người, bước lên đi vũ thị xe riêng. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí, viên bác nhìn trước mắt cảnh sát nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng nguồn vàn cảm khái, đi tới cái thế giới này đã ba tháng, mà bây giờ hắn. Cũng rốt cuộc phải bước lên càng đại vũ đài rồi. Mấy trăm thứ nguyên, gần ngàn thiên tài. Đến từ ngũ hổ tứ hải nhân, cuối cùng đều phải hội tụ ở trong đó, chỉ vì kia một cái mục tiêu, hạng nhất. Không khỏi, viên bắc lại có nhiều chút cảm động. Đại khái đây chính là trở lại thanh xuân mùi vị. Trước 141, 141, ta nằm mơ được đoạn này. Trước 141, ta nằm mơ được đoạn này. Hồ thị khoảng cách vũ thị cũng không tính xa. Vu Hướng Nam ở lời nói Đại Khái hai lần chuyển tống liền có thể đến xe lửa Đại Khái là 4 giờ khoảng đó. Bất quá đây cũng là Viên Bắc thật lâu sau lần đầu tiên ngồi xe lửa, có chút cảm giác mới mẽ. Dị năng giả xe riêng cùng tầm thường xe lửa đảo cũng không có gì khác nhau, chỉ là càng rộng rãi đi một tí, tiếp viên hàng không xinh đẹp hơn một ít. Thức uống ăn vặt những thứ này trên căn bản tất cả đều là miễn phí cung cấp, đây cũng là thật thoải mái. Bất quá chúng ta quen biết sao? Viên Bắc sờ chính mình mặt. Nhìn ngồi đối diện hắn nữ tử bất đắc dĩ hỏi. Vừa mới lên xe không bao lâu, Trương Bằng liền cùng trước mắt nữ tử đổi châu ngồi vị, là nàng yêu cầu. Đối với đẹp đẽ nữ tử yêu cầu, một loại có ở đây không liên quan đến tự thân lợi ích dưới tình huống. Đại đa số nam nhân đều sẽ đại độ nhiều, nhất là vị này còn là một vị tứ dai dị năng giả. Trương Bằng rất quả quyết nhường ra. Sau đó, nữ tử sau khi ngồi xuống, cái gì cũng không làm, chính là yên lặng vẫn nhìn chằm chằm vào viên bắt mặt nhìn Nàng liền vẫn nhìn chằm chằm vào viên bắc, vậy thì thật là cũng không núc đích, cứ như vậy tử nhìn trọng trọng, muốn con mắt của không phải thỉnh thoảng còn nháy nháy, viên bắc cũng cho là nàng là một cái người giả tới. Ai đây gặp được à? Nàng tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, cũng liền 20 tuổi dáng vẻ, dáng dấp cũng rất đẹp mắt, trứng ngũ mặt, tràn đầy cao su nguyên lòng trăng trứng, là hiếm thấy mắt một mỹ mỹ nữ. Chỉ là quanh mình nhưng là một mực đang phát tán ra một loại áp suất thấp, nhìn qua cũng không phải rất dễ thân cận dáng vẻ. Nhưng ngươi chờ coi thuộc về để mắt, như vậy nhìn chầm chầm nhân nhìn là một cái nhân cũng phải bị tránh bao. Chưng bằng mấy người đều là lặng lẽ dò đầu nhìn, chính ở chỗ này xì xào bàn tán. Cái này có phải hay không là viên bắc lại ôm bắp đuổi? Không phải đâu, cái này mới tứ giai dị năng giả, thực lực quá yếu điểm. Chẳng lẽ là hắn đi ra ngoài một tháng này để giành được tới nợ tình? Rất có thể a, ở trên người viên bắc xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Mấy người này lao ở viên bắc bên người đợi. Ánh mắt cũng dưỡng điều rồi, hiện tại cũng dám nói tứ giai dị năng giả là yếu gà. An Tĩnh nhìn, nhan hỏa hỏa hung hãn lườm hai người một cái, tiếp lấy lại đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Bắc hai người, ánh mắt lóe lên, tâm lý cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở Viên Bắc bên kia, tự hỏi thăm qua sau lại qua hơn một phút đồng hồ, yên lặng dị thường lúng túng. Hàn không nhận biết. Nữ tử lại nhìn chằm chằm Viên Bắc nhìn một cái, khẽ lắc đầu một cái, rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện rồi. "Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì?" Viên Bắc cũng ngông, hai ta có biết ta hay không tâm lý còn có thể không số sao? Ta hỏi là ý nói rõ ngươi một chút lai like lịch à? Tại sao lại tới một cái chương hình nhi tựa như sẽ không nói chuyện phiếm người à? Thật hẳn cũng đem thả đến trong xã hội, thật tốt làm một đoạn thời gian xa xúc, học người trưởng thành thế nào nói chuyện phiếm? Nữ tử nghiêm túc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Nhìn một chút phải chết lớn lên cái dạng gì? Ánh mắt của viên Bắc trong nháy mắt ngưng tụ, một cổ khí thế có tài không chế, chăm chú nhìn nữ tử. Trên tay truyền một cái, trước cổ trí để lại cho hắn lá bài tẩy bạo tạc phù liền đến lòng bàn tay. Chỉ cần nữ tử dám chút nào dị động, hắn liền dám trực tiếp hớt ra, cho cốt cũng cho nàng dừng rồi. Không cần lo lắng. Nữ tử nhàn nhạt nói, ta chỉ là nằm mơ được đoạn này mà thôi. Viên bác cũng ngông, bạo tạc phù vẫn không có thu hồi đi, nhưng thái độ nhưng là dịu đi một chút. Nằm mơ được. Ừ, tối ngày hôm qua nằm mơ, mơ thấy ngươi chết. Nữ tử như cũ ổn định. Ta còn không có ngốc đến muốn ở xe riêng bên trên đối dưới người tay, ta cũng chưa từng giết người. Ngươi nằm mơ được đoạn này. Lao tử cũng chuẩn bị làm một trận lớn, ngươi theo ta nói chỉ là ngươi làm trăng ngộng. Vậy ngươi mộng không nằm mơ được hôm nay ngươi cũng có thể sẽ tử. Viên Bắc chỉ coi là đụng phải rồi cái dáng dấp đẹp mắt kẻ ngu, nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Trên tay bạo tạc phù ngược lại là thu về. Đúng như nàng từng nói, dáng ở xe riêng bên trên động thủ nhân không phải là không có chỉ là bọn hắn thời gian trải qua rất túng quẫn, liên mộ phần cũng không có. Nữ tử nhún vai một cái, ta có thể có lòng tốt để tỉ ngươi, không muốn không thức hảo nhân tâm. Ta đây thật là cảm ơn ngươi cả nhà. Viên Bắc liếc mắt, lòng nói xinh đẹp như vậy cô nương, làm sao lại là kẻ ngu đây. Đừng nói hắn giọng không được, đột nhiên nhảy nhô ra một nhân, nói cho ngươi biết ngươi lập tức phải chết, Viên Bắc không có động thủ cũng đã là phi thường có hàm dưỡng rồi. Còn hy vọng nào hắn đối với người này dùng lễ có thừa hay sao? Đúng lúc. Lúc này tiếp viên hàng không cũng đẩy xe nhỏ đi tới, túi người xuống hỏi dò. Thiên sinh, ngài muốn uống chút gì không? Trong xe nhỏ ngũ hoa bắt môn, để rất nhiều viên bắc bái kiến không bái kiến thức uống. Nước chanh. Nước chanh. Cơ hồ là tướng cùng lúc, đối diện nữ tử cùng viên bắc đồng thời nói ra như thế lời nói, giống như là nàng sớm có dự liệu. Viên bắc kỳ quái nhìn nàng một cái, chỉ coi là trùng hợp, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Tiếp viên hàng không gật đầu một cái. Trên tay liền bắt đầu động tác. Không cần tươi mới ép, thống nhất bình giả bộ là được rồi. Không cần tươi mới ép, thống nhất bình giả bộ là được rồi. Lại vừa là tướng cùng lúc điểm, lại là hoàn toàn giống nhau lời nói. Trẻ tuổi tiếp viên hàng không sừng sốt một chút, ở viên bắc giữa hai người nhìn lướt qua, tốt. Khả năng nàng cho là ăn ý mười phần lại đang giận dỗi tình nhân đi. Đợi tiếp viên hàng không nữ tử sau khi đi, viên bắc mới là dù bận vận lung dung nhìn về phía ngồi đối diện nữ tử, chân mày hơi nhịu đến. Trong thanh âm cũng nhiều hơn một ít lành ý. độc tâm thuật. Ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, từ cái gì mục đích, nhưng là làm như vậy ta rất không thích. Cũng không phải nha. Nữ tử như cũ ổn định, vạn ra nắp bình uống một hớp, mới là tiếp tục nói, ta nói rồi đi, ta nằm mơ được đoạn này. Mà ta chỉ nằm mơ thấy sẽ phát sinh sự tình, cũng sẽ không đọc lòng người. Viên bắc cũng không biết nên nói cái gì. Nhà ngươi nằm mơ đứng lên sau này còn nhớ rõ ràng như thế. 30 giây sau đó. Thứ ba sương sẽ có một vị tuổi lớn người mắc bệnh bị bệnh, thừa vụ trưởng sẽ ở ra Dio chung hò hét có y tế hệ kỹ năng dị năng giả đi. Nữ tử giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lạnh nhạt vô cùng nói. Viên bác cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng uống nước chanh, nhưng trong lòng là nhấc lên một ít sức mạnh. 30 giây sau. Dio trong lúc bất chợt vang lên. Tôn kính các vị hành khách các ngươi khỏe, bây giờ thông báo một cái khẩn cấp tin tức, số ba buồng xe một ông lão đột phát tình trạng, tình huống bây giờ rất nguy hiểm hy vọng bản đoàn xe bên trong người mang y tế hệ kỹ năng dị năng giả đi cứu trợ tôn kính các vị hành khách các ngươi khỏe bây giờ thông báo một cái khẩn cấp tin tức số 3 buồng xe một ông lão đột phát tình trạng tình huống bây giờ rất nguy hiểm hy vọng bản đoàn xe bên trong người mang y tế hệ kỹ năng dị năng giả đi cứu trợ cái này radio liên tiếp thông báo rồi 3 lần bên trong buồng xe không ít người đều là chớ mắt nhìn nhau viên bác cũng đứng lên y y tế hệ dị năng giả vẫn là rất hiếm thấy chiếc này xe riêng cũng cũng không lớn Nói không chừng không có bao nhiêu người. Trên người hắn còn chứa một ít vu hướng nam để lại cho hắn đan dược, nói không chừng có thể giúp một ít bận rộn. Không cần đi. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở rắn chắc ghế ngồi, lạnh nhạt nói, chưa tới 2 phút, thông báo sẽ gặp vang lên rồi, bây giờ ngươi đi, cũng sẽ ở thứ 7 buồng xe lúc nghe được. Đúng như dự đoán. 2 phút sau, thông báo vang lên lần nữa. Trước mắt số 3 buồng xe người mắc bệnh tình huống đã ổn định, cảm tạ đưa ra viện thủ dị năng giả môn. Xe riêng đem sẽ đậu sát ở Hải Thành đứng, chờ đợi càng chuyên nghiệp chữa trị. Phía sau ra đi ô viên bắc đã không thèm để ý, hắn lúc này chính kinh ngạc nhìn nữ tử. Ta nói rồi, ta nằm mơ được đoạn này. Nữ tử mang trên mặt lạnh nhạt cô đơn, quay đầu nhìn về phía viên bắc, cho nên, bây giờ ngươi tin tưởng ta rồi không? Ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một chút. Trưng 142, 142, ta sẽ giúp ngươi đánh nát, ngươi nói số mệnh, 23. Trưng 142, Ta sẽ giúp ngươi đánh nát, ngươi nói số mệnh, 23, 142. Đúng ta cũng cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện một chút. Viên bác chăm chú rồi rất nhiều. Có lẽ là chính mình hay lại là quá mức lệ thuộc vào trong đầu mình kiến thức, cho nên khi một ít kiến thức một chút ra xảy ra chuyện lúc, hắn phản ứng đầu tiên đó là không tin. Có thể có lúc chân tướng chính là chỗ này sao để cho người ta khó tin. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Liên giống như dự diễn tương lai một dạng tất cả mọi chuyện đều giống như ở trước mắt nữ tử trong lòng bàn tay, có thể hết thảy các thứ này, chỉ đến từ một trò đùa như vậy. Ta nằm mơ được đoạn này. Viên bắc có thể khẳng định, này không phải bất kỳ hắn biết gen kỹ năng, lớn hơn tình huống là một loại kỳ quái gen kỹ năng biến dị. Dù sao nếu quả thật có như vậy gen kỹ năng, kia sợ rằng sẽ bị toàn bộ biết tin tức này nhân giết tới tuyệt chủng. Mồ ga lấy chứng chuyện đại đa số nhân loại cũng không muốn làm, nhưng so sánh với chính mình đem cây giết. Mọi người sợ hơn kê bị người khác trộm đi, cho dù là bị cầm đi phối giống, cũng sẽ có bị mạo phạm nổi nóng. Độc hưởng hết thể chuyện tốt, là loài người khó mà phai mở bản tính. Ngươi hẳn biết ta tên gọi là gì chứ? Viên Bắc cắt đứt chuẩn bị phải nói nữ tử, hỏi cho nên có thể nói cho ta biết, tên ngươi sao? Lưu Ly. Lưu Ly quả quyết để cho Viên Bắc đều có chút ngạc nhiên. Ngươi không sợ ta điều tra đi ngươi sao? Ngươi sẽ không như thế làm. Lưu Ly gật một cái đầu mình ít nhất trong ngộng người không biết. Nếu như hội thoại, ta cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Viên Bắc cũng người không biết ra rốt cuộc làm một cái gì mộng, cảm giác hiểu rõ vô cùng chính mình a. Nói nói thật, viên Bắc thật đúng là sẽ không đi điều tra cái gì, bất luận là từ hảo ý hay lại là ác ý, như vậy bí mật dám tự nói với mình, nói rõ nhân ra đối với hắn thì có đủ tín nhiệm. Tạm thời cho rằng tín nhiệm đi. Nhưng viên Bắc vẫn có chút không nghĩ ra, hắn tự nhận mình là một người tốt. Nhưng vô duyên vô cớ liền dám tự nói với mình như vậy bí mật, coi như là lại đơn thuần nhân cũng không nói được. Huống chi, có thể mở ra bốn đạo giải mã gen ADN nhân, nào có cái gì đơn thuần người tốt tồn tại. Cho nên, người nói ta sẽ chết, cũng là thật. Ừm. Lưu Ly gật đầu một cái, viên bắc, 18 tuổi, cấp một dị năng giả chiến sĩ, biến dị đan thiêu vương gen kỹ năng. Hôm nay ngươi nên là muốn đi vũ thị tham gia tiếp theo Tây Bộ Chính Thức Cuộc So Tài. Chờ một chút. Chiến sĩ. Viên Bắc hóa tay, ta là ưu tú phụ trợ. Xem ra chúng ta nói không phải cùng một người. Trành, Lưu Ly cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn trầm trầm Viên Bắc, ánh mắt thỉnh thoảng tại hắn đứng nghiêm một bên gậy bóng chảy bên trên quét qua. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, mời tiếp tục. Cuối cùng vẫn là Viên Bắc trước nhận kinh sợ, làm ra mời thủ thế. Ngươi đồng đội theo thứ tự là cường công thích khách Trương Hinh Nhi, cùng Chiến Trương Bằng, hỏa pháp nhan hỏa hỏa, cơ giới xạ thủ triệu thế anh bốn người này, ta nói không sai chứ? Ừm. Viên Bắc gật đầu một cái, chỉ một lưu ly li nói ra biến dị đan tiêu vương gen hoạch một điểm này, hắn cũng đã càng tin chắc. Biết tin tức này, khắp thiên hạ bất quá một bàn tay. Về phần mình lớn nhất lá bài tẩy hệ thống, nàng rõ ràng cho thấy cũng không biết, phỏng trường cũng vậy. Ngươi biết trước tương lai treo mở lớn hơn nữa, có thể có ta hệ thống treo đại. Tiểu vu thấy đại vu mà mà, ta lúc nào sẽ tử. Không thể nói. Lưu ly li lắc đầu một cái. Như vậy ngươi mục đích là, cho ngươi sống tiếp. Viên bác nhữ mày một cái. Vẹn vẹn như thế. Phạm nhân làm việc luôn có cái mục đích. Viên bác không tin nàng chỉ là nằm mơ thấy chính mình cảm thấy thiên hạ này không nên thiếu cái thiên tài, cho nên là tới cứu mình. Kia không phải tán gẫu đây. Khắp thiên hạ có thể có mấy cái như vậy vô tư dâng hiến nhân. Hắn có thể có một cha mẹ viên tiểu bàn, vu hướng nam, cũng đã là thiên đại phúc phận rồi. Ngươi là ta nằm mơ thấy, thứ không nhận ra người nào hết nhân. Lưu ly đáp một mẹo, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Ta cũng rất lâu chưa từng làm mộng, sắp có 2 năm rồi. Lúc trước có thể để cho ta nằm mơ nhân, hiện ở một cái cũng không còn lại. Viên Bắc hay yên lặng lắng nghe đến, không nói gì, đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng thương, nghe nàng ý tứ, những người đó rõ ràng cho thấy cũng qua đời. Chẳng lẽ người này chỉ có thể nằm mơ thấy nhân phải chết thời điểm. Có chút thiên sát cô tinh cảm giác, không trách một bộ sinh ra chớ vào bộ dáng. Ta lời nói nói trước, lúc trước ta cũng trợ giúp quá rất nhiều người nhưng là đều không ngoại lệ, không có ai thoát đi được. nay thật giống như chính là số mệnh một loại, giống như là nghĩ tới một ít không mỹ hảo nhớ lại, sắc mặt nàng càng u ám đi một tí, nàng đưa mắt ngược lại nhìn về phía Viên Bắc, cuối cùng tại hắn trên khuôn mặt dừng lại. nếu như ngươi có thể còn sống sót, đối với ta mà nói, rất có sức mạnh. nếu như điều này có thể đoán là mục đích, vậy ngươi tạm thời, tiểu xem như là ta đối với ngươi trả lời đi. có thể tin tưởng ta rồi không? Viên Bắc nhìn Lưu Ly này trương đẹp đẽ gương mặt gật đầu một cái, lại lại đột nhiên gian nhếch môi nở nụ cười. Nhân loại thật là kỳ diệu. ở nơi này trương sinh nhân chớ vào dưới lớp mặt nạ, lại tồn tại một cái ấm áp mà quang minh linh hồn. đây là hắn không ngờ tới. người cười cái gì? lưu ly cao mày bị viên bắc không giải thích được nụ cười làm cho không giải thích được. người trong ngộng hẳn còn có rất nhiều chớ tin hơi thở chứ. viên bắc nụ cười thu liễm, trong đó chắc có rất nhiều có thể thao tác lợi ích ở, dù là chỉ là buôn bán cuộc so tài chế. Cũng đủ ngươi kiếm một khoản lớn. Có so với cái kia càng đồ trọng yếu tồn tại. Lưu Ly cao mày, nhìn từ trên xuống dưới viên bắc, ngươi thật không giống như là cái 18 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Ngươi có thể sẽ tự a Sợ hãi có ích lợi gì? Viên bắc ngược lại là quang lan lộn. Ngươi liền không muốn biết ngươi thế nào mới có thể sống sót sao? Làm thế nào sống sót? Lưu Ly suy nghĩ một chút nói, bây giờ liền lui cuộc so tài, ngươi có lẽ còn có thể còn sống. Ngươi nhanh là xong. Viên Bắc liếc mắt, vậy ta rứt khoát ở nhà một mực ngủ liền như vậy. Như vậy cũng được. Lưu Ly suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót. Lời nói này, hãy cùng ta nhất định sẽ tử như thế. Được rồi, cứ như vậy đi. Viên Bắc khoát tay một cái. Ta hiện năm mới 18 tuổi, ta tương lai đường còn rất dài. Ta so với ngươi muốn càng quý trọng ta mắt kiếp trước sống. Kia. Lưu Ly sửng sốt một chút nên như thế nào được cái đó đi, cảm ơn ngươi để tỉnh ta. Viên Bắc cười, ánh mắt của hắn sáng ngời giống như là lộ ra quang, xiết quả đấm một cái, cả người lộ ra một cổ trước đó chưa từng có tự tin. Như lời ngươi nói những thứ kia số mệnh, ta sẽ giúp ngươi đánh nát. Nói xong lời này, Viên Bắc cho là thật đẹp trai tức, trên thực tế trung nhị đến nổ mạnh. Lưu Ly chỉ là dùng một loại quan ái trung nhị thiếu niên ánh mắt nhìn hắn. Nhưng kỳ thật ở sáng sớm hôm nay bên trên khi tỉnh dậy, Nàng cũng đã nghĩ đến sẽ đã xảy ra chuyện gì, trong ngọng như vậy tự tin nhân, làm sao có thể sẽ bởi vì nàng hai ba câu nói, liền thay đổi ý tưởng. Có thể nàng cuối cùng vẫn là tới. Bất kể viên bắc cần không muốn muốn, nàng biết, nàng yêu cầu. Nàng đã quá lâu không có ngủ quá một an giấc rồi. Ngày hôm qua là nàng hai năm qua ngủ thoải mái nhất một lần. Trưng 143, 143, ta không thèm để ý. Trưng 143, ta không thèm để ý. 143. Xe riêng rất nhanh liền ở Vũ Thị đứng dừng lại. Mấy người đều rối rít xuống xe. Viên Bắc mới vừa xuống xe, liền bị triệu Thế Anh cùng Trương Bằng hai người bao bọc vây quanh. Viên Bắc mới vừa người nọ là ai à? Một phút, ta muốn nàng toàn bộ tin tức. Trương Bằng cùng triệu Thế Anh vấn đề trong nháy mắt đã tới rồi. Hai người đều là hai mắt sáng lên, nhất là Trương Bằng cái này thường xuyên cùng trò chơi làm bạn nghiện game thiếu niên, thấy Viên Bắc còn ẩn tàng như vậy đại mỹ nữ, kia tâm lý cái kia ngứa ngay à? với ở bên cạnh nhan hỏa hỏa cũng lặng lẽ vểnh lỗ thay lên chúng ta cũng là mới quen viên bắc lắc đầu một cái mặc dù nói là trò chuyện một đường đi nhưng là hắn thật sự duy nhất biết tin tức cũng bất quá chỉ là lưu ly này một cái tên mà thôi về phần còn lại viên bắc không có hỏi lưu ly cũng không nói bất quá cuối cùng nàng ngược lại là cho viên bắc để lại điện thoại để cho hắn có chuyện gọi điện thoại viên bắc còn nói đem điện thoại mình cũng để lại cho nàng tới ngược lại nhân gia cũng không muốn vừa xuống xe liền cũng không quay đầu lại đi, với trận gió tựa như. Ai tin a Trương Bằng trận trắng mắt một cái, vừa lên tới liền vẫn nhìn chằm chằm vào người, còn đem lời âm che giấu, nói liên quan mối quen, gật quỷ hạ. Ba người đều là vẻ mặt không tin bộ dáng, làm cho ngay cả tối không quan tâm những thứ này Trương Hình Nhi đều là trành đi qua. Sao nói thật còn không người tin tưởng đây? Được rồi được rồi, ta đây sẽ không giấu giếm. Viên bác khoát khoát tay, chúng ta thật thấy mặt lần đầu. Nhưng là nàng nói nàng tối ngày hôm qua nằm mơ thấy ta, nói ta chính là nàng chân mệnh thiên tử, muốn cho ta sinh đứa bé, nhưng là bị ta cự tuyệt. Viên Bắc thoáng cái trở nên lòng đầy căm phẫn mà bắt đầu. Ngươi nói nàng này không phải đùa thôi sao? Quốc gia chúng ta luật pháp quy định phái nam pháp định kết hôn số tuổi là 22 tuổi, bây giờ nàng liền muốn cho ta sinh con, kia không phải buộc ta phạm tội sao? Lúc ấy cho ta tức ca. Yên lặng. Mấy người đều là nháy nháy con mắt, sau đó phi thường ăn ý lựa chọn yên lặng. Khả năng đối mặt viên Bắc loại này mặt cũng không cần nhân, yên lặng chính là đối với hắn tốt nhất trả lời. Chúng ta một hồi đi đâu? Trương Bằng quả quyết nhảy ra đoạn văn này để hỏi Trương Hinh Nhi nói: Bọn họ hành trình cùng với cùng phe làm chủ đối tiếp, trên căn bản đều là Trương Hinh Nhi đang làm, dù sao mấy người còn lại ngày ngày kề bên Joy cũng kề bên không tới đâu rồi, làm sao có thời giờ làm những thứ này? Cũng chỉ có Trương Hinh Nhi này một người rảnh rỗi. Đương nhiên, đến chính thức cuộc so tài cái gọi là phe làm chủ đó là đệ nhất võ giáo rồi. Có thể Trương huynh Nhi công và tư một mực phân rất rõ, chưa bao giờ giảng bài giáo cái gì, đây cũng là nàng ta nhìn như không tồn tại tình thương chung vì số không nhiều trí khôn. Một hồi sẽ có phe làm chủ tới, chúng ta đi theo đám bọn hắn là được. Trương huynh Nhi nói, bất quá hẳn cần phải chờ một chút những địa khu khắc nhân đồng thời, có hai thành phố tuyển thủ cùng chúng ta là không sai biệt lắm thời gian điểm. Ồ, mấy người từng câu từng chữ trực tiếp liền đem Viên Bắc Loại bỏ ở đề tài vòng ở ngoài. Viên Bắc kinh sợ thành một đoàn với ở phía cuối, lời gì cũng không dám nói. Thực ra hắn đảo không phải là không muốn trực tiếp nói nói thật, chỉ là không cần như thế. Nếu như chân thực lời nói nói thật, sợ rằng dựa theo mấy người tính tình, thật là có lui cuộc so Tài có khả năng. Hắn cũng không quá nguyện ý để cho mấy người cùng theo một lúc lo lắng, cho dù là cuối cùng thật không có chuyện gì phát sinh, hay lại là tận lực không muốn cho bọn hắn thêm đổ. Nếu như không có gì cả phát sinh, Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, Lưu Ly cũng nhận được một ít lực lượng, viên bác trong lòng cũng thở phào một cái, tất cả mọi người thật cao hứng, cái này không cũng thật tốt sao. Thật muốn phát sinh cái gì, vậy hãy để cho hắn phát sinh, nếu như loại này tử vong dự ngôn thật dễ dàng như vậy bị phá vỡ lời nói, Lưu Ly cũng không phải biến thành bây giờ như vậy. Cũng sẽ không nói ra tất cả mọi người đều chết lời như vậy tới. Sợ rằng nàng cũng là trải qua vô số lần cố gắng, cuối cùng vẫn như cũ tuyệt vọng phát hiện. Thế gian này bên trên thật có như vậy tam hai chuyện, giống như Thượng Thiên Chú Định. Nói có lo lắng hay không, đối với tử vong chuyện này, không có mấy người là không lo lắng. Viên Bắc dĩ nhiên cũng lo lắng, nhưng hắn là treo vết tưởng. Sợ hai chuyện này, không tồn tại. Mấy người vừa nói chuyện, rất nhanh liền ra chạm xe. Tại sao là hắn A? Trường học thế nào phái một người như thế tới? Chạm xe ngoại, thấy một đạo đang hướng về bọn họ đi tới bóng người, nhan hỏa hỏa sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Hắn còn có mặt mũi tới. Viên Bắc nghe tiếng nhìn lại, là một vị tuổi tác cũng không lớn, cũng liền 23, 24 tuổi nam tử, ước chừng một em M85 trở lên đầu, trung tóc ngắn, tướng mạo rất ấn tuấn, có loại nhẹ nhàng thân sĩ bộ dáng. Chỉ là khí chất vật này không phải có thể biểu diễn xuất đến, Viên Bắc hay lại là liếc mắt nhìn ra nam tử có chút bưng, mặc dù cười lên cảm giác rất ôn hòa dáng vẻ, trên thực tế nhưng cũng không giống như hắn biểu hiện như vậy. Đương nhiên, cái này cũng cùng Nhan Hỏa Hỏa ngôn ngữ có quan hệ. Hắn là ai? Một kẻ cạn bã. Nhan hỏa hỏa có chút cắn răng nghiến lợi nói, lần trước ở trong không gian thứ nguyên, đem chúng ta thiếu chút nữa hại chết. Muốn không phải? liền như vậy. Nhan hỏa hỏa đang muốn nói tiếp, nhưng là bị trương hình nhi nhẹ phiêu phiêu hai chữ chặn lại, chỉ có thể là nuốt xuống chuẩn bị phải nói, nhẹ rên một tiếng, trầm mặt sát. Ồ! Viên bác gật đầu một cái, không có nói gì, chỉ trong lòng là nhưng là đêm này người nhớ kỹ rồi. tỷ Không cần hỏi, một ít chuyện nhỏ thôi. Trương Bằng cũng là sầm mặt lại, chính là muốn hỏi cho rõ, nhưng là lại bị Trương huynh nhi chặn lại trở về. Đang khi nói chuyện, kia nhân đã đến trước người. Nếu nói, Viên bác thật đúng là không thể không phục nhân gia dưỡng khí công phu, trước ngực treo tứ giai dị năng giả ký hiệu, cũng đã mặt ngoài rồi thực lực của hắn. Khoảng cách ngắn như vậy, Nhan Hỏa Hỏa cái này người thẳng tính nói chuyện cũng không tránh hắn, nhưng người này dĩ nhiên trên mặt một mực treo ôn hòa nụ cười, với không nghe thấy tựa như chào hỏi. "Học muội, không cho các ngươi chờ lâu chứ?" Ừm. Trương Hinh Nhi khẽ gật đầu một cái, liền không nói tiếp rồi. Nam tử cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt bối rối, ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên nhan hỏa hỏa cùng triệu thế anh. Hỏa hỏa học muội, còn có tiểu triệu, đã lâu không gặp. Tốt nhất là lại cũng khác thấy. Nhan hỏa hỏa con mắt con mắt của không phải mũi không phải mũi cười lạnh nói. Học trường tốt. Nhan hỏa hỏa cùng Trương Hinh Nhi có tư bản cho nhân ra nhan mặt nhìn, nhưng triệu thế anh hiển nhiên là không có năng lực này. Là lấy cũng là cung cung kính kính lên tiếng chào hỏi, liền cũng không nói gì nữa. Không có năng lực thuộc về không có năng lực, hắn cái mông hay lại là ngồi rất chính, thái độ biểu hiện cũng rất rõ ràng. Nam tử cũng không để ý, giống như là hơi xúc động nói. Thật là không có nghĩ đến, cuối cùng ngươi lại sẽ gia nhập hình nhi các nàng tiểu đội, ta nhưng là nghe nói có mấy cái tiểu đội tranh nhau muốn ngươi thì sao. Cũng là vận khí tốt, các nàng cũng đối với ta rất chiếu cố. Triệu thế anh gật gật đầu nói. Vậy thì tốt. ha ha triệu thế anh lựa chọn tiểu đội chúng ta, có quan hệ gì với ngươi? Chúng ta và ngươi quen làm sao? Nhan hỏa hỏa đúng là vẫn còn không nhịn được, trực tiếp đối tới. Học muội, các ngươi nhất định phải như vậy phải không? Trên mặt hắn vẫn là bộ kia ôn hòa dáng vẻ, nhưng là lộ ra một ít cố làm bất đắc dĩ nụ cười. Chúng ta cũng là bạn học, lúc trước một ít chuyện nhỏ liền để hắn tới đi, và lại nói, bây giờ nhưng vẫn là có tiểu bằng lưu ở đây, không nên để cho nhân gia chế cười. Cho là chúng ta đệ nhất võ giáo quan hệ đều là như vậy, nếu như vì vậy bỏ lỡ hai cái thiên tài, vậy cũng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một bên cắt đứt. Không sao học trưởng, ta không thèm để ý. Nam tử sững sờ quay đầu đi, liền thấy viên bắc kia trương đại đại mặt mày vui vẻ. Trưng 144, 144, việc làm tốt. Một ba. Trưng 144, việc làm tốt. Một ba. 144. Lần này nam tử là thực sự không phản đối. Nhân ra bản thân đều nói mình không thèm để ý, hắn còn nói cái giám. Tình cảnh thoáng cái liền lung túng, bất quá hắn cũng là một người thể diện, chuyển đề tài, đó là nghiêng đầu lại mặt ngó viên bắc mang trên mặt ôn hòa nụ cười đưa tay ra. Xin chào, Trương Chính Phong. Viên bắc Viên bắc đưa tay ra cùng hắn cầm, trên mặt lộ ra vẻ hương phấn, nguyên lai like ngài chính là Chính Phong học trưởng A, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn biểu hiện giống như là một cái 18 tuổi tiểu mê đệ nhìn gặp được nhà mình thỉnh thoảng như một loại. Đứng ở bên người Trương bằng biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Được. Cái gì cũng khỏi nói, viên bắc cũng biểu diễn lên, lại muốn chuẩn bị bắt đầu hại người rồi hả. Người nghe nói qua ta. Làm cho Trương chính phong nhưng là sức sở, trong lòng khẽ động, chớ không phải ở chỗ này đụng phải chính mình người hâm mộ rồi hả. Trong lòng nhất thời có chút lâng lâng Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Viên bắc đầu với giã tỏi tựa như gật đầu liên tục. Đệ nhất võ giáo Trương Chính Phong, mỗi một muốn vào đệ nhất võ giáo học tử, còn có không nhận biết ngươi người sao. Trong mắt kia sùng bái đều phải hóa thành thủy nặn đi ra rồi tựa như. Trương Chính Phong lúc ấy liền thư thái. Dù sao nói tới nói lui, cũng bất quá là một hai mươi tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể một chút hư vinh cảm cũng không có. Ở trước mặt người khác bị như vậy liếm, hắn có thể không thoải mái sao. Nhìn về phía viên bắc cũng càng ngày càng cảm thấy thuẫn mắt, trên mặt nụ cười cũng biến thành càng chân thành mà bắt đầu. Khá có phong độ khoát khoát tay, vậy cũng là trên mạng khen lầm rồi Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Đợi học đệ sau này người cũng nhập học sẽ biết, trong trường học cường đạo có thể quá nhiều. Trương Bằng cũng không đành lòng nhìn xuống rồi. Cái này kêu là bên trên niên đệ. Ngươi chắc chắn không suy nghĩ một chút nữa. Viên bắc nghe một chút trương chính phong lời này, lúc ấy liền không vui. Vậy làm sao có thể là khen lầm đây? Chính phong học trưởng ngươi có thể là chúng ta toàn bộ phụ trợ thần tượng A. Phu... Trương chính phong lại vừa là sướng sở, ta là chiến sĩ A, sao thành phụ trợ thần tượng. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền bị viên bắc cắt đứt, Hay lại là bộ kia hình như là chính mình thần tượng chịu ủy khuất rộng, chính phong học trưởng ngươi mỗi một tràng trận đấu, ta đều là trước tiên xem. Ngươi hiền giả thán tức phương pháp sử dụng, mỗi một lần nhìn cũng để cho ta xem thế là đủ rồi. Còn ngươi nữa thừa phong lên tăng lít gen kỹ năng, mỗi một lần ta xem thời điểm, cũng để cho ta tâm trí hướng về A. Ngươi không biết ta lần này tham gia tây bộ hệ liệt cuộc so tài chính là vì ngay mặt thấy ngươi một mặt ngay mặt hướng ngài cảm tạ cảm tạ đệ nhất võ giáo vị kia ngang dọc không hai phụ trợ trương chính phong học trưởng cũng vì cảm tạ năm đó đó là 8 tuổi chính mình lần đầu tiên thấy dị năng giả trận đấu lúc nhiệt huyết sôi trào cảm tạ hắn cuối cùng bởi vì ngươi lựa chọn phụ trợ nghề nghiệp này quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt gặp lại ngươi sau đó ta đối phụ trợ nghề nghiệp này càng tràn đầy hy vọng viên bác nói chuyện vậy kêu là một cái lòng đầy cam phẫn Vậy kêu là một cái phun nước miếng tung tóe, vậy kêu là một cái chân tâm thật ý a. Cảm giác nếu là có hai thức ăn có chai rượu, hắn có thể kéo Trương Chính Phong lại nhảy một đêm. Muốn không phải Trương Chính Phong là người chiến sĩ, hắn vẫn thật là tin. Trương Chính Phong là càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng, càng nghe mặt càng đen. Lão Tử là người chiến sĩ a. Còn ngươi nữa 8 tuổi thời điểm, ngươi 8 tuổi thời điểm ta cũng liền mới vừa lên trung học cơ sở chứ. Nói cái gì đồ chơi đây? Phốc suy. Nhan Hỏa hỏa thoáng cái không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng, cũng không tránh nhân, trên người liền run rẩy rồi. Trương bằng mấy người cũng là thiếu chút nữa không nhịn được, đều là liền vội vàng quay lưng lại, ngay cả lạnh nhạt nhất Trương Hinh Nghi, lúc này khóe miệng cũng là có chút nâng lên. Trương Chính Phong trong mắt lóe lên một đạo thâm độc căm tức vẻ, chỉ là nhưng là thật nhanh lóe lên đi qua, ngoại trừ một mực lặng lẽ quan sát hắn phản ứng viên Bắc bên ngoài, lại cũng không có những người khác chú ý tới. Nhưng loại thần sắc này cũng chỉ là chợt lóe lên. Trương Chính Phong trên mặt ngay lập tức liền lại khôi phục được trước nhẹ nhàng phong độ bộ dáng, trên mặt như cũ treo ôn hòa nụ cười, mang theo một tia không thể làm gì dọng. Hẳn là học đệ ngươi nhớ lộ đi, ta là chiến sĩ. Ừ, phải không? Viên Bắc trên mặt vừa lúc lộ ra một cái lung túng mà không mất lễ phép mỉm cười, đó có thể là ta nhớ lộ đi, chẳng lẽ trong trường học còn có cái thứ nhỉ kêu Trương Chính Phong học trưởng. Có lẽ đi. Lúc này Trương Chính Phong trên mặt không có bất kỳ nào sắc, ngược lại thì treo kẹo nói. Nói không chừng têu Lý Chính Phong, Vương Chính Phong cũng khó nói. Bất quá học đệ ngươi là phụ trợ a, phụ trợ ở trong trường học nhưng là khan hiếm nghề, hàng năm cũng chiêu không được vài người, nếu như thật bị trường học trúng tuyển, có hứng thú hay không đến thời điểm gia nhập ta tiểu đội. Ta tiểu đội ở trong trường học, cũng coi là có là số má rồi. Thật sao? Viên bắc giả bộ cân nhắc bộ dáng gật đầu một cái, thời điểm ta đến cân nhắc một chút đi, dù sao ta còn là thật quý hiếm, có mấy cái tiểu đội cũng mời ta tới. Được. Vậy ngươi cân nhắc một chút. Trương Chính Phong là thực sự không lời có thể nói, hắn lúc này đã cảm thấy chán thỉnh thịch vang, thật muốn vạch mặt cho Viên Bắc Hung hắn tới thoáng cái. Khách khí một chút vẫn thật là dám dẫm lên mặt mũi. Lao tử liền khách sáo một chút là nghe không hiểu. Hắn trong con mắt thoáng qua một đạo nào sắc, người này chớ sẽ rơi xuống rồi trong tay hắn. Mà lúc này Viên Bắc, trên mặt nhìn qua chỉ là một ngượng ngùng 18 tuổi học sinh, nhưng kia đôi ánh mắt lại là sáng ngời, trong lòng cũng là cảm khái. Người này là một nhân vật ta. Người bình thường, để cho người ta như vậy một mực sinh đối, nhiệt tình mà bị hờ hững, e là cho dù là giỏi nhịn đến đâu trên mặt lúc này cũng nhịn không được rồi. Nhưng là trương chính phong thân là tứ giai dị năng giả, ở đệ nhất võ giáo cũng tuyệt đối không phải là cái gì lộ nhân giáp, nhìn thân phận cũng còn không thấp, bị người như vậy đối, trên mặt vẫn như cũ như gió xuân ấm áp, đối với người mặt mày vui vẻ chào đón. Tâm lý nghĩ như thế nào trước để ở một bên? Mặt mũi phương diện này thật là một chút khuyết điểm cũng không khơi ra tới a. Sợ rằng ở trong trường học, cũng thuộc về phong bình cực tốt loại người như vậy. Ánh mắt lặng lẽ nhìn Trương Hình Nhi cùng nhan hỏa hỏa hai người liếc mắt, hắn trong lòng cũng là thở dài. Chỉ các người hai ngốc nữ có thể đấu thắng nhân gia, kia không phải đùa thôi. Sợ rằng nói không chừng lúc nào, bị nhân gia hại chết còn đần độn cái gì cũng không biết đây. Bất quá cũng may có tự mình ở, ngược lại là cũng không đáng nhắc tới. Cái gọi là quân tử luận tích bất luận tầm. Bất quá Trương Chính Phong hiển nhiên tu luyện hay là không đủ, nếu không cũng sẽ không khiến nhan hỏa hỏa cùng Trương Huynh Nhi hai người bắt. ngụy quân tử đạo là có chút ý tứ. Bất quá Viên Bắc cũng không quá mức để ý, người này còn không đáng cho hắn để ở trong lòng. đạo không phải Viên Bắc bành trướng, mà là sự thật như thế. Mặc dù Trương Chính Phong nhìn không tật xấu gì, chỉ là đã thiếu ít một chút học qua, hắn có lẽ sẽ có thành tựu nhỏ, nhưng nhất định không có thể trở thành một cái cường giả. Nhìn tổng quát Viên Bắc bản thân nhìn thấy các cường giả mặc dù bọn họ tính cách khác nhau, nhưng lại lạ thường đều có như vậy một ít tử cũng như thế nào huyết tính, một chút máu như vậy bắn tại chỗ vẻ quyết tâm. Cổ chí liền không cần nói, một chút liền nổ mãng phu hình cường giả. Vu hướng nam tính cách lãnh đạo, nhưng ở cựu trọng sơn bên trong như cũ nói động thủ liền động thủ, ngay cả trương huynh nhi cũng là một nói động thủ liền động thủ nhân vật. Nhưng có huyết tính nhưng cũng không đại biểu chính là không có suy nghĩ. Cổ chí tông sư cấp cường giả, một thân thực lực không nói thông thiên triệt địa. Nhưng là tuyệt đối là hàng thuộc nhân loại đỉnh phong, có thể nên không lưng lúc cũng là không lưng, còn không phải đi hướng mấy cái ngũ giai dị năng giả không lưng xin lỗi. Vu hướng nam địa vị sợ rằng ở cổ trí trên, thậm chí càng cao hơn không ít, có thể phạm sai lầm, còn không phải nghe lời tạm lánh phong ba. Không cầm cường lang nhược, không cầm cương triều mà tiêu, có chút không làm, có chút phải làm. Đây mới là cường giả a. Có lúc người cho nên vì lòng dạ, cùng cường đại quả đấm so ra, thật sự rơi xuống kém cỏi. Mà cùng chân chính trí tuệ so ra, càng bị nghiền liền không còn sót lại một chút cạn. Trương Chính Phong, đường đi hẹp à. Viên bác dù chưa đi đến chỗ này tình cảnh, nhưng thường thường cùng người thật mạnh đợi chung một chỗ, nhìn bọn hắn đại nhân tiếp vật, học ngược lại không có học được cái gì, chỉ là nhãn giới càng rộng lớn rồi. Ít nhất sẽ không bởi vì đối phương là một vị tứ giai dị năng giả, liền sợ văn phần, thậm chí sinh ra không dám địch nổi ý niệm. Đây là nhãn giới mang cho hắn sức lực. Cũng là hệ thống. Vũ hướng Nam cùng cổ chí mang cho hắn sức lực, đương nhiên hắn cũng không mất đi với cái thế giới này kính sợ chi tâm. Hoặc là kiếp trước nói Nam hải nghèo dưỡng, nữ hải phú dưỡng đây. Thực ra cuối cùng nghèo phú ngược lại chưa chắc nói là tiền, càng nhiều hẳn là tiền phía sau mang đến nhà dưới, cao tiêu phí phía sau mang đến chất lượng cao sinh hoạt, cùng với vật chất rộng rãi mang đến tinh thần đầy đủ sung túc. Bất quá viên Bắc bên này nội tâm một hồi phân tích, đến trương bằng vậy thì hai chữ. Trương bằng đưa ra một ngón tay cái thở dài nói. Việc làm tốt. chương 145, 145, hắn có thực lực đó sao? 23. chương 145, hắn có thực lực đó sao? 23. 145. Phía sau ngược lại là lại cũng không xảy ra chuyện gì. Đối thuộc về đối, khả năng chưa tới cái 1-2 năm có thể giống như đánh con trai như thế đánh hắn, nhưng bây giờ viên bắc cũng là thật làm không quá nhân ra. Cũng không thể đụng phải chuyện gì phóng ra hổ làm cờ lớn, viên bắc cũng không phải loại người như vậy. Như vậy cũng không có gì tinh thần sức lực. Bây giờ có thể chán ghét chán ghét hắn là được, không có thấy chân chính người bị hại Trương Huynh Nhi cùng nhan hỏa hỏa hai người không tất cả đều là tức giận thuộc về tức giận, cũng không động thủ không phải. Ít nhất bây giờ không có động thủ. Sau này đến trong không gian thứ nguyên, lấy này hai ngốc nữ tính cách, ngược lại cũng nói không chừng. Bất quá viên bắc không phải rất coi trọng chính là, liền thủ đoạn phía trên mà nói, hai người thật không phải là một cái, ghẻ. Mấy người cứ như vậy lúng ta lung túng tìm một chỗ ngồi xuống, cho đến còn lại hai thành phố tuyển thủ cũng tới, bầu không khí mới là hơi chút tốt hơn một ít. kia hai thành phố tuyển thủ ngược lại là ngồi là cùng một nhóm xe, cho nên nhân đến đông đủ sau đó, liền không cần tiếp tục chờ đợi. Một nhóm gần 20 người, ở trương chính phong dưới sự hướng dẫn, hướng đường đối diện bãi đậu xe một chiếc xe buýt bước đi. Viên bác mảnh nhỏ quan sát kỹ một cái hạ mới tới tuyển thủ. Hai đội tổng cộng 13 nhân. Trong đó một đội rõ ràng hay là ở giáo học sinh cấp 3, trên người vẻ này ngây thơ là thế nào cũng che giấu không đi xuống, lúc này đều là vẻ mặt hưng phấn nhìn hoàn cảnh chung quanh, thực lực nhìn sang, chỉ có một vị cấp 2 dị năng giả, bốn vị khác đều là cấp 1, thực lực không tính là mạnh, thậm chí có điểm yếu. Hồ thị một ít không lên cấp tiểu đội, cũng còn mạnh hơn bọn họ bên trên không ít. Chính là không biết là bọn hắn thành phố quá yếu, hay là đám bọn hắn gen kỹ năng có kỳ hoạc. Trước người bọn họ đi theo hai vị hai vị tuổi lớn hơn người trung niên, chính duy trì trật tự, hẳn là bọn họ lão sư kiêm huấn luyện viên. Thấy Viên Bắc nhìn sang, cũng là khẽ gật đầu lên tiếng chào. Theo chạy hình tuyển thủ. Tâm mặc dù trung đã kết luận, nhưng Viên Bắc cũng là mỉm cười hỏi thăm, ánh mắt lại chuyển hướng một người khác lục người tiểu đội. Sáu người này cùng kia một đám học sinh rõ ràng không giống nhau, sáu người này trước khí thế bên trên đó là khác nhau hoàn toàn, hai nữ bốn nam, thực lực đều ở cấp một trở lên. Trong đó một người cầm đầu đầu rất cao, trên mặt mang theo tự tin vô cùng mỉm cười, thực lực mặc dù cũng không biểu lộ, nhưng cũng ít nhất có tam giai dị năng giả trình độ. Thấy viên bắc nhìn tới, cũng chỉ là có chút liếc mắt một cái, liền lại cũng không có chú ý, ngược lại thì ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía đứng ở hắn môn đội ngũ phía trước nhất Trương Hinh Nhi Viên bắc cũng không quá mức để ý. Vẻ mặt chung không khỏi cũng mang theo một ít vẻ ngưng trọng, hắn xem qua năm trước một ít trận đấu, như loại này tiểu đội, đã cũng coi là mầm mống tiểu đội ít nhất là có top 20 cường tiêu chuẩn, mà tiểu đội mình mặc dù là lấy hạng nhất vì mục tiêu, nhưng là Viên Bắc cũng là biết bọn họ đoàn bản chỗ, thực lực không đều đều. Trương Hinh Nhi tại chỗ có tuyển thủ dự thi bên trong, Hiển nhiên là xếp hạng đỉnh phong hàng ngũ, mà Nhan hỏa hỏa thứ hai, xếp hạng hàng thứ nhất, Triệu Thế Anh cùng hắn thứ ba, xếp hạng hàng thứ hai, Trương Bằng Chính là xếp hạng thứ ba hàng ngũ. đương nhiên, đây đều là Viên Bắc chính mình khách quan đánh giá, ở trong mắt người khác, hắn một cái cấp một phụ trợ. Sợ là muốn xếp hạng đến thứ tư hàng ngũ đi. Như vậy một tiểu đội, nhược điểm thật sự rõ ràng. Cuối cùng chủ yếu dựa vào, hay lại là Trương Hinh Nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa, dĩ nhiên, làm chiến thuật hạch tâm chính mình, không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Chỉ là không biết năm nay tuyển thủ dự thi cũng là cái gì trình độ. Nghĩ tới đây, viên bắc cũng liền không còn quan tâm rồi, mấy người liền cũng vào xe buýt bên trong, hướng phe làm chủ an bài xong địa phương hành đi, dọc theo đường đi cũng không có cái gì nhân giới thiệu bầu không khí hơi lộ ra trầm mượn. Này theo lý mà nói hẳn là Trương Chính Phong tới giới thiệu, bất quá người này lúc đó ở viên bắc này ăn quả đắng, tâm tình chẳng tốt đẹp gì, tự nhiên cũng không tâm tư đi quét hết cảm cái gì. Ba cái tiểu đội nhân cũng ngồi rất mở, dù sao phía sau đều là đối thủ cạnh tranh, coi như là biết rõ là tới đánh đấm giả bộ học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu đội, lúc này cũng sẽ không không khỏi lấy lòng. Viên bắc bọn họ ngồi ở xe buýt phía sau nhất, Nhan hỏa hỏa hàng này lần này ngược lại là không lợi dụng được trương Hinh nhi bên người đi, ngược lại thì ngồi vào viên bắc bên người. Vào lúc này nhẹ nhàng chọc chọc viên bắc cánh tay, nhỏ giọng la lên. Ai, viên bắc? Viên bắc hỏi thế nào? Ngươi phải cẩn thận trương chính phong người này. Ồ, ngươi không muốn không thèm để ý, hắn người này nhìn qua bằng thẳng, phía sau xấu xa lắm. Thấy viên bắc cái phản ứng này, nhan hỏa hỏa ngược lại là nóng nảy, trước nghe viên bắc đối trở về trong lòng là thông khoái nhưng chuyển qua ý nghĩ suy nghĩ một chút lại không khỏi vì viên Bắc lo lắng. Ánh mắt nghiêm một chút, vô cùng nghiêm túc nói. Hắn rất tâm hiểm, chúng ta nhiều lần nhiệm vụ cũng để cho hắn phá hư quá, trước cùng chúng ta tạo thành tiểu đội mấy cái đội viên, nhiều cái cũng bởi vì hắn chịu rồi rất nghiêm trọng thương. Bởi vì chúng ta đắc tội hắn, người này bị vào phong bình được, ở trong trường học khắp nơi tung chúng ta nói xấu, đạo đưa chúng ta liên đội viên cũng thu thập không đủ, lần này trận đấu cũng vậy, chúng ta liên đội viên đều tìm không ra. Lần trước càng là hại ta cùng Hinh nhi thiếu chút nữa chết ở bóng mờ bên trong. Trương Hinh nhi lần này cũng là lạ thường cũng không có ngăn trở Nhan Hỏa Hỏa lời nói, ngược lại ngược lại có chút lo lắng nhìn về phía Viên Bắc. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái. Thực ra này không có gì lạ, Trương Hinh nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa đều là đỉnh cấp đẹp mắt cô nương, mỗi người mỗi vẻ. Trương Hinh nhi tính tình lại thanh đạm lạnh lẽo cô quạnh, Nhan Hỏa Hỏa lại là một thiếu gân thẳng tính, nói khó nghe lời nói. Người như vậy rất khó giao cho bằng hữu. Thân cận bằng hữu trong mắt thuần túy ưu điểm, người ở bên ngoài xem ra, ngược lại là thành đi một tí có thể trọng thương điểm nhơ. Thưởng thức người là thật thưởng thức, ghét nhân rồi sẽ tìm được lý do ghét. Quá mức người ưu tú, chỉ sinh hoạt tại một ít vòng nhỏ chung, mới là trạng thái bình thường. Viên bác nhíu mày một cái. Sợ rằng hai người ở trong trường học, lẫn nhau giao hảo, cũng chỉ có với nhau. Trương chính phong thủ đoạn ở nơi nào, các nàng phong bình chỉ sợ là kém cực kỳ. Hai người chấp niệm với trận đấu. Đảo không nhất định toàn bộ là vì số một, càng nhiều hẳn là muốn chứng minh chính mình. Bất quá người là rất kỳ quái. Thường thường ngay từ đầu chỉ là muốn chứng minh, đến phía sau sẽ gặp sợ thua. Nhan Hỏa Hỏa nói đúng, trương chính phong tâm nhãn rất nhỏ, hôm nay ngươi rơi xuống hắn mặt mũi, phía sau hắn nhất định sẽ tìm trở về, lấy ngươi thực lực bây giờ, coi như là các nàng sở hữu ngươi, cũng chưa chắc có thể bảo toàn ngươi. Triệu thế anh lúc này cũng là mở miệng nói, trong con mắt mang theo một ít lo âu. Chưng bằng nghe được cái này sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy, trên mặt không khỏi cũng mang theo một ít lo lắng. Ai, cũng khác nhìn ta như vậy à. Viên Bắc có chút giở khóc giở cười, thì ra như vậy ta đây loại lạnh nhạt phản ứng, ngược lại thì cho các ngươi cảm thấy ta sợ rồi hắn. Hắn tìm ta phiền toái. Hắn có thực lực đó sao? Lời nói khó mà nói nghe một chút. Chính chính đương đương đến, tài nghệ không bằng người, hắn ghê gớm liền bị, cầu thả bên trên một năm nửa năm sớm muộn có thể lấy lại danh dự thật là muốn với hắn chơi xấu. Lao tử hệ thống bên trong một nhóm ly kỳ cổ quái kỹ năng, ngươi chơi qua ta sao? Nếu như ta chơi đùa lên đồng đến, thật sự không liên quan đến ngươi rồi. Đổi minh ta lại rút ra rút số, lấy ra cái gân gà cạn, không thể tinh thần sức lực hướng trên người của ngươi tê ợ. Ngược lại bây giờ lương chi dài cũng không thấy được. Càng húng chi, nếu là thật hắn không biết sống chết, muốn nguy hiểm với bản thân tánh mạng, dựa lưng vào hai cái bắp đuổi là làm gì? Trước 146, 146, Qua sơn căn cứ, ba ba. Chương 146, Qua sơn căn cứ, ba ba. 146. Mấy người trực tiếp liền không nói. Mảnh nhỏ suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là, liên viên Bắc cái này ôm chân năng lực, bọn họ có công phu kia lo lắng nhân gia, chẳng trước thật tốt thương tiếc tâm thương bản thân. Không chừng lần này vào trường học, lại ôm lên một cái giữa hai chân thế lực bá chủ, ngược lại phát sinh ở trên người viên Bắc, lại chuyện ngoại hạng bọn họ cũng dám suy nghĩ một chút lại vượt quá bình thường còn có thể vượt quá bình thường đến cùng thất giai tông sư xưng huynh gọi đệ. Bọn họ không tin. Viên bắc chính mình cũng không tin, hắn cũng không tin mình còn có thể lại rút được một lần vô tình là bạn, coi như rút được còn vừa vặn liền có thể dùng đến vu hướng nam cường giả như vậy trên người. Đó nhất định chính là nằm mơ Bất quá viên bắc cũng không phải rất để ý chính là, bây giờ có thể có hai cái bắp đùi có thể ôm, cũng đã là lao thiên chăm sóc rồi, trở lại mấy cái hắn cũng thật là có điểm ôm bất động. Cổ trí cùng vô hướng Nam hai người tồn tại, hắn cũng không cần dựa vào hai người bọn họ đi làm những gì, phóng ra hổ kéo đại kỳ loại chuyện viên Bắc cũng không làm được, nhân trung quy là còn phải dựa vào chính mình. Ngược lại thì dần dần trở thành viên Bắc một loại sức lực chỗ. Này không một chút nào đáng xấu hổ. Nhân mặc dù là phải dựa vào chính mình, thật có chút trợ lực dĩ nhiên là cứ tốt, tăng nhanh chính mình lớn lên nhịp bước chẳng lẽ không thâm không. Mỗi người trong đời cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít lấy được một số người trợ giúp, hoặc là vô tư dân hiến hoặc là có thể có lợi. ôm cảm ơn tâm tiếp nhận là được rồi. thật sự không cần vì đi một tí buồn cười độc lập cùng tự ái đi cự tuyệt. cự tuyệt chỉ cần dũng khí, có thể tiếp nhận được thường thường yêu cầu trí tuệ. trở lại chuyện chính. vũ thị so với hồ thị mà nói, thật sự là phồn hoa không biết bao nhiêu. ngay cả ngoại ô, nhìn qua cũng là cảnh sắc dễ chịu. sắp tới tháng 6, không ít đóa hoa đã nở rộ, lộ ra phá lệ tuyệt vời. bất quá xe buýt đường đi nhưng là càng ngày càng lệnh, quanh mình hoàn cảnh cũng càng ngày càng vắng lặng. Vũ Thị Chô Tây Bắc địa khu, khí hậu khô giáo, thấy nhiều bình nguyên cùng dãy núi địa khu, lúc này bọn họ cũng đã có thể thấy ngoài cửa sổ xa xa thạch đầu sơn. Cùng Nam Bộ so sánh, Tây Bắc địa khu nhiều núi số đều là vắng lặng nham thạch tạo thành, trên căn bản không thấy được cái gì lục sắc, thỉnh thoảng cuồng phong nhữ lại, liền đưa tới cắt vàng đầy trời. Bất quá hôm nay khí trời tốt, dương quang minh mị, bầu trời xanh thẳm, để cho lòng người cũng không khỏi đi theo thay đổi tốt hơn. Viên Bắc dọc theo đường đi cũng không nhàn rỗi. Chìm vào giấc ngủ thời gian cột đốc khá một chút, tiểu vội vàng cho mấy vị học sinh trung học đệ nhị cấp ăn bài bên trên, này ngồi một đường xe lửa tới, khẳng định phi thường mệt mỏi chứ. Đoạn đường này tới, năm vị học sinh trung học đệ nhị cấp đều ngủ đến mức dị thường ngọt ngào hương vị. Ngược lại là cũng không có ai phát giác có dị thường gì, dù sao viên Bắc đều là chọn một cấp dị năng giả sử dụng, ở chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng, kia trên căn bản liền tương đương với bị người gõ một gậy. Về phần vị kia duy một hai giai dị năng giả. Mắt nhìn bên người tiểu đồng bọn muôn cũng ngủ thiết đi, vườn ngủ không tự chủ được cũng đã lên tới, viên Bắc cũng liền nổi lên cái thêm dầu vào lửa tác dụng. Đảo là hai người bọn họ lão sư còn có chút kỳ quái đây. Không phải ngày hôm qua nói với bọn họ hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút sao. Thế nào lúc này liền toàn bộ ngủ rồi. Nhìn điểm kinh nghiệm E-XR cũng là đi từ từ tăng lên, viên Bắc trên mặt cũng không khỏi cút hài lòng mà vui vẻ nụ cười. Có lúc giúp người làm niềm vui vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Việc xong rũ áo ra đi, tận sâu công và danh, làm việc tốt chưa bao giờ yêu cầu lưu danh. Theo thời gian đưa đẩy, xe buýt cuối cùng lái vào một dãy núi bên trong, Con đường mặc dù trải qua một ít sửa chữa, nhưng là hiển nhiên là không sao để ý. Dọc theo đường đi lắc lư lợi hại, cũng may tất cả mọi người là dị năng giả, thân thể tố chất phổ biến không tệ, ngược lại là cũng đều có thể chịu đựng. Mấy cái ngủ như heo chết như thế học sinh trung học đệ nhị cấp, vào lúc này cũng là bị trực tiếp đỉnh núi tỉnh, liếc mắt nhìn nhau đều có điểm mập bước. Nơi này là Qua Sơn. Phía sau Nhan Hỏa Hỏa giới thiệu, Qua Sơn bên trong có một trường học căn cứ, không ra ngoài dự liệu, chúng ta hẳn là muốn ở nơi nào đợi thượng tam tiên rồi. Nói đến đây, Nhan Hỏa Hỏa cũng là có chút điểm tiểu tiểu hứng phấn, xem ra lần này trường học rất trọng thị này trận đấu, Qua Sơn cơ bình thường địa đều là những thứ kia năm thứ 3 đại học, năm thứ 4 đại học học trưởng thường đi địa phương, ta cũng liền đi qua hai lần. Qua Sơn. Viên bác sửng sốt một chút là thanh đồng cấp thứ nguyên không gian cái kia qua sơn sao. Đối với hiện thế tồn tại lại rộng rãi làm người biết thứ nguyên không gian, viên bác trên căn bản đều là thuộc như lòng bàn tay, lúc này trong đầu đó là đã nổi lên rất nhiều liên quan tới qua sơn tin tức. Người ngay cả qua sơn đều biết. Nhan hỏa hỏa đảo là có chút kinh ngạc. Qua sơn danh tiếng không một chút nào đại, thanh đồng cấp, dị thu thực lực không mạnh không yếu, gen hoạch lại cũng không phải là cái gì hấp dẫn kỹ năng, cộng thêm trong đó hoàn cảnh lại rất kém, thực lực mạnh coi thường thực lực yếu lại không đánh lại. So với yên quỷ sâm lâm lớn như vậy hấp dẫn, kém không biết bao nhiêu. Cái này có gì đáng kinh ngạc. Viên bác liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì nghỉ học à. Thứ nguyên không gian là thông thường chứ. Nhan hỏa hỏa chặt chặt rồi hai tiếng, ngược lại là cũng không nghĩ tới, viên bác lại còn là cái học bá Nghe nói như vậy, Trương huynh Nhi không khỏi nhìn một cái nhà mình đệ đệ. Trương Bằng thiếu chút nữa không khóc ngất ngay tại chỗ. Thông thường không thông thường Trương Bằng không biết. Ngược lại hắn là tới nay cũng chưa nghe nói qua. Xem ra lần này chính thức cuộc so tài, phải cùng qua Sơn có quan hệ rất lớn. Trong lòng viên Bắc gâm thầm suy nghĩ. Không có cho bọn họ thời gian suy nghĩ nhiều, xe cũng đã chậm rãi lái vào dãy núi bụng trong đất. Qua Sơn căn cứ chính tọa lạc tại nơi này. Đến nơi cửa chính, xe buýt liền ngừng lại, Trương chính phong lúc này mở miệng nói. Qua Sơn căn cứ đến, ngoại lai chiếc xe cấm chỉ tiến vào, mọi người liền từ nơi này xuống xe đi. Cửa xe mở ra. Tất cả mọi người là không nói gì, an tĩnh xuống rồi xe, đội ba cực an ý tách ra đứng. Viên Bắc quan sát một chút, nơi này là qua sơn cửa căn cứ nơi, một tòa cao gần 30 mét, rộng gần 20 m ở đại môn để ngang bên cạnh, thẳng tắp hùng vĩ, trưởng trụ do đại lý thạch bản báo quanh, phía trên nhất giả dặn có lực có khắc qua sơn căn cứ bốn chữ lớn. Mấy người mặc trang phục nam tử đứng lặng lặng hai bên, lúc này ánh mắt nghiền ngầm chính tập trung ở tại bọn hắn này hai 20 trên người mấy người, thỉnh thoảng thấp giọng nói lên hai câu gì. Hùng vĩ đại môn, nghiêm túc cảnh tượng, không khỏi liền sẽ cho người nhìn mà sợ, là lấy đoàn người đều là an tĩnh dị thường, ngay cả mấy cái tính tình khoái hoạt học sinh trung học đệ nhị cấp, lúc này cũng chỉ là lặng lẽ nhìn. từ ngoại nhìn vào bên trong, ngược lại là không thấy được quá nhiều tin tức, bất quá từ trong đó loáng thoáng bóng người xem ra, trong căn cứ nhân hiển nhiên không phải số ít. Viên bắc rất nhanh liền đem thu hồi ánh mắt lại. Ở cửu trọng sơn bên trong, hắn thấy nếu so với lên nơi này nghiêm túc nhiều, chiến trận cũng phải cần phần lớn. Ngược lại là cũng không có nhiều kinh ngạc. Nơi này chính là qua sơn căn cứ. Ở vào trước khi đi, ta muốn trước thời hạn đem quy củ nói cho mọi người. Nói lời này thời điểm, Trương chính phong cố ý đưa mắt ở trên người viên bắc dừng lại chốc lát. Tiếp theo ba ngày, các ngươi cũng sẽ phong bế thức sống ở chỗ này, chỉ cần không ra căn cứ, đại khái là không hạn chế các vị tự do thân thể, tới ở trong đó lại địa phương nào không thể đi, đến bên trong mặt sẽ có chúng ta lão sư thống nhất báo cho biết. Phong bế thức các vị cũng minh bạch là ý gì? Một hồi ta sẽ đi dẫn chư vị làm báo danh thủ tục, ở trong căn cứ, không cho phép chụp hình, càng không cho phép đăng lên đến trên Internet. Một hồi cũng mời các vị đem chính mình mang đến toàn bộ dụng cụ truyền tin nộp lên, nói xấu nói trước, một khi dấu giếm không giao bị phát hiện lời nói, hết thể theo như an gian luận sự. Công việc yêu cầu, mời các vị nhiều tha thứ. Viên bác tâm thần động một cái. Trận đấu, từ giờ khắc này, liền đã bắt đầu rồi. Trước 147, 147, khờ nhóm vì ly rượu tăng thêm. Chương 147, Khờ nhóm, vì ly rượu tăng thêm. Xong chuyện, Đoàn người rất nhanh liền ở chương chính phong dưới sự hướng dẫn hướng nội bộ căn cứ đi tới. Cung cửu Trọng Sơn căn cứ không kém nhiều, bất quá hoàn cảnh nhưng là tốt hơn quá nhiều, tùy ý có thể thấy xếp hàng xếp hàng đại thụ, chứa nở hoa vỏ cũng là rất nhiều, thậm chí bọn họ còn chứng kiến một cái nơi diện tích rất rộng nhân tạo hồ. Trình tòa căn cứ xếp hàng hiển nhiên cũng là trải qua đại sư thủ bút, hoa một cái một thụ từ ngọn cây cọng cỏ đều có chút cho phép ý nhị. Mặc dù là ở trong sân phúc, nhưng là có một loại thông thả tự đắc thanh tân mùi vị. Trong đó phòng trang hoàng cũng vô cùng khí tức hiện đại hóa, chỉ là để cho viên bắc kỳ quái là, trong căn cứ chẳng những có bình thường ngôi nhà phòng, còn có một chút nhìn liền cực kỳ hoa lệ khu biệt thự. Chẳng lẽ, trong này còn có chút con đường hay sao? Viên bắc cũng không nghĩ nhiều, căn cứ trương chính phong giới thiệu từng nói, ở trong căn cứ bộ, còn có một nhánh phố buôn bán Nếu không phải biết mình là đi tới qua sơn trong căn cứ, viên bắc đều phải hoài nghi nơi này chỉ là một nơi tiểu khu hạng sang bên trong. Hiện nhiên đệ nhất võ giáo cũng không đem nơi này coi là một cái khổ tu nơi, mà là một nơi gồm cả giải trí tu dưỡng nơi, tối thiểu từ trong không gian thứ nguyên đi ra, liền có thể thấy một ít nghi nhưng cảnh sắc, trạng thái tinh thần cũng sẽ khá hơn một chút. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, trừ phi là thật rất muốn trở nên mạnh mẽ, nếu không một loại học sinh, ai sẽ chịu được khổ tu à? Là trò chơi không dễ chơi hay lại là nói yêu thương không có ý nghĩa? Mấy người rất nhanh liền vào rồi làm việc trong lầu. Ghi danh, chữ ký, thịch thu công cụ truyền tin, làm vào ở. Chỉ là đang làm vào ở thời điểm, nhưng là xảy ra một ít biến cố. Chúng ta tại sao là cấp độ C phòng? Nhan hỏa hỏa nắm vừa mới tới tay thẻ mở cửa phòng, sắc mặt tâm trầm hướng Trương Chính Phong hỏi. Cấp độ A phòng đã ở xong rồi. Khóe miệng của Trương Chính Phong treo một tia khinh thường mỉm cười, các ngươi đều là trường học học sinh. Cấp độ C phòng mặc dù kém một chút, nhưng cũng không thể để cho đường xa tới những tuyển thủ khác môn ở cấp độ C đi. Viên bác lại là có chút nghe không hiểu, quay đầu nhìn về phía sắc mặt cũng khó coi Triệu Thế anh lặng lẽ hỏi. Cấp độ A phòng là mang theo nguyên lực ngưng tụ hiệu quả, hơn nữa còn có phòng tu luyện, đối tu luyện có ích lợi rất lớn, trong cả trụ S cũng không có bao nhiêu, trong ngày thường giá cả rất đắt, lần này trường học cũng là đã ra tiền vốn, có thể miễn phí vào ở 3 ngày. Chúng ta đệ nhất vào phòng kế. Theo lý mà nói là có tư cách vào ở cấp độ A phòng. Triệu Thế Anh vừa nói như thế, viên Bắc trong nháy mắt liền biết. Đây hoàn toàn chính là khác nhau trời vực A. Đó là kém một chút sao. Nhan hỏa hỏa trách mắng, chúng ta là thành phố đệ nhất lên cấp, theo lý là cấp độ A phòng mới đúng. Ta đã nói rồi, cấp độ A phòng đã ở đủ rồi, cấp độ B cũng ở đủ rồi. Trương chính phong sắc mặt không thay đổi, ở trên người viên Bắc cùng trương bằng quét một vòng, hài hước cười nói, càng húng chi, lấy các ngươi tiểu đội thực lực ở tới chỗ nào không phải như thế. Một vòng bơi tuyển thủ yêu cầu vẫn như thế cao. Ngươi, nhan hỏa hỏa thầm cắm hàm răng, khí tức quanh người bỗng dàn khô nóng lên, thoáng qua giữa, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ ít nhất tăng lên mấy chục độ. Còn muốn động thủ, trương chính phong trên mặt lộ ra một tia hài hước, nếu như không sợ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài lời nói, vậy thì cứ tới. Thôi. Lúc này, hay lại là trương huynh nhi mở miệng, nhan hỏa hỏa quanh thân khí thế không khỏi cứng lại, vừa tức vừa buồn bực nói. Hình Nhi. Được rồi, ngươi nghĩ bị trực tiếp đào thải sao? Sắc mặt của Trương Hình Nhi bình tĩnh, nghe nói như vậy, nhan hỏa hỏa khí thế không khỏi vừa thu lại, có chút chán nản. Trương Hình Nhi lại bình tĩnh ngược lại nhìn về phía Trương Chính Phong, trong ánh mắt hắc quang rực dụng, như là có khói mù lợ lờ. Trương Chính Phong, ta hy vọng ngươi biết ngươi đang làm gì. Trương Chính Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, dĩ nhiên. Kẻ đáng ghét ta. Viên bắc thật sâu nhìn Trương Chính Phong liếc mắt. Cố đệ xuống vào lúc này trực tiếp một cái ha ha cười to dậy hắn làm người xung động. Chờ đến, có ta lần sau rút được kỹ năng thẻ thời điểm, đến thời điểm có ngươi được. Ngươi chính là tốt nghiệp lão tử cũng cho ngươi mòi ra. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, viên bác nhìn sang, ánh mắt nhưng là đột nhiên đông lại một cái. Người tới là bảy người. Bảy cái cường đạo. cang kỳ vi thủ một người vóc người cực kỳ đầy đạn, sắc mặt đen thui, nhìn rất già dặn Căn bản không giống như là 20 tuổi trở xuống, nhất là kia một đôi tay, kinh hãi nhân, trên đó còn kết không ít thật dày vết chai. hung cứ long bàn một dạng đứng ở vậy, một thân khí thế chỉ là có chút thu liễm, có thể cái loại này đã trải qua thiện chiến khí tức nhưng là đập vào mặt. Lại là một vị tứ giai dị năng giả. Bảy người tuổi tác cũng không lớn, nhưng là trừ vị kia người cầm đầu bên ngoài, mấy người còn lại thực lực, lại cũng đều tại cấp 2 trở lên. Thậm chí còn có hai vị tam giai dị năng giả. Thực lực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Người cầm đầu kia, chính là Trương Huynh Nhi đã nhiều ngày, không chỉ một lần đề cập tới Vũ Thiên Bắc, dùng lời nói của nàng nói, vị này chiến đấu cùng nhân là bọn hắn lần này trận đấu đối thủ lớn nhất. Nếu là không có cái gì hắc mã lời nói, đệ nhất trên căn bản chính là hắn tiểu đội. Lúc này không đơn thuần là viên bắc, mấy người còn lại ánh mắt tất cả đều là nhìn lại. Mà bảy người này ánh mắt cũng trong nháy mắt tập trung ở bọn họ một nhóm 20 người trên người cái loại này áp lực thật lớn nhất thời đến mấy người trước mặt trên người nhất thời để cho bọn họ hô hấp cứng lại nhất là học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu đội lúc này mặt mũi trắng bệnh tâm lý cũng hận không được chửi mẹ ha ha ha ha ha trương huynh nhi người cầm đầu kia long hành hổ bộ cởi mở cười to thẳng tắp đi lên nhìn cũng không nhìn ngoài ra hai cái tiểu đội dẫn đầu mở miệng trước nói chờ ngươi thật lâu thế nào mới đến Lý đông vương bọn họ vừa mới đi Ừm. trương huynh nhi nhàn nhạt gật đầu một cái Nàng lúc này sắc mặt cũng khá là khó coi. Vũ Thiên Bắc lại cũng không phải rất để ý, thấy Trương huynh nhi tiểu đội, hắn tựa hồ là rất cao hứng. Ta cũng biết Nhan Hỏa Hỏa nhất định là muốn cùng ngươi đồng thời họp thành đội, ngược lại là không nghĩ tới ngươi đem Trương Chính Phong cũng kéo theo. Vũ Thiên Bắc miệng to một phát, nhìn ra được tâm tình rất không tồi, bàn tay to không khỏi ngay tại vẻ mặt ngậm bức Trương Chính Phong vô vô lên bả vai. Ta không phải nghe nói các ngươi cùng Trương Chính Phong có đụng chạm sao? Cái này nhìn trong trường học tin nhảm cũng không thể tin a. Các ngươi quan hệ này nhìn cũng cũng không tệ lắm mà. Như vậy trận đấu mới có ý tứ mà. Nếu như cũng quá yếu lời nói, kia đánh cũng không cái gì tinh thần sức lực. Trương Chính Phong tuổi tác mặc dù lớn điểm, nhưng là thực lực hay là rất mạnh mà. Ta mong đợi nhất chính là ngươi tiểu đội, đến thời điểm chúng ta thật tốt đánh một trận, lần trước để cho ngươi thắng rồi một lần, bây giờ ta tâm tình cũng không chuyển qua tới. Chính tuét miệng cao hứng đâu rồi, Vũ Thiên bác sắc mặt nhưng là đột nhiên sướng sở, trong ánh mắt lộ ra cổ quái nhìn Trương chính phong Chờ một chút. Ngươi không phải vượt qua 20 tuổi rồi không? Ngươi cẩu vật hung ta. Trương Chính Phong tâm thật rất mệt mỏi, hắn đột nhiên có chút hối hận đáp ứng trường học căn bài, này buổi sáng bị Viên Bắc đổi, buổi chiều lại bị Vũ Thiên Bắc chấm tâm. Khó khăn đỉnh a. Ta cùng Trương huynh nhi bọn họ không phải một cái đội, ta chỉ là phụ trách tiếp đãi một chút mà thôi. Mặc dù Vũ Thiên Bắc mang hắn, nhưng Trương Chính Phong đối mặt Viên Bắc hắn còn còn có nhiều chút ngôn ngữ có thể nói lên đôi câu, nhưng là đối mặt Vũ Thiên Bắc Hắn thật là không kêu tâm, cũng không kêu mật. Người này bất luận là gia thế hay hoặc là thực lực, cũng không phải hắn có thể đủ so sánh. Thậm chí ở toàn bộ trong trường, cũng không có mấy người có thể so sánh với. Vũ thị trung vũ gia Đơn chỉ cần điểm này liền đủ để cho người ta sợ hãi. Nhất là người này vốn là người thô hào tính tình, vô pháp vô thiên quán. Nếu thật là chọc tới hắn, coi như là ở trước mặt hiệu trưởng hắn đều dám ấn xuống chính mình đánh. Nhưng liền người như vậy, thực lực thậm chí là thiên tư còn đều cao hơn hắn, thật là Lao Thiên không có mắt ta. Không phải một cái đội. Nghe vậy Vũ Thiên Bắc liền đem tay từ Trương Chính Phong trên bả vai cầm xuống dưới, ngay sau đó ánh mắt ở tại bọn hắn này hai trong mười người quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Trương Hình Nhi cùng với sau đó viên bắc bọn người trên thân. Vậy ngươi, đồng đội đây, cái khuôn mặt kia giống như là người trung niên trên khuôn mặt, mang theo một loại không thể tin được, không thể tin, khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, lắp ba lắp bắp hỏi. như ngươi thấy. Trương Hinh Nhi nhún vai một cái, chỉ hướng sau Lương Viên bắt bọn họ. Hai cái cấp một, một cái cấp hai, Vũ Thiên Bác nhân đều có điểm tròn váng, lẩm bẩm nói, liền này, ngươi tiểu đội, ừm. Trương Hinh Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật, không gặp ta. Vũ Thiên Bác đầu tiên là cười to, sau đó, cả người giống như là xương đánh quả cà như thế, cả người cũng hóa đá tựa như, ừ. Trương Hình Nhi bất đắc dĩ trọng trọng gật đầu một cái. Vũ Thiên Bác thoáng cái giống như là toàn bộ tinh khí thần cũng bị hấp thu hết như thế, nhân màu sắc đều biến thành màu xám rồi. Vậy các ngươi cố gắng lên. Cả người giống như là một sát sống một loại đi ra ngoài. Ngay cả hắn muốn bản tin chuyện cũng trực tiếp quên, nhìn bị đả kích không nhỏ. Viên Bác nhìn hàng này. Tâm lý lúc đó mới vừa sinh ra cường đạo cái nhìn, thoáng cái trở nên hy bệ. Đây chính là một khờ nhóm chứ. Nhất định là một khờ nhóm đi. Bất quá vừa mới phải đi Vũ Thiên bắc lúc này ánh mắt nhưng là đột ngột ở trên người viên bắc đông lại một cái. Ê, ngươi! Trưng 148, 148, Hảo huynh đệ Vũ Thiên Bác. Trưng 148, Hảo huynh đệ Vũ Thiên bắc Ừ, viên bắc sửng sốt một chút. Ngươi! Ngươi này gậy bóng chảy lấy ở đâu? Ánh mắt của Vũ Thiên bắc bên trong mang theo một ít không xác định. Cũng sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Nhưng là nhìn tổng quát cả nước thật giống như cũng không có người thứ hai sẽ đem gậy bóng chảy coi là một món chính thức vũ khí tới sử dụng chứ? người nói cái này, Viên Bắc đem chiếc ở sau lưng gậy bóng chảy rút ra, quăng. một vị trưởng bối đưa cho ta. Vũ Thiên Bắc đây mới là hoàn toàn đem gậy bóng chảy nhìn cái hoàn chỉnh, ánh mắt không khỏi có chút co rụt lại, có thể để cho ta xem một chút không? được, Viên Bắc cũng không từ tuyệt, trực tiếp đem gậy bóng chảy đưa tới Vũ Thiên Bắc trong tay, này trước công chúng, hắn luôn không khả năng cầm chạy đi. Càng húng chi, này dù sao cũng là cổ chí đã từng sử dụng qua vũ khí, cổ chí ở cả nước danh hiệu, không hề lớn cũng không thể nói tiểu, nhưng nói không chừng Vũ Thiên Bắc là nhận ra đây. Chỉ là viên Bắc không có chú ý tới là, chương hình nhi mấy người ánh mắt đều thay đổi. Trong lòng bọn họ đều là sinh ra một loại quen thuộc dự cảm, loại cảm giác đó, giống như là đã từng liên tiếp ở trên mặt bọn hắn diễn ra quá. Vũ Thiên Bắc đem gậy bóng chảy cầm trong tay, trên dưới khoảng đó quan sát tỉ mỉ đến trực tiếp ngược lại nhìn về phía gậy bóng chạy nơi nào đó, một đạo mảnh nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường vân xuất hiện ở trước mắt hắn. Cô Đông. Vũ Thiên Bắc không khỏi lặng lẽ nuốt nước miếng, ngược lại nhìn về phía Viên Bắc. Người vị trưởng ngồi kia, có phải hay không là họ cổ? Ừm. Viên Bắc không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, dứt khoát cũng sẽ không lại đả ách về, ngươi biết ta sư phụ. Ngươi sư phụ. Vũ Thiên Bắc sửng sở, ngay sau đó nhìn từ trên xuống dưới Viên Bắc, hắn tìm tới đồ đệ ngươi là hắn đồ đệ nghẹn ân ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hả a a ai biết vũ thiên bắc cái này khờ nhóm, đột nhiên giống như là tựa như nổi điên trực tiếp liền bắt đầu cười như điên cười vậy kêu là một cái thỏa thích vậy kêu là một thống khoái a không biết tại sao viên bắc hình như là từ nơi này trong tiếng cười điên dại nghe được một tia giải thoát ý vị tinh tế đi cảm thụ thậm chí còn có thể nghe ra một loại chua cay hảo huynh đệ này mới vừa cười xong Vũ Thiên Bắc lập tức liền xung tới, trên tay đoàn đoàn đoàn liền vỗ vào trên người Viên Bắc, đồ đệ được a, đồ đệ được, ha ha ha, hắn rốt cuộc tìm được đồ đệ, hào huynh đệ a, hào huynh đệ. Viên Bắc là để cho Vũ Thiên Bắc một bộ này thao tác làm cho mê mẩn chừng chừng, cũng là có chút điểm không có phải biết người này rốt cuộc là ý gì, nhìn ngược lại là cùng cổ chí rất quen thuộc dáng vẻ. Bất quá suy nghĩ một chút hàng này trước khờ nhóm biểu hiện, nghĩ như vậy. Cảm giác hai người nhận biết cũng không phải là cái gì khó lường sự tình a Nhưng là nên hỏi viên bắc vẫn phải là hỏi. Ngươi và ta sư phụ là. Vũ Thiên Bắc lúc này mới là nhớ tới chính mình còn giống như không có tự giới thiệu. Nhất thời ý cười đầy mặt nói. Vậy thì thật là ý cười đầy mặt. Cao răng tử toàn bộ cũng lộ ra rồi. Hắn là ta cậu. Ngươi là hắn đồ đệ. kia hai ta liền là cùng đời. Hảo huynh đệ. Viên bắc. Hảo huynh đệ. Ngươi gọi cái gì? Viên bắc. Viên bắc hảo huynh đệ Em! Vũ Thiên Bắc ngực chụp vang động trời, hai ta sau này sẽ là huynh đệ, ngươi chuyện chính là chuyện của ta, ha ha ha ha ha các, đồ đệ được á đồ đệ được. Này tờ mở liền hảo huynh đệ rồi hả? Ta xong rồi gì? Ta là rút được thẻ gì rồi không? Viên Bắc cũng có chút mơ hồ, mặc dù cổ chí là đại cứu ngươi, nhưng là nhân gia thu tên học trò với ngươi có quan hệ gì? Ngươi cao hứng cùng một cái gì như thế, có phải hay không là đầu có vấn đề hả? Bất quá lại không nhắc viên Bắc trong lòng là ý tưởng gì, ý tưởng của hắn cũng không trọng yếu. Triệu Thế Anh cùng Trương Bằng liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một tia chua cay. A, thật sao? Dự cảm quả nhiên thành sự thật a. Mặc dù so sánh với cổ chí hắn hai cái thật. Bắp đùi mà nói, Vũ Thiên Bắc thậm chí ngay cả căn lông chân cũng không tính, nhưng là không ngăn được ở trường học hảo sự a. Cái gọi là Diêm Vương được rồi, tiểu quỷ khó dây dưa. Cổ Chí cùng Vu Hướng Nam Hai người này đều là đến nhất định vị trí tuyển thủ, ở trường học như vậy địa phương phóng như vậy ra hổ, thật chưa chắc tốt dùng. Giống như là ngươi đang ở đây trong hốc núi đầu bị người khi dễ, ngươi kêu một tiếng ta ít ít ít là cao quan, vậy thật là không bằng nói trong thôn ác bá trường cậu tử là anh ta tới thật sự, hữu dụng Tối hôm nay tới ta phòng uống rượu A. Hai ta thật tốt trò chuyện một chút. Vũ Thiên Bắc vô vô viên bắc bà vai, đúng rồi, các ngươi ở nơi nào? Ta ở A1. Nghe vậy viên bắc. Nghiêng đầu nhìn một cái ở nhan hỏa hỏa trên tay nắm bảng số, C4. C4. Vũ Thiên Bắc sửng sốt một cái, nghiêng đầu nhìn một cái nhan hỏa hỏa cùng Trương Hinh Nhi, các ngươi ở cấp độ C phòng. Từ thành phố nào tới? Đệ nhất đều không cầm lên sao? Cầm. Viên Bắc giải thích một câu, bất quá cấp độ A cùng cấp độ B phòng cũng ở đủ rồi, cũng chỉ còn lại có cấp độ C phòng. Vũ Thiên Bắc há miệng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên lúng ta lúng túng Trương Chính Phong. Ngay sau đó liền giống như là biết cái gì tựa như Thật sâu nhìn Trương Chính Phong liếc mắt Khoe miệng lộ ra một ít ý vị thâm trường nụ cười Giống như là cái gì cũng không minh bạch như thế Đó có thể là các ngươi dẫn dắt viên quyền hạn quá thấp Cấp độ A phòng đều là trước thời hạn an bài xong Không thể nào không đủ Ta đi cấp các ngươi hỏi một chút Ở qua sơn căn cứ chúng ta vũ gia còn có chút quyền hạn Lời nói xong Cũng không có quản mấy người Trực tiếp vượt qua Trương Chính Phong đi về phía quầy nơi Không lâu lắm Hắn liền nắm một dãy số khác bài đi tới, cười đem ném cho Trương Huy Nhi, ngay sau đó nói với Viên Bắc, cấp độ A phòng là không nhiều lắm, bất quá ta cho các ngươi ngoài ra muốn một gian, A2, ngay tại bên cạnh ta ở. Ừ, cảm ơn. Viên Bắc gật đầu cảm ơn. Khách khí với ta cái gì? Ha ha ha, chúng ta sau này được thân cận hơn một chút, nếu không để cho ta cậu biết hắn thật vất vả thu đồ đệ bị ta bắt đái, kia nhất định phải đánh chết ta không thể. Vũ Thiên Bắc cởi mở cười nói, và lại nói Coi như là không có người, ta cũng không thể nhìn Trương Hình Nhi bọn họ ở cấp độ C phòng A, nàng nhưng là lần này trận đấu ta mong đợi nhất mấy cái đội ngũ một trong. Mấy người lại ngôn ngữ rồi mấy tiếng, Vũ Thiên Bắc thuận tiện lấy viên Bắc mấy người còn có tiếp theo thủ tục phải làm lý do xin cáo từ trước, sáu người liền trực tiếp cáo từ trước. Nhìn Vũ Thiên Bắc bước đi bóng lưng, trong lòng viên Bắc nhưng là sinh ra một loại cảm khái. Quả nhiên không hổ là trong đại tộc đi ra nhân tài, đây cũng là một rượu nhân A. Lấy lòng cũng là thoải mái. Làm việc sạch sẽ, cho dù là đối thủ, cũng căn bản để cho người ta không sinh được cái gì ghét tâm tình. Coi như là trong lòng biết Trương Chính Phong dùng nhiều chút tay chân, nhưng cũng căn bản khinh thường, hoặc có lẽ là không muốn để cho nhân chế cười, mà cũng không đem sự tình nói rõ, chỉ chỉ dùng của mình thủ đoạn giải quyết. Giống như vậy lớp vải lót mặt mũi cũng cho đến, để cho người không thể chê bai. Nếu như đổi thành người bình thường, sợ rằng lúc này Trương Chính Phong đã nằm trên đất rồi. Thế nhưng dạng lại có thể thế nào đâu rồi? Cuối cùng chẳng qua chỉ là để cho nhân chê cười, thấp nhìn hắn một cái. Chuyên tới chuyên lui, chân chính người bị hại ngược lại biến thành thêm hại người, ý thế hiếp người loại sự tình này, nhân loại đều là thích nghe ngóng. Hoặc là nói phú nhị đại chỉ càng ngày sẽ càng phú, giống như như vậy đại gia tộc tử đệ, cái nào không phải từ tiểu tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Thật cho là đều là não tàn a, Hoàn khổ tự nhiên cũng có, nhưng đây chẳng qua là số rất ít thôi. Mà trương chính phong ngay từ lúc Vũ Thiên bắc đi về phía quầy thời điểm liền ảo náo cáo tử. Vũ Thiên Bác người này không tệ. Ừ. Viên Bác nhìn sang, lời này là Trương Hình Nhi nói. Làm bạn rất không tồi, hắn phong bình một mực rất tốt, ngươi có thể nhiều tiếp xúc một chút, đối với ngươi mới có lợi. Ồ. Trưng 149, 149, ta nhìn thấy cháu của ngươi rồi. Trưng 149, ta nhìn thấy cháu của ngươi rồi. 149. Ngược lại là không nghĩ tới, Vũ Thiên Bác cứu cứu lại là cổ tông sư. Ngươi hỏi qua. Không. Triệu thế anh không nói. Ngươi cho rằng là ai đều là ngươi a? đi tới kia ôm đến thì sao? Bây giờ Lão tử có thể có thể ôm đến trương huynh nhi bắp đuổi cũng đã phi thường không dễ dàng được không? Cầu tặc. Bất quá trương chính phong sau này cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền thoái, trừ phi hắn náo tản. Triệu thế anh có chút hâm mộ mở miệng nói, hắn thật là có chút hâm mộ, loại này có thể lấy không chịu trách nhiệm đối ghét nhân cảm giác. Hắn thật cũng tốt muốn có. Ai? Viên bác nhưng là khẽ thở dài một cái, cảm giác sau này cuộc sống đại học giống như là thiếu một bộ phận tựa như. Bối cảnh quá mạnh, có lúc cũng là một loại sai A. Triệu thế anh muốn nói lại thôi. Ta cũng muốn phạm loại này sai. Trương bằng vô một cái triệu thế anh bả vai, không, ngươi không nghĩ. Mà lúc này ở một bên khác, Vũ Thiên Bắc cùng hắn các đội viên cũng là ở tán gâu. Vũ ca, tiểu tử kia thật là ngươi cậu đồ đệ. Nói nhảm. Vũ Thiên Bắc liếc mắt, kéo tử cuống học nói. Ta từ nhỏ kề bên kia gậy bóng chày đánh lớn lên, nhìn thấy kia thứ đổ hư chân đánh liền run rẩy, cái này còn có thể là giả. Ngươi đừng nói bây giờ nó hay lại là cây gậy, nó chính là rung thành kiếm, lão tử liếc mắt như thế có thể nhận ra. Ha ha ha ha ha, mấy người đều là cười to. Ngươi khi còn bé còn có này đen tối lịch sử. Nhóm lời nói, Vũ Thiên Bắc cười mắng, ai khi còn bé còn không kể bên mấy bữa đánh A. Ta xem cái kia viên bắc, thực lực mới là cấp một dị năng giả có phải hay không là có chút quá yếu. Nghe vậy Vũ Thiên Bác, ngược lại thì trầm mặc một chút, mới là tha cho có thâm ý nói, ngươi không nên xem thường hắn, ta cậu đời này cái dạng gì anh Tài không có từng thấy, bao nhiêu người nâng quan hệ muốn bái nhập hắn muôn hạ, nhưng chân chính để cho hắn thừa nhận, đến bây giờ liền một cái cũng không có. Hắn có thể bị tặng cho ta cậu đã từng vũ khí thiếp thân, trong này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nói đến đây, ngay cả Vũ Thiên Bác đều có điểm hâm mộ. Phải biết, coi như hắn là thân chất tử. Trừ bỏ bị kia gậy bóng chạy đánh thời điểm tiếp xúc qua bên ngoài, thiên thấy đáng thương, liền trước thật là hắn lần đầu tiên cặn kẽ như vậy tưởng tận quá món đó hôn khí. Một người trong đó ngược lại có chút không tin. Có khoa trương như vậy sao? Liền ngươi đều không thể vào đại cứu người mắt. Mọi người đều biết, Vũ Thiên bắc là toàn trường công nhận võ đạo thiên tài, một thân khổ luyện chiến pháp khó gặp đối thủ, muốn không phải cùng có mấy thất hắc mã xuất thế, sợ rằng này đệ nhất thiên tài danh hiệu liền muốn trực tiếp rơi vào trên đầu hắn rồi. có Vũ Thiên Bắc suy nghĩ một chút, các ngươi sẽ không muốn biết năm đó ta trải qua cái gì. Một số thời khắc, thực lực vật này, thật là đảo mắt một thời gian hai năm thì có. Nghĩ đến đây, hắn do không khỏi có chút tiểu tiểu hưng phấn, loại cảm giác đó, tương tự với tìm được một cái cùng lứa đối thủ. Hắn chưa bao giờ dám nghi ngờ cậu nhãn quang, đó là trải qua vô số tuấn tài mới luyện thành đi ra một đôi con mắt tinh tường, hắn cũng không phủ nhận viên Bắc có thể sẽ có một ngày có thể cùng hắn đánh một trận thực lực. Dù sao võ đạo. Càng đến phía sau càng khó tăng lên. Có thể bị cậu chọn chúng, nhất định là một tuyệt thế thiên tài chứ. Xem ra, đang đeo đuổi mạnh nhất chiến sĩ trên đường, lại thêm ra tới một cái đá cản đường. Mà lúc này, một cái lấy đệ nhất thế giới phụ trợ vì mục tiêu tuyển thủ, chính sung sướng cùng hắn cậu ở nhỏ trò chuyện nói ra lãnh đạo. Viên Bắc, ta đụng phải cháu của ngươi rồi. Cổ chí, nha. Cổ chí, hắn như thế nào đây? Viên Bắc, rất không tồi, thực lực cũng rất mạnh. Cổ chí. Vậy dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút hắn là ai chất tử. Cổ trí, từ nhỏ để cho ta đánh tới đại. Nguyên Lai like còn nghĩ hắn có thể thừa kế ta y bắt đây. Viên Bắc. Hắn lúc này đột nhiên biết tại sao Vũ Thiên Bắc sẽ kích động như vậy. Sợ là từ nhỏ bị đánh đến đại, bây giờ nhìn một cái có người kế nghiệp, có thể không phải kích động hư rồi, đổi một trong lòng yếu ớt, sợ là cho Viên Bắc dập đầu tâm đều có. Cổ trí, khi còn bé tùy tiện đánh, bây giờ lớn lên hắn có ý nghĩ của mình rồi, cũng không tiện đánh. Cổ trí, trận đấu thời điểm tìm cơ hội gõ hắn mấy cây gậy. Cổ trí, nha, đúng rồi, ngươi đánh không lại hắn. Cổ trí, mỉm cười. Viên Bắc, mỉm cười ta là phụ trợ. Nếu để cho người khác thấy Viên Bắc cùng cổ trí nói chuyện phiếm ghi chép, sợ rằng không phải là muốn quá sợ hãi không thể. Ai có thể nghĩ tới, mạng phu tửa như cổ trí, có thể như vậy cùng nhân nói chuyện phiếm đâu rồi, nói chuyện phiếm đối tượng hay lại là một cái cấp một dị năng giả. Bất quá viên bắc đảo là tới nay không cảm thấy có cái gì. Vũ hướng nam cùng cổ trí, với hắn mà nói, là bắt đuổi, nhưng là cũng là bằng hữu Trên người mình cũng có treo, thực lực loại vật này có thể sẽ tới chậm, nhưng là nhất định sẽ tới. Giữa bằng hữu treo chọc đôi câu tính là gì? Nếu như nhân vì thực lực liền bắt đầu kính sợ, kia không khỏi cũng quá nhàm chán. Đương nhiên, cái này là muốn phân nhân. Dứt khoát cổ trí cũng thật hưởng thụ loại này nói chuyện ngang hàng. Một bên hồi đến nhỏ trò chuyện. Vừa cùng Trương Bằng mấy người nói chuyện tào lao một cái biết, nên làm thủ tục cũng đã cũng làm xong, viên bắc cũng nộp lên điện thoại di động của mình. Sau đó, bọn họ liền muốn ở nơi này qua sơn trong căn cứ vào hành vi kỳ 3 ngày phong bế thức so tải. Đúng như viên bắc suy nghĩ như vậy. Trận đấu thực ra từ nơi này nộp lên điện thoại di động giờ khắc này, cũng đã chính thức bắt đầu. Mà trước này ngắn ngủi nắm giữ dụng cụ truyền tin một đoạn thời gian. Nhưng thật ra là để lại cho những thứ kia chưa quen thuộc qua sơn thứ nguyên không gian nhân đi thăm hỏi tin tức liên quan thời gian. Cũng may khắc viên bắc không dám nói. Vẹn vẹn là qua sơn lời nói, tin tức liên quan lúc này toàn bộ đều ở trong đầu hắn tồn tại. Địa hình, di thú, gen kỹ năng, nhược điểm. Những thứ này tối tin tức trọng yếu, trừ phi là đặc biệt tra hỏi quá hoặc là đã tiến vào cái này ít lưu ý thứ nguyên không gian. Viên bắc tin tưởng, không có mấy người so với hắn hiểu rõ hơn rồi. Bây giờ viên bắc cũng là có thể nói hành tẩu thứ nguyên không gian bách khoa toàn thư rồi, chỉ cần là không ẩn nút, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Chỉ một điểm này mà nói, bọn họ thực ra cũng đã giành trước không ít tiểu đội một bước. Ở cột mốc đường chỉ dẫn bên dưới, mấy người rất nhanh liền đi tới một nơi biệt thự bên cạnh. Qua sơn căn cứ lớn vô cùng, cho nên nhà ở cũng là không cố thành bản lớn vô cùng. Khai môn tiến vào. Trang hoàng dị thường đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, tầm thường đồ gia dụng, tầm thường trưng bày. Căn phòng đủ nhiều Sân luyện công, phòng bếp, phòng vệ sinh, tủ nguyên phòng, phòng thể dục, quầy rượu nhỏ, máy tính phòng, bất quá cũng không mạng lưới liên lạc, thậm chí còn có một gian gia đình ảnh viện. Nhìn viên bắc đều là âm thầm chất lưới, cũng coi là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Bất quá hắn cũng không có cái gì kỳ quái. Hắn hiểu được cái loại này ở thứ nguyên không gian chém giết sau đó hư vô cảm, nhất là chờ quá lâu rồi sau đó, nơi này hiển nhiên là dùng để giải quyết loại cảm giác này mà kiến thiết. Thân thể muốn khỏe mạnh trong lòng tự nhiên cũng phải khỏe mạnh mới được. Nhìn xong căn phòng sau đó, mấy người ngược lại là cũng không mang thứ gì, phân biệt để tốt sau đó, liền không hẹn mà cùng đi tới tụ nguyên bên trong phòng. Mới vừa một mở cửa phòng, một cổ đậm đà dư thừa nguyên lực đó là dâng chào mà ra, đóng kín cửa, mấy người tất cả đều là liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu dư thừa ở trong cơ thể mình, nảy sinh đến tế bào sinh trưởng. Sau một hồi lâu, đợi tất cả mọi người đều từ trong tu luyện tỉnh hồi lại, Trương Hình Nhi mới là mở miệng nói. Lần này trận đấu, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là ở qua sơn bên trong tiến hành. Bây giờ chúng ta liền đem chúng ta đã biết tin tức cũng siêu tầm một chút, vì 3 ngày sau trận đấu làm chuẩn bị. Trương 150, 150, bắt đầu tranh tài, đồng chí vui vẻ. Trương 150, bắt đầu tranh tài, đồng chí vui vẻ. 150, làm vì đệ nhất võ giáo học sinh. Trương Hinh Nhi tự cho là mình đối với qua Sơn nhận biết đã tính là bên trên là tốt vô cùng, mặc dù nàng cũng không có đi vào. Có thể qua Sơn căn cứ cấp nàng còn là vô cùng rõ ràng địa, tự nhiên làm theo sẽ gặp đối qua Sơn tiêu phí một ít tâm tư. Nhưng là khi viên Bắc nhắc tới thời điểm, nàng liền an an tĩnh tĩnh ngậm miệng lại. Qua Sơn, thuộc về hoa điểu biên giới vì số không nhiều thiên môn thứ nguyên không gian. Trong đó hội tụ dây núi, bình nguyên, rừng rậm, cùng con sông này bốn đại địa hình, mặc dù tên là Sơn. Nhưng trên thực tế trong đó khí hậu cũng không khô giáo, ngược lại tương đối ở mức. Qua sơn tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu giống nhau, phân ngày đêm, trong đó ban ngày phân ban ngày cùng hoàng ban ngày, ban ngày thường nhật bão chiếu, hoàng ban ngày thường xuyên trời mưa. Có ba loại dị thú, cùng thuộc về một mạch, theo thứ tự là cư trú ở bên trong vùng bình nguyên diễm dương mã, ở trong rừng rậm âm vũ hậu, cùng với ở trong dãy núi cổn nhăm giáp Trong đó tôi đáng nhắc tới là, này ba loại dị thú đều là thiên khí thủ. Gen kỹ năng ngoại trừ mỗi người có một cái tổn thương kỹ năng trở ra, theo thứ tự là diễm dương thiên ngày mưa rầm hạn hán. Thiên khí thủ cũng không tính nổi tiếng, nhất là ba hạng này gen kỹ năng, một loại trừ phi là hệ thống tự thành, nếu không ít có người sẽ chọn, cho nên qua sơn cho tới nay đều là tương đối thiên môn thứ nguyên không gian. Ba người cũng có tương sinh tương khắc quan hệ, diễm dương mã khắc chế cổn nham giáp, cổn nham giáp lại khắc chế âm vũ hầu, âm vũ hầu ngược lại lại khắc chế diễm dương mã, đoán là sinh vật liên rõ ràng. Cho nên dị thú ngược lại cũng vẫn tính là dễ đối phó. Nghe nói qua sơn trung còn có loại thứ tư dị thú, bất quá đến bây giờ cũng chỉ là lác đác vài người cung cấp quá một ít tin tức, phỏng trừng cũng là đồn bậy bạ. Viên Bắc lưu loát một trận giảng giải, ước chừng nói có nửa giờ, triệu thế anh mấy người đều sợ ngây người. Ánh mắt của Nhan Hỏa Hỏa hoài nghi tranh đi qua, ở Viên Bác trên mặt là xem đi xem lại, có chút không xác định hỏi là bọn hắn cho ngươi xuyên tấu qua để. Nghe được Nhan Hỏa Hỏa nói lời này, nhất thời Trương bằng mấy người toàn bộ ánh mắt cũng tập trung đến trên người Viên Bắc. Viên Bắc, ta ở trong lòng các ngươi rốt cuộc là cái gì hình tượng a? Viên Bắc bất đắc dĩ nói, ngươi xem Vu Hướng Nam cùng Cổ Trí, cái nào giống như là sẽ giúp ta an dàn người a? Loại sự tình này, bọn họ so với ta còn tự hiểu rõ. Vậy làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Triệu Thế Anh lại không nhịn được hỏi, dù sao coi như là bọn họ trên căn bản một năm đại nhiều hơn phân nửa thời gian đều tại Vũ thị lợi Đối với cái này cái bản xứ thứ nguyên không gian, cũng xa còn lâu mới có được viên bắc quen thuộc như vậy. Viên bắc được nước khoát khoát tay, hưng phấn. Này không phải là thông thường sao. Ta cũng chẳng qua là làm được một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp hẳn làm mà thôi. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới a. Mọi người, Trương bằng nhìn mình tỉ tỉ nhìn tới nghi ngờ ánh mắt, đáy mắt lúc ấy liền nước nước, nhìn về phía ánh mắt của viên bắc trung nhiều hơn một kia ú hoán. Năm đó cùng ta đồng thời cúp cua lên mạng người. Thế nào bây giờ biến thành như vậy rồi hả? Mấy năm nay, ngươi cóng lấy sau lưng ta rốt cuộc học bao nhiêu thứ. Sau này cứ gọi ngươi viên trì giai liền như vậy. Bất quá trở lại chuyện chính, bất kể mấy người nghĩ như thế nào, ngay bây giờ mà nói, viên bác những tin tức này, liền đã đầy đủ bọn họ đi chế định một ít kế hoạch. Dựa theo di vãng trận đấu đến xem, lần này quy tắc tranh tài, tuyệt đối không phải đối dị thú tiến hành săn giết, hoặc là lấy gen hoạch số lượng hóa thành phán xét tiêu chuẩn. Bất quá chúng ta có thể lấy bây giờ biết tình huống, chế định một ít cần phải các biện pháp, trước mắt không có bất kỳ dụng cụ truyền tin, liền internet cũng không có, thật sự bằng vào chúng ta cũng không tra được nó nội bộ địa hình. Bất quá. Nói đến đây, Trương Hình Nhi nói ánh mắt nhìn về phía viên bắc. Vũ Thiên Bắc nơi đó chắc có qua sơn bản đồ, ngươi ngược lại là có thể cùng hắn muốn một phần đến, lấy hắn tính cách, sẽ không cự tuyệt ngươi. Trương Hình Nhi một khi tiến vào trạng thái, giống như là hoàn toàn biến thành một người khác như thế giống như là một hơi thở nói ra nhiều lời như vậy đến, đặt ở bình thời là quả quyết không thể nào, nhưng là ở dưới tình huống như vậy, ngược lại là hợp tình hợp lý rồi. Viên Bắc San cười mỉa cười, giống như là có chút ngượng ngùng tựa như, cái kia, qua sơn bản đồ, ta cũng có. Người đây cũng có. Trương Hinh Nhi sửng sốt một chút, ở đâu? Ở đây. Viên Bắc chê cười chỉ chỉ đầu mình, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bản đồ cũng không phải là cái gì bí mật, lúc đó nhìn lên sau khi liền thuận tiện nhớ Vậy ngươi có thể họa đi ra không? Có thể. Viên Bắc gật đầu một cái, bản đồ ngược lại không cần họa rõ ràng như vậy, vẽ ra đại khái lời nói, hắn tự nhận là vẫn là có thể làm được. Vậy thì giao cho ngươi. Ánh mắt của Trương huynh nhi lóe lên nhìn Viên Bắc, đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là phải trọng tân nhận thức một chút Viên Bắc người này. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn khi đó còn ngây ngô rất, ban đầu Sở Dĩ kéo hắn về chỗ, thực ra chủ yếu đó là coi trọng hắn có một cái khó lòng phòng bị khống chế kỹ năng. Có lẽ ở trận đấu thời điểm có thể đủ được cho. Càng về sau, lần đầu tiên tiến vào yên quỷ sâm lâm bên trong lịch luyện thời điểm, hắn biểu hiện cũng là để cho trước mắt mình sáng lên, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Nam Hải này rất dựa được, đây mới thực sự là đưa hắn coi thành đội viên mình. Nhưng chính là ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, viên bắc nhưng là xảy ra lòng trời lỡ đất một cách biến hóa. Không biết từ lúc nào lên, hắn đã từ một cái ngây ngô Nam Hải, biến thành như bây giờ một cái, trong đội ngũ không thể thiếu nhân. Thậm chí một số thời khắc các nàng còn cần viên Bắc bảo vệ. Ý niệm tới đây, trong lòng Trương Hinh Nhi nhưng là sinh ra một ít cổ quái ý vị. Sau đó sự tình liền không cần nói nhiều, mặc dù viên Bắc không có gì hội họa thiên phú, nhưng là làm một danh dị năng giả, hắn đối với mình thân thể không chế, cũng tuyệt đối không phải bình thường họa sĩ có thể so sánh. Cái gọi là không chế, đại khái chính là hắn muốn họa một đường thẳng, liền tuyệt đối sẽ không họa vai vai nữ nữ, muốn họa một cái đường cong cũng chỉ sẽ thuận theo đến hắn ý nghĩ trong lòng vẽ ra đi. Hào tốn hơn nửa giờ, hắn cũng liền đem bản đồ đại khái vẽ ra, đơn giản sáng tỏ, tuy là thô tháo một chút, nhưng là tranh lệnh tuyệt đối không xa. Cùng quan phương nơi có thể có được bản đồ cơ hồ là giống nhau như lúc. Tranh luận hơn một tiếng sau đó, viên bắc mấy người cũng sẽ không thương lượng lại rồi, chuyện còn lại liền phải chờ tới sau đó quy tắc tranh tài hoàn toàn đi ra thời điểm sẽ đi thương lượng. Ban đêm, vũ thiên bắc mang theo đứa tới. Một trận đại diệu. Tân khách đều vui mừng. Trong đó sự tình ngược lại là không cần nói nhiều, đại gia tộc tử đệ, cộng thêm tận lực giao hảo, nhất là Vũ Thiên Bắc cởi mở tính tình cũng rất để cho Viên Bắc chú ý, ngươi tình ta nguyện bên dưới, quan hệ dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá ngược lại là xảy ra một món chuyện lý thú, Trương Chính Phong ở Vũ Thiên Bắc trước khi tới liền tới quá một chuyến, khai môn đó là nói xin lỗi, nói buổi sáng là hệ thống trở ngại, cho nên hắn cho là cấp độ á phòng đã ở xong rồi. Đương nhiên không người nào để ý hắn. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không quan tâm, chỉ là bày ra như vậy tư thái, ít nhất sau này nếu là mấy người còn muốn lấy chuyện này chọn hắn vấn đề, cũng đã không có gì lý do, ngược lại thì hiển cho bọn họ hẹp hỏi. Mấy người cũng không có coi là chuyện to tát, cũng chính là nhan hỏa hỏa giận trở lại thì thầm mấy câu. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Qua sơn cửa căn cứ mở ra, nối đuôi mà vào không ít người. Quy tắc tranh tài cũng cũng trong lúc đó hạ phát. Chính thức cuộc so tài, cuối cùng cũng bắt đầu. Trường 151, 151, nhiệm vụ thăng cấp. Trường 151, nhiệm vụ thăng cấp. 151, qua sơn căn cứ quảng trường trước. Quảng trường sau đó đó là thứ nguyên không gian qua sơn lối vào, cùng viên bắc bản thân nhìn thấy còn lại lối vào bất động, nơi này cửa vào cũng không có binh lính canh giữ, chỉ có một ước trường 4 trường 50 tuổi người trung niên, chán đến chết ngồi ở cạnh trong đỉnh. Một đôi đục ngầu con mắt mang theo nhìn kỹ, hiếu kỳ ý vị, yên lặng quan sát trên quảng trường gần 800 người. Vâng. Lúc này trên quảng trường, toàn bộ đội dự thi ngũ đều đã toàn bộ tụ tập ở nơi này, chờ đợi bắt đầu tranh tài. Người đàn ông trung niên đang quan sát người khác, tự nhiên cũng có rất nhiều người đang quan sát những người khác, giống như là bây giờ Viên Bắc đã là như vậy, hắn cũng đang quét nhìn trên quảng trường tuyển thủ dự thi. Không biết là tự lực hay lại là theo lý như thế, toàn bộ tuyển thủ dự thi, đến gần 160 cái tiểu đội, phân biệt rõ ràng chia làm mấy cái trận doanh. Thứ tư trận doanh Quảng trường xó xỉnh cùng phía sau, đứng trên căn bản đều là một ít ngây thơ vị thoát học sinh trung học đệ nhị cấp đội ngũ, trong đó lúc ấy cùng viên Bắc bọn họ cùng đón xe đi tới căn cứ kia một tổ động viên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trong đội ngũ đại đa số từ một cấp dị năng giả tạo thành, cấp hai dị năng giả dẫn đội, thậm chí còn có toàn bộ đều là cấp một dị năng giả đội ngũ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là viên Bắc cũng không khỏi không nói, đây chính là con chốt thí đội ngũ. Trong bọn họ có lẽ sẽ có vận khí tốt buộc lộ tài năng đội ngũ nhưng là tuyệt đại đa số đội ngũ, sợ rằng muốn kế ở cửa ải này. Ngược lại cũng không có ai Viên Bắc nói như vậy, dù sao nếu để cho người khác nghe được, nói không chừng ngược lại muốn cười lời nói Viên Bắc không thể, liền ở trong mắt người khác xem ra, hắn cũng sẽ không quá là một cái cấp một dị năng giả mà thôi, bây giờ không có tư cách đánh giá người khác. Nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết, nhiều không dám nói, dựa theo bây giờ mình thực lực, một loại cấp hai dị năng giả ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không đáng chú ý, ba cái kỹ năng là đùa giỡn với ngươi. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, thật sự là cuối cùng này một phe cánh, rất hiển nhiên, trong đó tuyệt đại đa số người, thậm chí ngay cả một lần thứ nguyên không gian cũng không có đã tiến vào. Quang nhìn bọn hắn trên mặt cái loại này khẩn trương củng cố giả bộ chấn định biểu tình, nên có thể biết bọn họ có thể đi bao xa rồi. Dứt khoát qua sơn trung dị thú công kích tính cũng không phải rất mạnh, nếu không mà nói, viên bắc đều phải lo lắng những người này có thể hay không toàn quân bị diệt ở bên trong. Mà thứ ba phe cánh liền tốt hơn rất nhiều bọn họ cũng là tất cả tuyển thủ dự thi trung số lượng khổng lồ nhất. Đội ngũ trung bình đi xuống, đều có hai cái trở lên cấp 2 dị năng giả. Trận thứ hai doanh, số lượng liền thiếu rất nhiều, trong đội ngũ đã có tam giai dị năng giả tồn tại. Mà phía trước nhất, đó là trận thứ nhất doanh. Mà Viên Bắc tiểu đội ở Trương Hinh Nhi dưới sự hướng dẫn, cũng là trực tiếp đứng ở đội ngũ phía trước nhất, lúc này nơi này tụ tập, trên căn bản cũng đã là cả nước cao cấp nhất một đám 20 tuổi dưới đây thiên tài. Trong đội ngũ tinh khí thần rõ ràng cũng là khác nhau hoàn toàn, cùng những đội ngũ khác so ra, những đội ngũ này kết nối với phổ biến đều mang một cỗ tự tin khí thế, bọn chúng đều là ngẩn đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước. Tinh tế đếm xem, có thể đứng ở trận thứ nhất doanh đội ngũ, cộng thêm bọn họ, cũng bất quá là năm cái mà thôi. Trong đó vũ thiên bắc đội ngũ đó là đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Về phần còn lại ba cái đội ngũ, viên bắc bọn họ mấy ngày nay cũng không phải nhàn rỗi Đối với những đội ngũ này nghiên cứu là cực kỳ cần phải, dĩ nhiên là toàn bộ đều nhận ra được. Ở tay phải của bọn họ một bên, đứng ở phía trước nhất là một vị đeo kiếm thanh niên, thân cao trừng chớ một M70, bộ dáng phổ thông, nhưng một đôi ánh mắt lại là vô cùng sắc bén, giống như là lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén. Kiếm đạo thiên tài, Lý Đông Phương. Một thanh tam xích thanh phong, ép tới bao nhiêu người không ngốc đầu lên được. Mà ở Lý Đông Phương bên trái, cũng giống vậy đứng một cái năm người đội ngũ, cầm đầu một nam tử. Da thịt trắng đoán vô cùng, thậm chí là lộ da có chút tái nhợt, dung mạo cũng là tuấn mỹ, có vẻ hơi âm nu, cũng không biết hấp thu cái gì gen hoạch, tóc lại là quỷ dị màu xanh, dĩ nhiên cũng có thể là nhuộm. Bất quá viên Bắc suy nghĩ, hẳn cũng không có ai nhuộm lông mày đi. Lâm Thanh Ngư, cái hơi lộ da nữ tính dùng tên giả tự. Thứ giai thủy hệ Pháp Sư. Ở cao cấp chiến lược bên trong, Pháp Sư từ đầu đến cuối chiếm một chỗ ngồi riêng, đem khống tràng, lực tàn phá. Cũng không phải đồng giai bên trong chiến sĩ có thể so sánh với. Mà so sánh với mấy cái khác đội ngũ mà nói, đối với cái đội ngũ này, viên bác lo hầu còn phải ở những đội ngũ khác trên. Qua sơn bên trong vàng bạc ban ngày thay đổi liên tục, hoàng ban ngày thường nhật hạ mưa, đối với Lâm Thanh Ngư mà nói, thật sự là một tuyệt đối ưu thế sân nhà. Pháp sư chiếm cứ ưu thế sân nhà lời nói, đối với bất kỳ nghề nghiệp nào mà nói, cũng là tuyệt đối không nghĩ đụng phải. Bất quá. Viên bác âm thầm liếc hắn một cái. Quần đấu vừa không có ưu thế sân nhà lời nói, ngươi cũng thật khó khăn. Chỉ bây giờ là quy tắc còn chưa ra, nếu như ở qua sơn chúng sẽ chống lại lời nói, viên bắc cũng không thể bảo đảm mình có thể đến đạ dịn ca chấm đen bên người. Rất nhanh. Quảng trường nhìn trên đài, đi ra số đạo nhân ảnh. Cũng không phải hắn trong tưởng tượng đại lão, chỉ là mấy cái trước ngực treo lục cấp dị năng giả người trung niên, nữ có nam có, xem ra muốn thấy chân chính đại lão, sợ rằng hiện giai đoạn là không thể nào. Dù sao nhân gia cũng rất bận rộn. Ở giữa nhất vị kia, thân phận hiển nhiên là một trong đám người cao nhất, cũng nói chỉ là hai câu nói mang tính hình thức, sau đó giống như là quên từ rồi tự như, chầm mặc đến gần ba giây, mới là vung tay lên, kia cứ như vậy đi. Cho viên bắc cũng nhìn vui vẻ. So sánh với lãnh đạo bình thường, dị năng giả lãnh đạo một loại đều là tính nôn nóng, lời hong tiếng ve đều nói thiếu rất, ngược lại không tệ. Vấn đề là ngươi ngược lại là đem quy tắc tranh tài nói một chút ra. Cứ như vậy đi là cái quỷ gì? hay lại là bên cạnh một vị nữ tính dị năng giả đứng dậy. Lần này chính quy cuộc so tài, đúng như các ngươi thấy, đem sẽ sau lương ta qua sơn bên trong tiến hành. Nàng một câu nói này nói xong, phía sau tốt hơn một chút trên mặt người một chút liền kích động. Lần này dự thi nhân viên tổng cộng là 147 đội, 735 danh tuyển thủ dự thi. Bây giờ, mỗi đội phái ra một tên đại biểu, đến trước mặt rút ra các ngươi lần này trận đấu nhiệm vụ, thấy sau đó, các ngươi liền đều biết. Đúng rồi, rút ra làm nhiệm vụ. Các người tốt nhất không nên để cho những người khác thấy. Nói lời này thời điểm, vị kia nữ tính dị năng giả trên mặt lộ ra một kia thâm ý. Rút tham loại sự tình này, cuối cùng dĩ nhiên là việc nhân đức không nhường ai rơi vào trên người Trương Hình Nhi. Chờ đến sau khi nàng trở về, mấy người mở ra nhiệm vụ. Số 3 nhiệm vụ thăng cấp. Qua sơn phía bắc trên bình nguyên là Diễm Dương Mã Châu Ở, tận lực ở trong 3 ngày nhanh chóng thu góp càng nhiều Thái Dương Thạch. Chú thích, Thái Dương Thạch là Diễm Dương Mã Độc Chiếm. Ngoan ngoán bọn họ sẽ được trở nên cáo kỉnh, hành sự cẩn thận. Chú thích, gặp phải lúc nguy hiểm sẽ nát nhiệm vụ thẻ, có thể bảo vệ an toàn. An toàn là số 1, trận đấu thứ nhì. Nhìn xong nhiệm vụ trên thẻ nội dung, mấy người nhưng là chố mắt nhìn nhau, toàn bộ ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên viên bắc. Mấy ngày nay bọn họ đoán đề thời điểm, viên bắc liền đã từng đề cập tới Thái Dương Thạch. Sắc mặt của viên bắc lại là có chút phát khổ, là một trong đám người hiểu rõ nhất qua sơn nhân, hắn chính là Minh Bạch Này thu góp Thái Dương thạch nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn. Được. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Có thứ tự tiến vào qua sơn. Không có để lại bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, trận đấu cũng đã chính thức bắt đầu. Mấy người liền vội vàng hướng phía trước đi tới. chương 152, 152, Diễm Dương Bình Nguyên. chương 152, Diễm Dương Bình Nguyên. 152, theo một trận vô cùng quen thuộc không gian vặn bẻo mang đến cảm giác hôn mê. Đợi viên bắc mấy người trận mở con mắt lúc. Bọn họ đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong rừng rậm, xa xa dãy núi nối thành một mảnh, thiên lúc này không có chút ấu vàng, giống như là lúc xưa sau khi hình, âm vũ liên tục, đánh phía trước to lớn lá cây, thấm vào ruột gan, hạt mưa đánh vào người mang theo điểm một cái khí lạnh. Mấy người trong nháy mắt đề phòng, từ quan sát kỹ đến chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, theo bản năng, một vòng nhân đem viên bắc vây vào giữa. Hoàng ban ngày, ngày mưa rầm. Đối với viên bắc mấy người mà nói... Cái này cũng không coi như là một cái khí trời tốt. Nhìn một chút nhan hỏa hỏa cao mày dáng vẻ sẽ biết, khí trời đối với nàng ảnh hưởng vẫn là rất đại, xê vị phát huy, đối khắp cả đội ngũ mà nói cũng là trọng yếu vô cùng. Trương Hình Nhi nhìn một chút quanh mình, cũng không phát hiện tại tại sao còn lại tuyển thủ dự thi tung tích nói. Xem ra đã trước thời hạn bố trí ngẫu nhiên truyền tống Báo cáo một bây giờ hạ vị trí. Trương Hình Nhi nói với Viên Bắc. Ừm. Viên Bắc gật đầu một cái. Nhưng là khoảng cách điểm truyền tống hẳn cũng không xa, không cao hơn chu vi 100 km. Một khi vượt qua chu vi 100 km không gian truyền tống, đối với cấp 1 dị năng giả trừng 3 giây mê mội thời gian, cuộc so tài phương sẽ không phạm loại này đơn giản. Vừa nói, viên bắc lại mảnh nhỏ mảnh nhỏ nhìn chung quanh một chút cổ thụ cùng hoàn cảnh, nhất là nhìn phương xa một chút dãy núi, tựa hồ là ở tính toán giữa hai người khoảng cách. Băng tiêu diệp, nhìn lớn nhỏ, cũng không phải rất lớn, còn đang lớn lên kỳ, không có kết xuất băng tiêu. Âm Vũ hầu không sẽ ở loại địa phương này chiếm cứ, sẽ chết đói. Viên Bắc cuối cùng ra kết luận, chúng ta bây giờ hẳn ở cách nơi Chu quân Tây Nam phương hướng 40 mươi cây số bên ngoài, đối chúng ta mà nói cũng không phải một cái tin tốt. Chúng ta nhiệm vụ địa điểm là phía Bắc Diễm Dương Bình Nguyên, sai lệch tương đối lớn. Được. Trương Hinh Nhi hơi lộ ra kinh dị nhìn Viên Bắc lướt mắt, thật sâu gật gật đầu. Tính toán vị trí loại sự tình này, coi như là thường xuyên ở trong không gian thứ nguyên lịch luyện nhân, cũng không nhất định có thể nói rất rõ ràng. Nhưng là viên bắc nói chuyện nhưng là có lý có chứng cứ, để cho người ta không thể không tin phục Thật là cho nàng rất kinh hãi vui. Trung quanh mấy người tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn viên bắc, trên mặt không khỏi lộ ra một ít bội phục vẻ. Giống như là sự tình như thế, đương nhiên là có người có thể làm được, thậm chí so với viên bắc làm còn tốt hơn, nhưng là những người đó, vô không phải thấm nhuần đạo này mấy năm lao thám hiểm ra rồi, giống như là viên bắc cái này niên cấp, chỉ sợ là một cái cũng không có. Tuy nói mỗi một thứ nguyên không gian tổng cương, ở thứ nguyên không gian quan vọng bên trên liền cũng có thể thấy, trong đó đối với môi trường sinh thái, dị thú nhược điểm cũng nói phi thường minh bạch, chỉ cần toàn bộ gánh vác là tốt. Nhưng vạn sự biết dễ làng khó. Kiến thức là vũ khí, nhưng là có biết dùng hay không nhưng là phân nhân, có người lương thuộc đầu, cho hắn ra phần bài thi hắn có thể đáp cái mãn phần, nhưng là chân chính đến hiện trường, thường thường liền kéo hông. Đối với mấy nhân ý nghĩ trong lòng, Viên Bắc dĩ nhiên là không biết, nói thật Hắn cũng không biết loại sự tình này hắn có thể đủ làm được là có bao nhiêu xuất sắc. Trong mắt hắn, những thứ này không cũng đều là dị năng giả cần thiết thông thường sao? Điểm kinh nghiệm ít ở mang đến tuyệt đối chuyên chú. Ở một phương diện khác, so với những kỹ năng tia thể, còn phải cực kỳ trọng yếu. Dung hội quán thông học tập có thể không phải đùa. Bội phục thuộc về bội phục, nhưng khi hạ vấn đề nhưng cũng không có thể giải quyết. Trương Hinh Nhi cao mày hỏi dựa theo ngươi tính toán, chúng ta bây giờ khoảng cách Diễm Dương Bình vốn có đa nguyên khoảng cách đem gần 120 cây số. Viên Bắc suy tư một chút nói, đầu tiên muốn trở về đường cũ tới nơi chú quân, đây chính là 40 cây số lộ trình, phía sau còn phải xuyên qua vườn quanh nơi chú quân bát 10 km rừng rậm. Nếu như một đường đi nhanh, không bị trễ nải lời nói, nhiều nhất 3 giờ, chúng ta liền có thể đến Diễm Dương Bình Nguyên. Mở ra cấp một giải mã gen ADN sau đó, thân thể con người sẽ gặp có một cái cực lớn nhảy lên trời, đã sớm siêu thoát một loại người bình thường càng không cần phải nói là hấp thu gen hay sao. Liên chỉ một bây giờ viên Bắc thân thể tố chất, giữ 15 m/s tốc độ, cũng chính là mỗi giờ 54 cây số tốc độ, tập kích bất ngờ 1 2 giờ, cũng hoàn toàn không đáng ngại. Mà này cũng không phải hắn tốc độ cực hạn. Được. Mọi người đều vô dị nghị, gật đầu một cái, liền ở viên Bắc chỉ dẫn phương hướng bên dưới, mạo hiểm liên tục căm vũ, hướng Diễm Dương Bình Nguyên tập kích bất ngờ đi. Thời gian eo hẹp muốn, dọc theo đường đi mọi người gần như cũng không nói lời nào. Dựa theo bọn họ nhận được nhiệm vụ thẻ đến xem, hiển nhiên, loại nhiệm vụ này tuyệt đối không phải duy nhất tính chất. Cùng một cái nhiệm vụ, thậm chí là có mười mấy tiểu đội cùng đang làm, nếu như để cho những người khác trước một bước hoàn thành, hoặc là cũng bởi vì này chút thời gian, cuối cùng nhiều thu được Thái Dương Thạch, đạo đưa bọn họ bị loại bỏ, vậy thì thật là muốn tức chết. Bất quá so sánh với cái này, viên Bắc ngược lại thì càng lo lắng, mấy cái mầm ngống tiểu đội cùng bọn họ phân phối đến cùng một cái nhiệm vụ. Bọn họ ưu thế hoàn toàn không có ở đây làm nhiệm vụ bên trên. Chỉ là không biết một cái nhiệm vụ thăng cấp, là chỉ có thể lên cấp một tiểu đội hay lại là mấy cái. Bất quá, còn là hy vọng bọn họ không đụng tới đồng thời đi. Một đường đi vội. Âm vũ hầu bọn họ cũng đụng phải mấy lần, đầu không cao, cũng liền một thước một, hai khoảng đó, cả người hiện ra một loại cuối tháng màu xanh, đỉnh đầu lông giống như là một cái tam xoa kích một loại đứng thẳng, một đôi con mắt to mà có thần, nhìn không giống như là dị thú. Ngược lại thì giống như một loại có thể coi làm sùng vật đáng yêu vật. Nếu quả thật có thiếu nữ tâm nộn nhịp cô nương ở nơi này thấy, sợ rằng tại chỗ sẽ bị bắt sống. Trong bầu trời âm vũ rơi vào trên người bọn họ, từng cái cao hứng trực bính đáp, như vậy mưa thiên hiển nhưng khiến chúng nó tâm tình phi thường vui vẻ. Thấy viên bắc bọn họ thân hình, cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền lách vào rồi trong rừng cây, tốc độ nhanh vô cùng. Viên bắc nhìn một cái, vui sướng. Ở mưa thiên thời, tốc độ được tăng lên rất cao. Loại này ăn cỏ tính dị thú, rất không có quá lớn sát tâm, cho dù là đã từng có nhân loại săn giết quá bọn họ đồng tộc, thấy nhân loại ý nghĩ đầu tiên, cũng cũng không phải công kích. Viên Bắc mấy người thấy âm vũ hầu tung tích liền trực tiếp đi vòng đi, cũng không tiến vào đối phương phạm vi lãnh địa, cho nên một đường cũng không có bị bất kỳ công kích. Chỉ là tha mấy lần đường mà thôi. Hơn 2 giờ sau đó, ba ba bá, mấy đạo thân hình trong giây lát từ sau lưng rậm rạp trong rừng rậm lóe lên mà ra, chính là viên Bắc tiểu đội. Mấy người cũng không vọt thẳng vào bên trong vùng bình nguyên, mà là nhanh chóng ngồi xuống, khôi phục nhanh chóng đến trước mang đến thể lực tiêu hao. Diễm Dương bình nguyên bên trên giống vậy trời đang mưa, cùng với nói nó là một mảnh bình nguyên, nói nó là một mảnh mục trường nhưng là càng thích hợp một ít, thúy lục sắc sân cỏ đã tăng đến gần cao nửa thước, trong đó còn có một chút hỏa hồng vẻ dễ cỏ tô điểm, liếc nhìn lại, hoàn toàn không thấy được đâu. Không biết là thứ nguyên không gian quy tắc như thế, hay là bởi vì địa hình đặc thù, trong rừng rậm liên miên không tuyết tầm mưa. Đến Diệm Dương Bình Nguyên bên trên, nhưng là sáng rất nhiều, có điểm giống là Giang Nam chấn nhỏ mập mờ dọc mưa, điểm sấn phương thế giới này, lại lộ ra xinh đẹp như vậy. Lần đầu tiên thấy tình cảnh này mấy người, trong lúc nhất thời đều có chút nhìn ngây người. Viên Bắc lại là hơi nghi hoặc một chút. Qua sơn căn cứ từng màn nói cho hắn biết, qua sơn bên trong giống vậy không thiếu sát lục, nhưng bọn họ một đường đi tới, nhưng là chưa từng bị qua một chút xíu tổn thương. Là trong đó còn có cái gì ẩn tình sao? Chương 153, vì qua sơn, chương 153, vì qua sơn, 153. Bất quá viên bắc cũng không có ngâm nghĩ. Hắn bản thân nhìn thấy cũng không nhiều, vẫn như trước đầy bụng nghi ngờ, nhân chính là như vậy, thấy càng nhiều biết càng nhiều, khả nghi hoặc cũng tương tự càng nhiều. vu hướng nam ngày đó ngôn ngữ đến nay hắn rõ mồn một trước mắt, thực ra hắn cũng giống vậy đầy bụng nghi ngờ. Có thể không nhân giải. Giống như là thứ nguyên không gian là như thế nào xuất hiện. Nó là như thế nào liên thông kia, Địa cầu, với còn lại thứ nguyên không gian mà nói, có hay không cũng chỉ là một cự đại thứ nguyên không gian đây. Sẽ hay không có so với địa cầu còn đại thứ nguyên không gian tồn tại đây. Không người giải. Toàn chi toàn năng người còn có chưa giải chi hoặc, càng đừng nói hắn. Bây giờ hắn chỉ là một tầng dưới chót dị năng giả mà thôi, nghĩ quá nhiều đối với hắn mà nói không có ích lợi gì. Đồ thêm phiền nào thôi. Nghỉ ngơi nửa giờ, ăn đi một tí mang vào lương khô, mấy người liền chậm hạ tốc độ đến. Hướng bình nguyên sâu bên trong xuất phát. Viên Bắc, cái kia Thái Dương Thạch, thật cùng như lời người nói như vậy, không dễ dàng thu góp sao. Vào lúc này mấy người ngược lại không gấp lên đường, trương bằng không khỏi mở miệng hỏi. Phải nói phi thường khó mà thu góp. Trước đang đuổi đường thời điểm, Viên Bắc ngược lại là nhấc rồi mấy câu, bất quá cũng không thâm trò chuyện, lúc này ngược lại là có thể nói tưởng tận một chút. Thấy mấy người ánh mắt đã toàn bộ đều bị hấp dẫn tới, Viên Bắc khẽ thở dài một cái nói. Thái Dương thạch là diễm dương mã chủ yếu tăng thực lực lên nguồn, loại đá này sản lượng không nhiều, một loại một cái đại hình diễm dương mã bầy tộc cũng sẽ cư ngụ ở đem quặng mỏ bên trên. Những thứ này hồng sắt thảo chính là bị Thái Dương thạch năng lượng ảnh hưởng thật sự thêm sinh ra, đối với diễm dương mã có chỗ tốt cực lớn, một loại cũng sẽ nghiêm ngặt canh giữ, coi như là may mắn lấy được, vậy cũng phải đối mặt truy của bọn họ sát. Loại dị thú này mặc dù tính cách ôn hòa thuận, nhưng là vẫn luôn là kết bè kết đội hành động, mấy trăm thất diễm dương mã đánh vào Liền coi như là bình thường đại sư cũng phải nhượng bộ lui binh. Lục cấp dị năng giả, một loại cũng được gọi là đại sư. Những thứ kia đối với người thường mà nói, cũng đã là lục địa thần tiên cấp khác nhân vật, da thịt cường hóa giống như hợp kim, nội tạng vô cùng kiên cố, gần đó là vũ khí nóng, cũng khó thương phân hảo. Thậm chí không cần sử dụng kỹ năng, chỉ bằng vào giải mã gen ADN mở ra mang đến thân thể tố chất, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết một đám chương bằng. T. Trương bằng nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy không thể tin được, cái gì? Kêu loại nhiệm vụ này ai có thể hoàn thành à? Khởi không phải tất cả mọi người đều lên cấp không được. Đây chẳng qua là cực đoan tình huống, phe làm chủ là người ngu sao. Viên Bắc liên mắt, Diễm Dương Mã cũng không toàn bộ đều là mấy trăm thất tụ tập trung một chỗ, thức ăn cũng chia không tới, bọn họ thuộc về ăn vật tính dị thú, cũng phải cần ăn thịt. Hơn nữa, Thái Dương Thạch cũng không phải sẽ chỉ ở trong mỏ cạo. Vừa nói, Viên Bắc liền đi tới một đám hỏa hồng thảo trước, đem trực tiếp nhổ tận gốc, lật hai cái, hồi sinh thân thời điểm, trên tay đã nhiều hơn một quả ngón tay cái to bằng móng tay tiểu hồng sắt đá. Giống như là loại này hỏa hồng thảo bên dưới, một loại đều sẽ có một ít tiểu tiểu thái dương thạch, bất quá được thử vật khí, số lượng còn ít vô cùng. Ban ngày lúc diễm dương thiên, một ít thần kỳ năng lượng bám vào trên đá, sẽ gặp tạo thành loại này dị thứ nguyên máu vật, giống như là hoàng ban ngày trùng trong rừng rậm băng tiêu như thế. Nói chúng ta đối với nhân loại dị năng giả mà nói, giá trị sử dụng phải xa xa ít hơn giá trị nghiên cứu, nhưng đối với diễm dương mã cùng âm vũ hầu mà nói, kia đó là trời xanh nhân huệ. Là bọn họ cường hóa tự thân bảo đảm, thậm chí là siêu thoát tự thân công siềng, tiến hóa đến một người khác tầng thứ. Giống như là đan Tiêu vương con đường tiến hóa như thế. Đi trước một bước nhìn một bước đi, Trương Hình Nhi đến lúc này cũng sẽ không làm áp lực. Ngày mưa rầm, diễm dương mã một loại cũng sẽ tụ chung một chỗ khế tức. Bọn họ nhiệt độ cơ thể rất cao, tụ chung một chỗ có thể lớn nhất giảm bớt nhiệt lượng tiêu hao. Chúng ta bây giờ trước tìm một ít tiểu hình bảy tộc đi, lấy thực lực đội ngũ chúng ta mà nói, đại hình quặng mỏ không cần suy nghĩ, nhưng là nhỏ một chút tộc quần, là 10 phần chắc chín, diễm dương mà dù sao chỉ là một loại không thiện công đánh bạch ngân cấp dị thú thôi. Viên Bắc ngược lại là thật có nói lời này tư cách, dù sao ở cựu trọng sơn bên trong, gần như đều là cực kỳ giỏi chiến đấu lao âm bỉ, ở đó dạng trong hoàn cảnh hắn như cũ có thể dễ dàng ứng đối, chớ nói chi là ở chỗ này. mạo hiểm âm lãnh mưa phùn, mấy người nhanh chóng hướng bình nguyên sâu bên trong tìm tòi. rất nhanh, cũng liền đi tiếp mười mấy cây số, mấy người xa xa liền thấy ở một mảng lớn hỏa hồng sắc thảo trùm bên trong, tiên lặng đang nằm mười thất diễm dương mã, là một cái tiểu hình bầy tộc. qua sơn bên trong dị thú nhan giá trị cũng rất cao, chưa gâm vũ hầu, cộng thêm bây giờ diễm dương mã cũng là như thế, diễm dương mã đầu rất lớn, mặc dù là nằm ở đó vẫn như trước đến gần đạt tới viên bắt đầu vai, đứng lên lời nói chỉ sợ sẽ có gần 3 mét cao, hoàn toàn có thể được xưng là là cao đầu đại mã rồi. Bọn họ lông trên người giống như là ngọn lửa bốc cháy màu vàng nhạt, không có một chút màu tạp, đỉnh đầu là một đám giống như là thiêu đốt hỏa diễm hồng sắc, con mắt sắc bén có thần, âm vũ rơi vào trên thân, liền bị trên thân hình nhiệt độ cao bức hơi, nhưng là bọn họ nhìn cũng không phải rất thoải mái dáng vẻ, lắc lư thân thể, đánh ra một cái mũi phì phì, một chút xíu lãnh đạm xương mù màu trắng bay ra quả thực là thần tuấn vô cùng. Nếu như ba nhạc ở nơi này, sợ rằng tại chỗ liền muốn khóc lên, này thiên lý mã cũng quá nhiều một chút. Mặc dù đang hình ảnh bên trên thấy qua, nhưng là Viên Bắc vẫn là lần đầu tiên ở trên thực tế thấy, tâm lý thậm chí cũng sinh ra một loại động tâm tới. Chăn nuôi một diễm dương mã làm tọa kỵ, chân chi ở mảnh này phía trên vùng bình nguyên, khởi không phải tốt thay. So sánh với xe hơi, loại sinh vật này hiển nhiên muốn ngang ngược quá nhiều. Cái này cũng không phải là ý nghĩ ngu ngốc. Trên thực tế cường giả thu phục ngoan ngoãn dị thú coi là tọa kỵ loại sự tình này, cũng không tính nhiều hiếm thấy. Bất quá viên bắc bên này còn ảo tưởng đâu rồi, một bên khác trương hình nhi liền lên tiếng, giống như một mục được cảm tình sát thủ. Hiện tại động thủ sao? Trong nháy mắt liền cắt đứt viên bắc liên quan tới nam nhân lãng mạn hết thẻ ảo tưởng. Nhìn dáng dấp đẹp mắt như vậy sinh vật, nói nói thật, viên bắc đều có điểm không nhẫn tâm xuống tay rồi. Nhưng là viên bắc đột nhiên nghĩ đến. Ở qua sơn bên trong, Diễm dương mã trên căn bản là không có gì khác tình, cũng chính là mấy cái bầy tộc giữa thỉnh thoảng lẫn nhau đánh bữa ăn ngon, người ăn ta hai cái, ta ăn hai người như vậy tới. Cho nên ngoại trừ tự nhiên đào thải hết con non trở ra, số của bọn họ lượng là nhiều vô cùng, cho nên vẹn vẹn chỉ là đi tiếp mười mấy cây số, liền gặp được một cái tộc quần. Bọn họ, hoặc có lẽ là toàn bộ qua sơn bên trong thật sự có dị thú, bọn họ duy nhất khác tinh liền là loài người. Nếu như không có nhân loại lời nói, sẽ là dạng gì? Chủng tộc nhanh chóng mở rộng, dị thú số lượng kịch liệt lên cao, tài nguyên là có giới hạn Hiện hữu địa bàn nhất định là dưỡng không sống được càng ngày càng nhiều tộc quần Cuối cùng vì sinh tồn, liền không thể không tiến hành chủng tộc chém giết Âm vũ hầu, diễm dương mã, bao gồm sống một mình một vùng ven cổn nhằm giáp Cũng sẽ lâm vào sinh tồn chém giết bên trong, đó chính là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thắng A Nghĩ như vậy, viên bác yên lặng liền cầm lên rồi gậy bóng chạy rau x Ta đây cũng là vì môi trường sinh thái làm cống hiến A. Đây là làm việc tốt ta. Trước làm thịt bên trên hai đầu lại nói, ta giúp người làm niềm vui tiểu lang quân viên Bắc, tuyệt không thể để cho bọn họ lâm vào lớn hơn trong chiến loạn. Vì qua sơn, sắt. Ngươi xem đi, đây chính là kiến thức lực lượng. Đen cũng có thể nói thành bạch. Trước 154, 154, Diễm Dương Thiên. Trước 154, Diễm Dương Thiên. 154, nếu lựa chọn động thủ, Vậy liền việc này không nên chậm trễ. Dù sao vì qua sơn, cấp bách. Cộc. Một cái thanh thúy búng tay vang dội cuộc chiến đấu này mở màn, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động, cầm đầu một tộc trưởng diễm dương mã đầu rủ xuống, liền bất tỉnh đã ngủ mê man. Bạch. Một bên khác, Trương huynh Nhi đạp chân xuống, thuấn bộ phát động, không tới trăm mét khoảng cách, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, thân hình cũng đã bước tới trước người diễm dương mã, trong tay dao găm ngay lập tức chém ra. Xo giống như là da bị xé nứt một dạng diễm dương mã như cũ trong giấc ngộng, cổ liền bị xé nứt ra một đạo cực sâu vết thương, cuồn cuộn nhiệt huyết phun vải ra, cùng nước mưa gặp nhau, bốc hơi lên lên một mảnh sương trắng. bệnh. mà ở một cái chớp mắt sau đó, trương huynh nhi thứ nhì kỹ năng đâm lưng cũng trong lúc đó phát động, bóng người đã xuất hiện ở ngoài da một diễm dương mã phía sau, dao găm ngay lập tức đâm vào phía sau não bên trong, nguyên lực chấn động, suy nghĩ tựa là một bãi đầu hủ não, hai tròng mắt một chút trở nên vô thần mà bắt đầu. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, Trương huynh Nhi đạp chân xuống, vài thất diễm dương mã khoảng cách quá gần, lấy nàng tốc độ, cũng bất quá là chớp mắt liền đến, dao găm trợt đâm mà ra, lại một thất diễm dương mã mất đi tánh mạng. Chỉ là thời gian nháy con mắt, tam thất diễm dương mã cũng đã chết yểu tại chỗ. Mà vào lúc này, viên bắc còn xử tại chỗ không phản ứng kịp đây. Ken kết kết. Liên tiếp cơ rơi tiếng vang ở viên bắc bên thai vang lên, nghiêng đầu lại, liền thấy triệu thế anh dơ lên hai cánh tay hợp nhất đen thui trong ống pháo lóe lên lạnh lùng thanh quang. Phong thần pháo. Triệu Thế Anh trong miệng phát ra một tiếng quát lên. "Gào!" Kèm theo sau đó, còn có một đạo ác liệt tiếng sói tru, một cái cả người bị bộ lông màu xanh bao quanh, trong hai mắt cận thị vẻ ngạo nghệ lang vương đứng lão nghệ sau lưng. Ầm. Một đạo to lớn cổ sáng màu xanh ểm ầm ầm mà ra, mang theo to lớn màu xanh phong nhận, trong lúc nhất thời mặt đất vỡ ra đến, sân cỏ tứ tán bay tán loạn, trong nháy mắt liền đã tới ba đầu Diễm Dương mã bên người. Hí! Ba đầu diễm dương mã còn còn chưa phản ứng kịp, liền bị pháo kích tại chỗ đánh trúng phát ra thống khổ hí, theo sát phía sau to lớn phong nhận ngay sau đó tới, đúng là miễn cưỡng đem cắt thành hai nửa. Pháo kích dừng lại, sắc mặt của triệu thế anh hơi trắng bệnh, pháo đồng quá nóng, giọt mưa ở tại bên trên, đúng là tí tách văng rội, bước lên ra trận trận khói trắng. Chuyện gì? Cũng mở đại cướp người đầu. Ta cũng muốn vì qua sơn sinh thái hòa bình làm cống hiến A. Hí! Còn lại lục thất Diễm Dương Mã lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại, một trận hốt hoảng tiếng hí nhất thời vang lên, lục con ngựa loạn cả một đoàn. Lúc này, chỉ thấy dẫn đầu một thân thể càng cao lớn hơn một ít Diễm Dương Mã, nột cao ngớp đầu lên đầu lâu, mặt hướng không chung, phát ra một tiếng rất dài hí. T, -t, t Theo sát, ngoài ra năm con Diễm Dương Mã cũng là nhanh chóng đuổi theo, trong lúc nhất thời, lục đạo thanh âm trùng điệp thành một mảnh, mang theo một loại khó tả ý nhị, giống như là từ viễn cổ lúc tiên hiển thành tính khẩn cầu. Theo này tiếng hí, vốn là cả người màu vàng nhạt Diễm Dương Mã Môn, trên thân hình nhưng là dần dần lóe ra một ít hồng sắc qua mang. Trong bầu trời một mực ở hạ âm vũ, cũng dần dần dừng lại đi xuống. Trương huynh nhi mấy người cũng ăn ý dừng lại tiếp tục sát lục động tác, chậm rãi chờ đợi Diễm Dương Mã động tác, còn sót lại mấy người cũng đều tới, tụ chung một chỗ, lặng lặng nhìn. Chỉ có Lục Thất Diễm Dương Mã, ngay tại lúc này đồng loạt bạo nổ loại tiến hóa thành siêu sẩy đạ mã, ở trong tay mấy người cũng là không nổi cái gì đợt sóng đến. Chẳng thừa cơ hội này luyện một chút, để tránh sau đó đụng phải một ít đại tộc quần mà hoảng loạn tay chân. Thời gian thi pháp chẳng qua chỉ là chừng 10 giây thời gian, Diễm Dương mã môn liền dừng lại tiếng hí. Ông! Một đạo giống như Thái Dương một loại màu vàng quang mang chiếu sáng mà xuống, đem chu vi hai trong vòng trăm thước phạm vi, chiếu sáng giống như ban ngày, quanh mình ẩm ướp nhất thời quét một cái sạch, thậm chí trở nên có chút khô nóng lên. Khí trời loại gen kỹ năng Diễm Dương Thiên. Hay ha! Viên Bắc nhìn cách đó không xa vẫn ở chỗ cũ trời mưa mặt đất, giống như là tách rời ra hai cái thế giới, không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Người khoan hay nói, có kỹ năng mặc dù cảm giác không có gì thí dụng, nhưng là sử dụng được sau này, nhưng là thường thường có thể khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Hơn nữa này Diễm Dương Thiên hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ dùng, đối với Diễm Dương Mã mà nói, đã là như vậy. Lúc này lần nữa nhìn sang, vài thất Diễm Dương Mã đều là run run người trên thân hình giống như là có sáng bóng ở phản xạ một dạng lúc này cúi đầu tử nhìn chòng chọc trước mắt mấy người trước ngựa vó không ngừng dẫm chạm đất mặt trong con mắt tràn đầy tiêu hận mũi phì phì từng tia hỏa tinh nhưng là từ trong toát ra một thân khí thế so với trước cường không ít thiên phú thịnh vượng ở diễm dương thiên bên dưới lực lượng đạt được tăng cường cung âm vũ hầu thiên phú cơ bản giống nhau chỉ là một là trời mưa kích động một người khác chính là ở diễm dương thiên kích động hai cái khí trời đối với bọn hắn mà nói đảo là công bình Mỗi một một ngày, thay phiên đến, về phần Cổn Nham Giáp Hàn Hán, trời mưa cũng không bao gồm bọn họ hiện đang ở dãy núi, mà còn lại, liền yêu cầu tự mình của bọn họ đi sáng lập. Hí. Lục Thất Diễm Dương Mã trong dây lát phát ra hí, chân bắp thịt phúng trường, mặt đất khẽ run, giống như một đám xe tăng hạng nặng một loại ầm ầm xông về mấy người, khí thế hung mãnh, động lòng người. Thân thể chớp mắt là tới, xa mấy chục mét cũng bất quá là một cái nháy mắt thời gian, sau một khắc, thần tuấn nhảy một cái hai vó câu dơ cao có chút tỏa sáng, lóe ra giống như cứng như sắt thép màu sắc, vừa nhanh vừa mạnh, nặng như thiên quân. Vọt mạnh giẫm đạp lên tổ hợp gen kỹ năng. Nếu để cho này vó sắt đạp vừa vặn, coi như là sắt thép cũng phải trực tiếp nứt toa ra. Bất quá mọi người trên mặt cũng không lộ ra cái gì vẻ sợ hãi, phảng phất là sớm có dự liệu một dạng kỹ năng tổ hợp loại sự tình này, viên bác sao sao có thể không biết? Thân hình thật sớm đó là đã bắt đầu trượt lui. Đợi đến Diễm Dương mã môn công kích lúc rơi xuống đất. Trước mặt sớm đã không có bất kỳ người nào rồi. Ẩm. Sân cỏ mặt đất phát ra một tiếng nổ ầm, ở dẫm đạp lên chấn động sóng bên dưới, vó sắt rơi xuống đất nơi tốt năm thước phạm vi mặt đất ẩm ẩm tiện muốn nổ tung lên. Đất vụn khối văng khắp nơi mà ra, ước chừng bay ra hơn 10 m khoảng cách thảo, mới là rơi xuống đất trên. Ở bọn họ trước lực chưa hết, sau lực không sinh thời khắc Viên Bắc mấy người vô cùng ăn ý đồng thời động thủ. Trương Hinh Nhi thuẫn bộ ép tới gần, Viên Bắc khí thế ẩm ẩm lên nhất tốt liền lên triệu thế anh chuyển hóa thành gạt lĩnh gôn hình thái chương bằng cũng là sách cự phủ liền xông tới ngay cả trước bởi vì nước mưa mà không tiến hành công kích nhan hỏa hỏa. này thời điểm là trên tay vừa nhất một diễm dương mã dưới chân liền ầm ầm gian buộc phát ra một đoàn trụ hình ngọn lửa lại không nhắc người khác viên bắc thân thể ở trong trước mắt liền cũng đến một trước người diễm dương mã dơ lên hai cánh tay nắm chặt côn chuôi quanh mình khí thế ầm ầm bùng nổ trong con ngươi hàn quang chật lóe cầu côn ầm ầm chém ra ông Không khí cũng đang khẽ run, ở một cái tiết điểm trên, giống như là cắm vào chìa khóa khóa bị nhẹ nhàng dây rủa, cộng hưởng. Ngay lập tức, quanh mình một thước không gian khẽ chấn động, cùng gậy bóng chảy đi đến ngang hàng tần số. Mà, ước chừng mang đến gấp đôi lực lượng. Ẩm. Giống như dưa hấu nổ mạnh, mấy ngàn cân lực lượng bên dưới, lại xương cứng cũng không làm nên chuyện gì. Mà ở ngoài ra mấy một bên, cũng trên căn bản đều kết thúc chiến đấu, chỉ có trương bằng thủ hạ diễm dương mã còn hơn một hơi thở bất qua ở trương bằng lại một phủ bên dưới cũng không cam chịu nuốt xuống tức chiến đấu ngay lập tức kết thúc viên bắc nhanh chóng đem diễm dương mã trong cơ thể gen hoạch từng cái đào ra bạch ngân cấp gen hoạch hay lại là giá trị ít tiền mặc dù viên bắc tự mình cảm giác không thiếu tiền nhưng tiền vật này ai sẽ ngại nhiều hơn nữa buôn bán là một mặt hấp thu dùng để khôi phục gen giá trị cũng là một lựa chọn tốt đáng tiếc thật tốt mà a nhìn những thứ này thần tuấn con ngựa cũng hóa thành mấy cổ thi thể số nhân viên so với cũng chỉ có thể cẩn thận đem chiến lợi phẩm nhét vào ngực trong túi quần, nhàn nhạt, nhạt thầm nói, hết thề cũng là vì qua sơn. tiếp đó liền xoay người ở hỏa hồng thảo bên dưới tìm kiếm thái dương thạch, nhiệm vụ quan trọng hơn. chương 155, 155, qua sơn chấn thủ tư. chương 155, qua sơn chấn thủ tư. 155, trên bầu trời âm vũ tiếp lấy rơi xuống, liên miên bất tuyệt vố vào ở cỏ xanh trên rung động đùng đùng. Mười thất Diễm Dương Mã, chiếm cứ chu vi hơn 200 mét lớn nhỏ một mảnh hỏa hồng thảo, đại khái chính là một cái tiêu chuẩn sân bóng đá lớn nhỏ. Nghe rất nhiều, nhưng là trên thực tế đáng thương em bé. Diễm Dương Mã không nói chạy, chính là đi tản bộ một chút, vậy cũng rất tùy ý là có thể vượt qua đi. Bọn họ an mạnh là rất lớn, cùng một tiểu xe tăng như thế thân thể, thường ngày tiêu hao thức ăn là một cái thiên văn số tự. Đây cũng chính là ở thứ nguyên không gian thần kỳ như vậy địa phương, nếu thật là sinh hoạt tại trên địa cầu. Một loại thảo thật đúng là không thể giống như nơi này như thế sinh trưởng nhanh chóng. Mà hỏa hồng thảo làm tư nguyên khăn hiếm, nếu thật là để cho này mười thất diễm dương mã buông ra ăn, kia không cần mấy ngày, sân cỏ cũng cho người gặm sạch rồi. Cho nên, những thứ này hỏa hồng thảo cũng chỉ là đủ bọn họ ở ăn đủ rồi cỏ xanh sau đó, ăn thêm chút nữa hỏa hồng thảo điều hòa điều hòa thôi. Bất quá những thứ này cùng viên bắc bọn họ cũng không có gì quan hệ quá lớn. Trải qua số 10 phút, này một mảnh khu đã là bừa bãi một mảnh. Thổ tiết tán loạn, trong bầu trời hỏa hồng thảo đều là bị nổ tận gốc, mà kỳ hạ lặn trôn Thái Dương Thạch cũng bị bọn họ toàn bộ đều vơ vét đi ra. Mọi người ngồi vào đồng thời đem toàn bộ Thái Dương Thạch toàn bộ bày đi ra, tổng cộng 67 viên. Nhan hỏa hỏa nắm lên một viên thả ở trước mắt, tràn đầy phấn khởi nói, bên trong quả thật hàm chứa không ít hỏa hệ năng lượng, vật này đối nhân hữu dụng không? Có. Viên bác nhẹ nhàng gật đầu, lại có chút đáng tiếc nói, mặc dù nhân loại dị năng giả cũng có thể hấp thu bất quá chuyển hóa suất cực thấp, tốn thời gian lại trưởng, còn không có chính mình tu luyện tính giới bị cao. Những thứ này, cuối cùng hẳn cũng sẽ hóa thành nguồn năng lượng mới tới sử dụng, lần trước viện khoa học không phải phát hành tin tức ấy ư, nguyên năng đoàn xe đã đầu nhập nghiên cứu. Nói tóm lại, đối với dị năng giả khả năng tu luyện không có dùng, nhưng ở phương diện sinh hoạt, sau này sợ rằng ngoại trừ điện năng bên ngoài, nguyên năng phát triển cũng sẽ trở thành một loại đại xu hướng. Dù sao thứ nguyên không gian có rất nhiều, trong đó tài nguyên cùng năng lượng so với địa cầu cao hơn bên trên không ít. Những tư nguyên này nếu không phải có thể lợi dụng, toàn bộ nhân loại đều không cách nào tha thứ chính mình. Ồ. Nhan Hỏa Hỏa cái này giỏi thay đổi nữ nhân trong nháy mắt liền đối thái dương thạch mất đi hứng thú, nhìn Viên Bắc Hiếu kỳ nói, ngươi ngày ngày không tu luyện, không việc quan hệ tâm những thứ này làm gì? Cảm thấy hứng thú? Viên Bắc trả lời một câu, nam nhân đối này nhiều chút đông tây thiên sinh ngại cảm, hắn là như vậy nhàn rỗi thời điểm quá đến, liền ghi xuống. Cùng trước kia bọn họ tìm tới khối kia to bằng móng tay không lành lặn Thái Dương Thạch không sai biệt lắm, hơn 60 khối bày ở một chỗ, cũng sẽ không đại một đống nhỏ. Làm sơ nghỉ ngơi, mấy người liền tiếp tục hướng về sâu bên trong xuất phát, dọc theo đường đi ngắn ngủi một cái tới giờ. Bọn họ lại tìm được mấy chỗ tiểu hình diễm dương mã bầy tộc, không ra bất kỳ ngoài ý muốn toàn bộ bị bọn họ quét sạch hết sạch, cuối cùng góp nhặt không tới 100 viên Thái Dương Thạch. Diễm dương mã vì Thái Dương Thạch, cũng hoặc giả nói là lãnh địa Cơ bản đều là ngay cả mạng cũng không ớn, mấy cái tóc quẩn, không có một diễm dương mã là chạy trốn. Nhưng cũng chỉ có thể là châu châu đa xe. Cộng thêm trước, viên bác bọn họ tổng cộng thu hoạch hơn 160 viên thái dương thạch, nghe rất nhiều, nhưng kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Loại này cạn trôn ở thổ địa trên thái dương thạch, nhiều lắm là chỉ có thể coi là bên trên là không lành lặn thái dương thạch, bất luận là trong đó năng lượng hay lại là bản thân hiệu dụng, cùng chân chính ở trong mỏ quặng thái dương thạch là hoàn toàn không thể sánh bằng. Sợ rằng này hơn 100 viên, có thể đỉnh 10 khối thật chính Thái Dương Thạch, bọn họ liền muốn đốt hương rồi. Dù sao ở nhiệm vụ thăng cấp bên trên, rõ rõ ràng ràng viết Thái Dương Thạch chữ. Này Diễm Dương Mã cũng quá nhiều đi. Viên bắc lại là có chút kỳ quái, trước ở âm vũ trong rừng rậm đã là như vậy, âm vũ hầu số lượng cũng là rất nhiều, nhiều đều có điểm không sợ người rồi. Bây giờ Diễm Dương Mã cũng là như vậy, bọn họ đi tiếp cũng sẽ không đến 10 km, có thể đã thấy 4-5 cái tộc quần. Trong đó còn có một cái bọn họ không đối phó được bách thất trở lên đại tộc quần Phải biết, ở yên quỷ xâm lâm bên trong Lấy yên quỷ tốc độ sinh sản Bọn họ đều là muốn đi tiếp cái vài chục km Mới có thể thấy một ít kết bẻ kết đội hắc bạch tiên quỷ Húng chi, qua sơn bên trong ba loại dị thú Sinh sôi năng lực cũng không tính ưu tú Nay liền có chút kỳ quái Bên này, viên bắc mấy người một khắc cũng không dừng tiến công tập kích đến diễm dương mã lãnh địa Mà ở một bên khác Qua sơn người thường mà không thể đạt tới sâu bên trong, một tòa tương tự pháo đài một loại kiến trúc bên trong, phòng bị sâm nghiêm, qua lại người tất cả khoác vũ khí, thời khắc cảnh giác, giống như là ở nhốt cái gì. Qua sơn chấn thủ tư. Tại kiến trúc chỗ sâu nhất một gian trong văn phòng, qua sơn người lãnh đạo tối cao đứng ở cửa sổ sát đất trước, xuyên thấu qua gọi hồn mưa liên tục, nhìn về phía bên trong một mảnh rộng dãi ốc nơi, rừng rộng, dây núi, bình nguyên. Trong đó đúng là một cái thu nhỏ lại hóa qua sơn. Chỉ có người lãnh đạo tự mình biết, ban đầu đước trường vạch ra 10% cái qua sơn địa giới, mấy vị vương cấp dị năng giả hành động, bản sơn vận hà, thậm chí là đào ra một đạo thái dương thạch quận mỏ, mới là tạo ra được rồi như vậy một vùng. Gây nên, đó là này qua sơn bên trong ba vị vương giả. Mã vương, hầu vương, giáp vương. ầm Lúc này, cửa phòng làm việc nhưng là bị trong dây lát trực tiếp đẩy ra, một người mặc quân trang đại hán vào vào, trực tiếp mở miệng nói. Tôn ca. Lần này Tây Bộ hệ liệt cuộc so tài, thế nào ở chúng ta qua sơn bên trong tiến hành? Tôn Điện Thành giống như là sớm có dự liệu một loại xoay người nói, đệ nhất võ giáo câu thông qua rồi, trận đấu ngay tại chúng ta qua sơn cử hành. Ngươi đây làm sao có thể đáp ứng chứ? Đại hán mặt đầy không hiểu, đám kia học sinh biết cái gì? Chúng ta qua sơn tình huống gì ngươi lại không phải không biết, thứ tứ vương một mực ở biên giới bồng bền, nếu để cho bọn họ đụng phải, tất cả đều được khoác lên này. Chúng ta cũng không cách nào hướng phía trên giao phó A. Ngươi với Lao Tử gầm cái gì? Con mắt của Tôn Điện Thành trừng một cái, thứ tứ vương tình huống Lao Tử cho tới bây giờ đều không giấu riêng quá. Nó phiêu hốt bất định, người bề trên không thể so với ngươi suy nghĩ kỹ càng Ngươi một cái người nói pha tiếng ngảy cái gì chân? Ngảy! Trên mặt đại hán cứng đờ rụt cổ một cái, không dám lên tiếng rồi. Tôn Điện Thành đây mới là hài lòng, giải thích, mấy năm nay, Tam Vương nhất thẳng bị chúng ta hoãn ở nơi này. Ngươi một mực ở cái phạm vi này bên trong hoạt động, dĩ nhiên là không biết. Tam tộc không có sát tính cực mạnh vương giả dẫn lẫn nhau công phạt, hòa bình sinh sôi nhiều năm như vậy, ngoại giới tộc quần số lượng. Quá nhiều a. Thật sự nếu không sát sát, quá cái 7-8 năm, qua sơn tài nguyên liên, rất nhanh sẽ biết không đổi kịp bọn họ sinh sôi tốc độ, dưới lúc tài nguyên liên đứt gãy, không cách nào cung cấp đủ nguyên năng thể, chúng ta không có cách nào giao phó. Hiểu không? Đại hán ngược lại hỏi như vậy không tới một ngàn học sinh tử có thể sát mấy cái. Bọn họ có tác dụng cho gì, tôn ca, như vậy, ngươi ra lệnh một tiếng, ta mang theo mấy trăm huynh đệ. Ngươi có suy nghĩ sao? Tuyên truyền. Tuyên truyền A. Ta chẳng lẽ không biết bọn họ không giết được mấy cái sao? Tây bộ hệ liệt cuộc so tải ngươi biết có bao nhiêu đồi con mắt nhìn lại sao? Chúng ta qua sơn gen hoạch cũng không kém, chỉ cần có thể nhiều hấp dẫn một ít dị năng giả đến, lần này chúng ta coi như là kiếm. Tuyên truyền bộ những phế vật kia cũng không biết là làm gì ăn. Qua sơn một năm lưu lượng, lại mới là không tới mười vạn người lần, cùng bạch kim cấp thứ nguyên không gian đều không khác mấy rồi. Đại hán lúc này biết. Sau đó lại có chút yếu ớt hỏi kia. Vạn nhất đụng phải thứ tứ vương cơ chứ. Kia coi như bọn họ xui xẻo. Tôn Điện Thành không nhịn được nói, thứ tứ vương tính tình ở ngoài ra trong tam vương coi như là được, thật muốn là chết cũng đã chết, mấy năm nay hy sinh nhân còn thiếu sao. Vừa nói vừa khoát khoát tay đuổi con rồi tự do. Cút nhanh lên. Coi trọng Diễm Dương Ma Vương, gần đây nó lại cùng Cổn Nham Giáp cùng tiến tới rồi, khác khiến chúng nó liên thủ đem Hầu Vương giết chết, đến thời điểm lại sản sinh ra Tân Hầu Vương, lão tử lột ngươi ra. Phải. Sắc mặt của Đại Hán bỗng nghiêm, hành lễ nói, Liên trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tôn Điện Thành nhìn bóng lưng của hắn, vẫn là không có nhịn được mắng một tiếng, "Ngươi cậu, nhất cẩn thận một chút, Mã Vương tính tình liệt rất, chớ bị giết chết cậu." Chương 156 156, mưa càng lớn, các bằng hưu năm mới vui vẻ. Chương 156, mưa càng lớn, các bằng hưu năm mới vui vẻ. 156, thế nào mưa càng lúc càng lớn? Viên Bắc nhìn hướng thiên không, kỳ quái nói. Đây đã là bọn họ tiến vào diễm dương bình nguyên thứ sau năm tiếng rồi, sắc trời này thời điểm đã dần dần tối xuống, bọn họ cũng sắp nên đón tiến vào qua sơn sau đó thứ nhất dạ. Ào ào hồn ào. Chỉ là không biết tại sao, mưa nhưng là càng rơi xuống càng lớn vốn chỉ là âm vũ liên tục, lúc này lại là biến thành mưa rông gió giật, như là mưa như chút nước xuống. Trận mưa này cùng trước kia mưa như thế, âm lạnh, hàn băng, giống như là trời cao trời đang mưa trước, trước tiên đem nước mưa bỏ vào trong tủ lạnh ướp lạnh một cái sẽ tựa như. Vẹn vẹn chỉ chốc lát thời gian, mưa to che lớp này một mảnh là được vũng bùn dạng địa hình, dễ cỏ lơ lửng, bùn lầy không ngừng, đi lên đường tới thất hiểu. Có điểm không đúng. Viên bác tỏ ý mấy người dừng lại, Hoàng ban ngày mưa không thể nào lớn như vậy. Nếu quả thật lớn như vậy, những thứ kia nhóm nhỏ tộc Diễm Dương Mã là rất khó khăn còn sống. Vũ Thanh rất lớn, hắn không thể không gân giọng kêu. Sự thật cũng đúng như Viên Bắc từng nói, tầm thường âm Vũ, có lúc cũng có thể cướp đi Diễm Dương Mã con non sinh mệnh. Nếu đều là như vậy mưa to, coi như là trưởng thành Diễm Dương Mã cũng không nhất định có thể sinh tồn đi xuống. Đạo không phải Diễm Dương Mã có nhiều yếu ớt, mà là này âm trong mưa vốn là hàm chứa khiến chúng nó không thoải mái năng lượng. Mà diễm dương mã này sinh vật lại phi thường kỳ lạ, bọn họ không dựa vào nội tạng sinh tồn, bọn họ chỉ cần trên thân hình nhiệt độ cơ thể sinh tồn, hoặc có lẽ là huyết dịch nhiệt độ cao. Diễm dương mã huyết dịch nhiệt độ, một loại cũng duy trì ở hai bái đủ trở lên nhiệt độ cao, mà bên ngoài thân cũng cơ bản duy trì ở 80 độ trở lên. Như vậy mới có thể giữ bọn họ bình thường hành động. Mà ánh mặt trời chính là hết thể các thứ này tiền đề, bọn họ sẽ hấp thu ánh mặt trời bên trong năng lượng giữ chính mình nhiệt độ, mà hỏa hồng thảo cũng có năng lực như vậy. Một khi nhiệt độ quá thấp, huyết dịch ngưng kết, không cần thiết chốc lát, thân thể sẽ gặp cứng ngắc không cách nào nhúc đích, ngay sau đó đó là tử vong. Cho nên, ở hoàng ban ngày âm vũ thiên thời sau khi, Diễm Dương mã môn một loại đều tụ tập giúp vào với nhau, mượn lẫn nhau nhiệt độ tới giữ tự thân hành động lực cùng sinh mệnh lực. Ở đó có chút lớn bảy trong tộc, đến mỗi ngày mưa rầm, thậm chí đều sẽ coi đặc biệt mấy chục thất Diễm Dương mã thay phiên đến thi triển Diễm Dương Thiên. Nhóm nhỏ tộc nhưng là không có năng lực như vậy rồi Một là tiêu hao năng lượng khó mà tiếp tế, hỏa hồng thảo số lượng không đủ để chống đỡ bọn họ đi làm như thế. Hai là số lượng quá ít, vài thất hoặc một diễm dương mã thay phiên đến thi triển, cũng không đủ chống đỡ tự nhiên. Chính là bởi vì biết này một ít, viên bắc mới sẽ cảm thấy trận mưa này tới có cái gì rất không đúng. Đây rõ ràng đó là muốn diễm dương mã tử, hoàn toàn không phù hợp bình thường sinh thái quy tắc. Ngươi có thể cảm nhận được gen kỹ năng khí tức sao. Viên Bắc đối Trương Hinh Nhi kêu hỏi ta hoài nghi là có người đang sử dụng khí trời kỹ năng. Những kiến thức này Điểm Viên Bắc lúc trước cũng đã cùng mọi người nói qua, Trương Hinh Nhi tự nhiên cũng là biết, nghe vậy gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Qua một lúc lâu, mới là lại mở ra, lắc đầu một cái. Không có. Viên Bắc trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói: "Đi trở về đi." Từ nắm giữ thế sau đó, Viên Bắc đối với nguy hiểm dự cảm liền trở nên phi thường bén nhạy, hắn lúc này cảm giác nếu như hắn tiếp lấy đi về phía trước lời nói, có lẽ sẽ phát sinh một ít không chuyện tốt. đối với mình dự cảm, viên bắc là tin tưởng. ở trên xe lửa đụng phải lưu ly, vị kia nằm mơ thấy chính mình sẽ chết nữ tử nói lời nói, chuyện này trong lòng viên bắc vẫn có thật sự ngăn cách, là lấy hắn cũng phi thường cẩn thận. đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là bởi vì rời khỏi quê nhà, hắn gần đây cũng không rút được thứ gì tốt, toàn bộ đều là điểm kinh nghiệm e ếch cờ, có thể sử dụng xuống hắn cũng liền dùng hết rồi. nếu quả thật có nguy hiểm gì hắn thật đúng là không nhất định có thể đối phó, còn sót lại mấy người đều là liếc nhau một cái. thấy Viên Bắc nói nghiêm túc, liền cũng đều gật đầu một cái. như vậy mưa to hiển nhiên là có điểm không đúng, lập tức hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, không thích hợp gây thêm rắc rối. nếu là tất cả mọi người đều thực lực mạnh mẽ, kia đều có thể xông vào một lần, nhưng liền bọn họ cái này phối trí, đó là chớ hỏng mơ tưởng. thấy mấy người đều đồng ý, Viên Bắc liền cũng liền không nói thêm nữa, trực tiếp ngược lại hướng phía sau phương hướng xuất phát. Tình huống không đúng, ta rút lui trước. Trước mặt có thể là nguy hiểm, nhưng nguy hiểm thường thường cũng mang theo kỳ ngộ. Bất quá viên bắc không lạ gì, còn có cái gì kỳ ngộ so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn. Cái gọi là nó cường mặc hắn mạnh, ta kinh sợ sống được lâu. Đang lúc này, hí. Từng trận tiếng hí trong lúc bất chợt vang lên, thanh âm lâu dài, nối thành một mảnh, có rung trời vang. Đại hình bầy tộc. Trong lòng viên bắc cả kinh, thanh âm này vô cùng đại. Tuyệt đối không phải mấy chục thất diễm dương mã có thể hí đi ra, số lượng ít nhất cũng phải ở trên cao bách thất. Chỉ là lúc này, cái này ở diễm dương bình nguyên bên trên hào vô thiên địch diễm dương mã môn, trong thanh âm nhưng là mang theo dên gì cũng sợ, giống như là gặp to lớn nguy hiểm, đủ để cho diệt tộc của bọn họ nguy hiểm. Nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng mấy người tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, cơ hồ là chạy như điên. Đùa, bách thất trở lên đại tộc quần. Bọn họ gặp được đều là được lui khỏi vị trí 90 dặm rất sợ treo chọc phải, chỉ là nghe trước mặt thanh âm cũng biết phát sinh cái gì, cái này còn không chạy đợi gì chứ. Là đợi nhân gia rút tay lại quay đầu lại thu thập bọn họ sao. Ung ung. Giống như địa chấn núi lở, toàn bộ mặt đất cũng đang khẽ run, theo tới, còn có một trận trận hốt hoảng tiếng hí. Mà này nguồn thanh âm, chính là từ viên bắc mấy người phía sau truyền tới. Mẹ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Viên bắc không nhịn được sổ một câu thô tủ. Trương Huynh Nhi mấy người cũng sắc mặt thay đổi, lập tức thân thể một cái lộn vòng, liền hướng đến một hướng khác phong tới. Mấy trăm thất Diễm Dương Mã lao nhanh không phải đùa, một khi bị cuốn vào trong đó, vó sắt giẫm đạp lên bên dưới, trong mấy người cũng liền Trương Huynh Nhi cùng Viên Bắc có thể dựa vào đến hư hóa quần đấu không gian sống sót. Mấy người khác chỉ sợ là phải bị trực tiếp giẫm đạp lên thành làm thịt náo. Diễm Dương Mã tốc độ chạy trốn là cực nhanh, ít nhất phải so với Viên Bắc mấy người nhanh nhiều, lúc này mấy người cũng không để ý cái gì tốt nhìn khó coi. Trương Hình Nhi cánh tay kẹp một cái, giống như là xách đến bộ quần áo tựa như xách tốc độ chậm nhất trương bằng liền chạy. Ba người khác mặc dù chậm đi một tí, bất quá cũng không ảnh hưởng. Không tới một phút, mấy người cũng đã chạy nước rút ra ở ngoài ngàn mét. Úng ngùng. Mà lúc này, một đám diễm dương mã cũng chạy như điên mà qua, phương hướng chính là viên Bắc mấy người trước sở đại địa phương. Chỉ nghe thanh âm xa còn lâu mới có được hiện trường thấy tới kinh tâm động phách, ước chừng mấy trăm thất diễm dương mã, nhìn qua là một đàn một đám vó sắt giẫm đạp lên trên mặt đất vang lên một tầng bụi lầy khiến chúng no ánh sáng kia lông cũng nhiễm phải rồi bất quá xưa nay chú trọng tự thân sạch sẽ diễm dương mã môn lúc này lại là hoàn toàn không quan tâm những thứ này chỉ là liều mạng về phía trước chạy giống như là sau lưng có đại kinh khủng ở truy đuổi bọn họ nhưng cũng cũng không phải toàn bộ diễm dương mã cũng có thể chạy xuống ở nơi này cự mưa to bên trong không ít vóc người hơi thon nhỏ diễm dương mã môn trong thân thể nhiệt lượng tiêu hao sạch sẽ một chút liền ngã xuống ở bụi lầy bên trong Vô luận cố gắng như thế nào, cũng lại cũng không bỏ dậy nổi. Chỉ có thể ngẩng đầu đầu lâu phát ra rên dị tiếng, giống như là ở cáo biệt. Viên bác mấy người chỉ là quay đầu nhìn mấy lần, liền cũng không mang theo chút nào lưu niệm, hướng này cùng Bạo chi vụ phạm vi bên ngoài phong tới. Nhưng trong lòng thì vui mừng vô cùng, thật may bọn họ không có đầu thiết tiếp tục hướng phía trước, nếu không lời nói, chỉ sợ là chạy cũng không chạy khỏi. Lao tử cũng đã nói, kinh sợ mới là loài người có thể sống được nguyên thủy lực lượng A. Linh! một đạo dễ nghe không minh thanh âm lúc này đống nhiên ở mấy người phía sau vang lên ba viên bắc thân thể thoáng cái trở nên cứng ngắc vô cùng chậm rãi quay đầu đi chỉ thấy ở trước mắt hắn giữa không trung một cái chưa đủ nửa thước cả người phơi bảy màu xám trắng dị thú chính trôi lơ lửng ở vậy dùng một đôi manh manh con mắt lớn nháy nháy theo dõi hắn linh thấy viên bắc nghiêng đầu lại nó giống như là rất cao hứng tựa như hai chỉ con mắt lớn híp lại thành hai thằng răng vui sướng la lên mưa càng lớn nhưng cũng so ra kém trong lòng viên Bắc mưa to. Chương 157, 157, kinh khủng tiểu khả ái. Chương 157, kinh khủng tiểu khả ái. Qua sơn dị thú nhan giá trị cao thật không phải đùa. Liền bao gồm trước mắt vị này, không tới nửa thước, cả người màu xám trắng, trên đỉnh đầu là một đóa mây đen dạng thức thịt mềm, không có tay chân, giống như là một đóa tiểu vân thải một loại trôi lơ lửng ở bằng không. Dáng dấp giống như là một cái bút bê như thế, có thể đem người đáng yêu khóc cái loại này. Nói nói thật, muốn không phải lúc này viên bắc bị dọa đến có chút run chân, hắn đều muốn lên đi một cái cho nó ôm vào trong ngực thật tốt nặn một cái rồi. Thật. Nhưng viên bắc này sẽ có chút không dám động. Trong cơ thể hắn thế giá sẽ giống như là phạm vào dương điên phong tựa như, không ngừng đánh thẳng vào hắn đại não, một khắc không nghỉ phân phát hồng sắc báo cảnh sát. Cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Linh linh. Đám mây dị thú lại liên tục kêu hai tiếng, vây quanh viên bắc thân thể liền bắt đầu vòng vo thỉnh thoảng còn lăn lộn hai cái. Dễ thương là thật đáng yêu. Nhưng viên bắc cũng có thể cảm nhận được, vẻ này khí tức nguy hiểm thật giống như cũng càng thêm nồng nặc. Mu, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta nhìn với con mắt khác, thì ra như vậy kêu cao hứng như thế, trong lòng là suy nghĩ sao giết chết ta ư. Rồi chá a, Rồi chá. Trương Hình Nhi mấy người lúc này cũng là động cũng không dám động, mặc dù bây giờ xem bộ dáng là vây quanh viên bắc, nhưng là ai biết được. Nếu như giật mình liền bị hại chết, đó mới là thật thua thiệt, càng tốt nhìn đồ vật càng nguy hiểm, thiên nhiên thì sẽ không gạt người. Lúc này, kia một đám lúc này Diễm Dương Mã đã chạy ra mấy ngàn thước xa, vó ngựa nổ ầm, dọc theo đường đi ngã xuống không ít Diễm Dương Mã, đều là tuyệt vọng sủi lơ ở nhuyễn bột trong đầm. Hí, bất giác giữa, hàng trước Diễm Dương Mã môn đã vọt ra mưa to phạm vi, không khỏi phát ra vui sướng tiếng hí. Mặc dù mưa to bên ngoài như cũ coi âm vũ, nhưng là lúc này bọn họ lại hồn nhiên không thèm để ý thậm chí cảm thấy được này mưa phùn kéo dài có chút dễ thương linh mà trôi lơ lửng ở viên bắc bên người đám mây dị thú lúc này nhưng là phát ra một tiếng vui sướng tiếng thều nhưng thanh âm này mặc dù vui sướng nhưng trong đó càng nhiều lại là một loại bất mãn hình như là đối với diễm dương mã môn không cùng nó chơi với nhau cảm thấy phi thường mất hứng đừng hỏi viên bắc là làm sao biết mới vừa rồi trong nháy mắt đó khí tức nguy hiểm thiếu chút nữa đưa hắn trực tiếp đánh ngã trên mặt đất loại cảm giác đó giống như là lơ lửng ở bên cạnh hắn không phải một cái giống như bút bê một loại dễ thương dị thú, mà là một cái khoác bút bê ra hung thú. Ngay sau đó, viên bắc liền gặp được hắn đời này đều khó quên hình ảnh. Linh. Đám mây dị thú trên đầu đám mây khẽ run, nay chấn động tựa hồ là kéo theo toàn bộ không trung đều run dậy, ở viên bắc kinh hải trong con mắt, vốn là vạn giảm vô vân thiên tức đông gian ngưng tụ lại một đoàn to lớn mây đen. Mây đen còn như màu mực nụn thành, nước sơn đen như mực Nhìn qua thậm chí có nhiều chút sền sệt rồi Nhìn như ở giữa không trung bồng bền Nhưng là trên thực tế tốc độ nhanh vô cùng Trong ngáy mắt liền tụ tập tới Đang ở chạy như điên diễm dương mã bảy trên Giống như chèn ép ở bọn họ trên đầu Linh Đám mây dị thú lần nữa phát ra một tiếng linh hoạt kỳ ảo rẽ dài Giống như xuống chỉ thị Ờm ba Như mực trong mây đen Như là mang theo chân trời thật sự có nước Nghiên về, giống như nước sông lớn rót ngược mà xuống Thiên địa hóa thành to lớn vô cùng có nước trực tiếp đem quần mã bao phủ thứ 3. quần mã gào thét bi thương kia như mưa như chút nước bên dưới của nước đảo mắt liền muốn mang nó đi môn trong thân thể toàn bộ nhiệt lượng huyết dịch khó đi nữa sôi sùng sùng kia thần tuấn thân thể cũng ở đây dần dần cứng ngắc còn không có đợi viên bắc từ nơi này trong khiếp sợ tỉnh lại thân thể nhưng là đống nhiên run lên một cổ giống như cực bắc chi địa gió lạnh thổi lất phất da rét ý lại chợt tự bên cạnh hắn đánh tới ở viên bắc ánh mắt kinh dị bên trong đám mây dị thú hình thái bỗng phát sinh biến hóa vốn là màu xám trắng thân thể, dần dần chuyển hóa thành thanh lam vẻ, trên đầu đám mây cũng dần dần biến hóa, cuối cùng trở thành đông tuyết tựa như biến chuyển hình thái. mà lúc này không trung, ở đó liên tục cơm trong mưa, lại giảm tạm ra như là lông nỗng nhẹ bay đại tiểu tuyết hoa. linh đông tuyết dị thú lần nữa phát ra một tiếng rẽ rải, trên đầu đông tuyết kia ký hiệu sau đó tỏa sáng, sau đó tựa hồ là lóe lên đến cực hạ, vang một tiếng, một đạo hàn băng thanh lam vẻ trùm kia sáng tự kia trên đông tuyết bắn ra. Dọc đường mặt đất từng khúc kết xuất băng xương, hóa thành một đạo băng tuyết tạo thành con đường. Ngay sau đó, chúng tia sáng ngay lập tức liền đến nước sông Tràn là nơi. Ông! Ken Cát Thay đổi ý nghĩ giữa, một khối cự đại hàn băng nơi tạo thành, trong đó trước vẫn còn ở dên dị diễm dương ma môn đều bị kết thành cự đại băng khối bao ở trong đó, giống như là một tòa trông rất sống động đại băng điêu. Diện tích gần một cái sân bóng đá lớn nhỏ băng điêu. Linh linh! Biến thành bông tuyết hình thái dị thú vẫn dễ thương thấy chính mình tạo thành băng điêu, giống như là gặp được một cái đại món đồ chơi một dạng không khỏi trên không trung vui sướng lật dâng lên. Một đôi con mắt lớn hiếp thành dễ thương trăng lưỡi liềm, quay đầu nhìn về phía viên bắc mấy người, thương phấn linh linh linh dẻo lên không ngừng. Cái dáng vẻ kia giống như là đang đợi đại nhân khen ngợi cô bé như thế. Nhưng mấy người lúc này cũng sắc mặt của là cứng ngắc, động cũng không dám động. Ngay cả xưa nay tỉnh táo vắng lặng trương huynh nhi, vào lúc này cũng là mồ hôi đầm địa, trong bầu trời mưa tuyết, trên mặt cũng đông đủ sạc có thể phía sau mồ hôi nhưng là vô luận như thế nào cũng không ngừng được linh thấy mọi người cái phản ứng này đông tuyết dị thú phát ra một tiếng nghi ngờ kêu to một đôi thủy ung ung con mắt lớn manh manh nhìn mấy người giống như là đang nói đại băng điêu khó coi à trong lòng viên bắc nhưng là trầm xuống ngay trong nháy mắt này trong đầu thế đối nguy hiểm biết trước trong nháy mắt đi tới đỉnh phong hắn có một loại dự cảm Giống như bọn họ trong nháy mắt kế tiếp sẽ gặp cũng như những thứ kia rất sống động diễm dương mã một dạng biến thành một tòa thật to băng điều. Linh! Hắn không khỏi đưa ra một ngón tay cái, khích lệ nói. Linh! Như Linh Linh ra! Linh! Viên bắc cũng là kiên trì đến cùng lên, chỉ là đang cùng đông tuyết dị lưu trong quá trình, còn đâu dấu ấn nhưng là lặng lẽ quang ra ngoài. Mấy người đứng cũng không xa, dấu ấn ở nơi này mưa tuyết khí trời bên trong, cũng lộ ra không có rõ ràng như vậy. chỉ là Hắn vẫn đánh giá thấp Đông Tuyết Dị Thú thực lực, một đạo dấu ấn không chịu hắn khống chế, trôi giạt đến Đông Tuyết Dị Thú trước người. Một đôi con mắt đánh giá cái này dấu ấn, còn dùng một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Viên Bác, giống như là đang hỏi, đây là cái gì? Bầu không khí bông gian lâm vào cứng nhắc. Trong lòng Viên Bác trầm xuống lại trầm, tối không muốn nhìn thấy sự tình hay lại là xảy ra a. Chẳng lẽ ta hệ thống chi tra, Âu Thần huynh Trưởng, ôm bắp đuổi vương giả cuối cùng muốn thua ở này, trong bụng hung ác. Viên Bắc ý niệm không chế, ngoài ra mấy đạo dấu ấn trong nháy mắt bể tan cảnh. Trương Hinh Nhi mấy người thân thể đều là bỗng cứng đờ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Viên Bắc, ý trong đó vô cùng phức tạp. Viên Bắc trở về mấy người một cái ánh mắt, Linh Đông Tuyết Dị Thú vẫn ở chỗ cũ kia ở ba. Lúc này, một đạo bóng người bỗng nhiên lóe lên tới, tay cầm đòn nhận, thân hình trong nháy mắt hóa thành bảy đạo, lạnh lùng sát khí giống như hàn băng, thất đạo nhân ảnh cùng đâm về phía Đông Tuyết Dị Thú. Cùng lúc đó, một cổ nóng gian khí ẩm ầm gian buộc phát ra, mưa tuyết ngay lập tức bốc hơi. Hai cái này nữ nhân điên. Sắc mặt của viên bắc kinh Hải chính là Trương Hinh Nhi cùng nhan hỏa hỏa hai người. Dứt khoát cũng không chờ đợi thêm quần đấu không gian ngay lập tức phát động. Mục tiêu, chính là trước mắt đông tuyết dị thú. Không gian có chút vạn mẹo, một người một thú thân hình ngay lập tức tại chỗ biến mất. Chỉ để lại viên bắc vọng về tiếng. Đi, mà ở một bên khác. Viên bắc nhưng là cười khổ nhìn đối diện cái kia mê mang đông tuyết dị thú. Ta khi nào thay đổi vĩ đại như vậy? Nhớ ban đầu hắn còn cười nhạo qua lý nham, nói những thứ này trong đầu tất cả đều là đại nghĩa nhân đều là bệnh thần kinh, kết quả còn không có đi qua 2 tháng, chính mình liền tiến vào. Khả năng này chính là phụ trợ đi. Liên là hy vọng vị này rõ ràng tiểu hài tử tâm tính dị thú, có thể ở này trong không gian chơi nhiều một hồi đi. Tốt nhất có thể qua cái dạng. Chân chính phụ trợ Chương 158, chân chính phụ trợ Chân chính phụ trợ là cái gì? Trừ đủ loại tăng lực kỹ năng bên ngoài, đại khái trọng yếu nhất một chút, đó là tùy thời có thể vì bảo toàn đồng đội đi chết. Địa cầu có số liệu lớn biểu hiện, hàng năm hy sinh dị năng giả trùng, phụ trợ bài vị vĩnh viễn ở vị thứ nhất. Cái này dĩ nhiên cùng phụ trợ bảo vệ tánh mạng năng lực kém có cửa hại cực kỳ lớn hệ, nhưng không thể chối là, ở từng cái bình thường phối trí năm nhân trong tiểu đội, phụ trợ tử vong thứ tự sắp xếp Là tại phía xa toàn bộ những đội viên khác trên. Này không liên quan thân thể bản thân, mà là nghề đặc tính sở tạo liền. Phụ trợ kỳ chức nghiệp bản thân tác dụng lớn nhất, đó là thủ hộ đồng đội. Bất kể là dạng gì kỳ lạ phụ trợ gen kỹ năng, cũng cụ bị như vậy đặc tính. Nếu không phải như thế, kia cũng sẽ không bị liệt vào phụ trợ gen kỹ năng bên trong. Là lấy, mỗi một phụ trợ ở trong đội ngũ địa vị cũng không cao thấp, cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì bọn họ đáng giá tín nhiệm, đáng giá lệ thuộc vào. Nhưng lại như vậy phụ trợ đã càng ngày càng ít, lựa chọn phụ trợ làm làm nghề dĩ năng giả, cũng là càng ngày càng ít. Cho nên mới có rất nhiều đội ngũ, liền phụ trợ cũng không có. Giống như là cổ chí mang dẫn anh tạc đội, bọn họ là không cần phụ trợ sao? Bọn họ là không muốn phụ trợ sao? Đùa gì thế? Người người đều cần phụ trợ. Chỉ là bọn hắn cũng không tìm ra một cái thích hợp, đáng tin cậy, chân chính phụ trợ thôi. Như vậy tông sư cấp đội ngũ đều khó khăn tìm tới một cái vừa lòng đẹp ý phụ trợ. Vậy thì càng không cần phải nói những đội ngũ khác rồi. Có một cái vậy thì thật là nhặt, không có thấy vu hướng nam đội ngũ còn kém đem hắn cung sao. Là lấy cổ trí các đội viên nghe được hắn tìm một phụ trợ, cho dù là giống như viên bắc yếu như vậy kê, vẫn không có bất kỳ kháng cự sao. Mà chính quy phụ trợ thường thường không có ngăn cơn sóng dữ, gió ngược lật bàn năng lực, nơi này từng nói, là bình thường phụ trợ. Ở tại tử vong thứ tự sắp xếp bên dưới. Thứ yếu đó là chiến sĩ, sạ thủ, pháp sư Cuối cùng mới là thích khách, thích khách linh hoạt mạo lệ, đột tiến kỹ năng thường thường cũng giỏi về chạy trốn. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, nhìn qua tối dũng, bảo vệ tánh mạng năng lực thường thường còn chưa không kém. Không thể không nói, mặc dù viên bắc cũng không tính là một vị thông thường phụ trợ, nhưng là hắn hiền lành tính cách lại tạo cho hắn rất thích hợp phụ trợ nghề nghiệp này. Người bình thường ở thời điểm này, đa số cũng sẽ tự đi tiến vào quần đấu không gian chứ. Chính mình sống sót thể nghiệm Mỹ cuộc sống tốt, hắn chẳng lẽ không không? Dù sao mình mệnh là mệnh, mà những người khác mệnh, chẳng qua chỉ là rất dài trong đời nhất đoạn trí nhớ thôi. Là lấy. Trương Hinh Nhi mới sẽ như thế phẫn nộ. Trước mặt trên mặt, răng khắp nơi đến bảy đạo sâu tới mấy thước vết rách, mặt đất lăn lộn lên, kèm theo cháy rủi mặt đất. Cường sát gen kỹ năng thất tinh sát, cùng với nhan hỏa hỏa hỏa trụ phun phát. Trương Hinh Nhi lần nữa liên tục quăng ra mấy đạo nhận thức, đem mặt đất miễn cưỡng vạch ra mấy đạo cực sâu kẽ hở. Sau đó lại chán nản thả lỏng hạ thủ. Cả người cũng đang khẽ run. Có chút vô năng cùng nộ ý tứ. Lúc này nàng đúng là hận chính mình không có năng lực làm. Mấy người đều là kinh ngạc nhìn mặt đất, hồi lâu không có nói ra lời. trương bằng đến bây giờ cũng còn có chút không phản ứng kịp, suy nghĩ mù mịt, chỉ cảm thấy này hình như là một giấc ngộng tựa như, cho đến Trương Hình Nhi trực tiếp mang theo mấy người rút lui đến một nơi an toàn phương. Hắn mới là đột nhiên rực mình tỉnh lại. Này không phải là ngộng. Viên bác thật đem cái kia kinh khủng dị thú mang vào đấu thú trường rồi. Tỷ, làm sao bây giờ?" Viên Bắc. "Viên Bắc sẽ không chết chứ?" Lúc nói chuyện, Trương Bằng cũng mang theo nước nở. lúc này cùng lần trước ở Yên Quỷ Sâm Lâm thời điểm không giống nhau, Yên Quỷ Sâm Lâm nguy hiểm đi nữa, cũng bất quá là một ít Bạch Tiên Quỷ muôn thôi, lúc này nhưng là thật thật tại tại Đại Hung Tàn A. Cựu tử vô sinh a." Hô. Trương Huynh Nhi thở ra một hơi dài, ánh mắt trở nên sắc bén lại. Không có chút gì do dự, nàng đem nhiệm vụ thẻ trực tiếp xé nát, một chút xíu lực lượng thần bí phiêu tán mà ra. Thay đổi ý nghĩ gian liền đồng bệnh tới trong căn cứ. Xé nát nhiệm vụ thể cũng liền dự đoán của bọn hắn đem hoàn toàn cùng với sau trận đấu vô duyên. Trước đông tuyết dị thú ở thời điểm, nhiệm vụ thể ở trong ngực đề, nàng căn bản không dám núp đích. Nhưng là lúc này không có ai sẽ nhắc ra mặc cho tại sao dị nghị, coi như là không có cùng viên bắt trải qua bao nhiêu triệu thế anh lúc này cũng sẽ không nói ra bất kỳ lời nói. Một khi nói ra, chỉ sợ hắn tại châu cũng sẽ bị phẫn nộ trương hình nhi truy thành trọng thương. Này viên bắt! Rốt cuộc là cái gì thần tiên phụ trợ a? Triệu Thế anh lúc này cũng sẽ không nói ra bất kỳ lời Hắn thực ra vẫn luôn biết Ở nơi này nằm nhân trong tiểu đội Hắn và viên Bắc quan hệ là không nhất thân cận một vị Dĩ nhiên, loại này không thân cận cũng chỉ là so sánh ngoài ra ba vị mà thôi Hai người quan hệ vẫn là rất tốt Viên Bắc cho tới nay là người hắn là biết Nhưng là đến lúc này Hắn nhưng là cảm giác mình hẳn muốn trọng tân nhận thức một chút viên Bắc rồi Đổi vị trí suy tính một chút Hắn tự nhận hắn là tuyệt đối không làm được viên Bắc cái mức kia. Tông sư cấp chiến sĩ cường giả đồ đệ, tông sư cấp phụ trợ hảo huynh đệ, này trên căn bản liền đại biểu tiền đồ một mảnh quan minh. Chỉ cần hắn an an ổn ổn sống tiếp, đem tới ít nhất cũng là một vị cường giả. Trước hắn quá mức tới đã làm tốt trực tiếp chết ở chỗ này chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới, viên Bắc lại tới một tay cực hạn đổi một lần một. Hy vọng hắn có thể còn sống sót đi, mặc dù biết loại này hy vọng là cực nhỏ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vì viên Bắc cầu nguyện. Mà lúc này ở trong căn cứ, có người cầu cứu. Nay trận đấu vừa mới bắt đầu đi, lúc này đã có người cầu cứu. Ở Diễm Dương Bình Nguyên, tọa độ là, là trực tiếp bị truyền đến nhiệm vụ địa sao. Vận khí thật tốt. chốc lát, một đạo thân hình tự trong căn cứ bắn ra, âm phá nổ mạnh, đâm rách trường không, giống như là xé rách không khí, tốc độ nhanh vô cùng, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Đợi sau 5 phút, hắn cũng đã qua lại bách cây số tới mấy người bên cạnh, tốc độ hạ xuống. Mấy người mới là thấy rõ ràng mặt tiền nhân. Kia là một vị vóc người đều đặn, hơi lộ ra lịch sự hơn 30 tuổi nam tử, chỉ là một đôi ánh mắt lại là sắc bén vô cùng, giống như ương thiếu, nhiếp nhân tâm phách. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền gặp được ở ngoài ngàn mét to lớn băng điêu, thân thể không khỏi khẽ run lên, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. "Thứ Vương." Kinh nghi giữa, trên tay hắn động một cái, lột rút ra một cái lông chim đến, lông chim ở gen kỹ năng dưới tác dụng nhanh chóng hóa thành một cái đại ứng, cả người đen nhánh Cặp mắt linh động giống như vật còn sống. Ở Diễm Dương Bình Nguyên, tòa độ, nơi phát hiện tứ vương tung tích. Nói xong câu đó sau đó, đại ưng khẽ gật đầu, cánh mở ra, liền hướng sâu bên trong bay đi. Làm xong những thứ này, hắn liền quay đầu nhìn về phía mấy người, là các ngươi tiểu đội gửi đi tín hiệu cầu cứu. Các ngươi một vị khác đội viên đây, thấy mấy người sắc mặt đều là tối sầm lại, trong lòng của hắn không khỏi khẽ khẽ thở dài. Gặp phải nó các ngươi có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi, đi thôi. Ta mang bọn ngươi hồi căn cứ. Hắn thường thấy những việc này, là lấy cũng chỉ là tiếp đối, đảo cũng không có cái gì còn lại tâm tình. Hắn không chết. Trương Hinh Nhi mở miệng nói, mặt đầy nghiêm túc. Trên thực tế cũng quả thật như thế, bây giờ đã qua lục bảy phút thời gian, viên bắc đến bây giờ cũng còn không có tử đấu thú trưởng bên trong đi ra, như vậy dĩ nhiên là còn sống. Ừ. Lịch sự nam tử nhưng là sướng sốt một chút. Trương Hinh Nhi nhanh chóng đem sự tình đại khái nói rõ ràng. Ta không có cách nào. Lịch sự nam tử nghe qua sau, tuy kính nể với viên Bắc lựa chọn, nhưng vẫn là không thể làm gì nói. Ta chỉ là ngũ giai dị năng giả, cưỡng ép tiến vào đấu thú trường loại sự tình này, ta là không làm được. Vừa nói hắn lại có chút khổ sở nói, huống chi, coi như là ta tiến vào, cũng không có thể đủ chiến thắng tứ vương. Bất quá ta đã thông báo chân thủ tư nhân, đến tiếp sau này chuyện bọn họ sẽ tiến hành xử lý. Vậy thì đi tìm có thể tiến vào cường giả tới a. Nhan hỏa hỏa sớm liền không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói có thể tiến vào bên trong cường giả, không nhiều, theo ta được biết, chấn thủ tư chung cũng không có cường giả như vậy, hướng chi chờ bọn hắn đến lúc. Lịch sự nam tử cũng không có tức giận, hắn có thể đủ hiểu nhan hỏa hỏa tâm tình mấy người, chỉ có thể là huyện chuyển nhắc nhở đôi câu. Nhưng ở chàng cũng không có một là người ngu, dĩ nhiên là có thể nghe ra hắn trong lời nói ý vị, ánh mắt đều phải không cấm tối xâm lại. Đảo không phải hắn tuyệt tình, nếu như hắn tuyệt tình lời nói, khi thấy băng điêu một khắc kia, Hắn nên cưỡng ép mang theo mấy người rời đi mới đúng. Chỉ là đối đãi một cái thập tử vô sinh người xa lạ, hắn sẽ ôm đồng tình tâm, nhưng là cũng giới hạn với đồng tình tâm rồi, hướng quân đội báo cáo cũng đã là hắn nên làm buồn phận. Dư thừa chuyện hắn thì sẽ không làm. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù tứ vương mạnh mẽ, nhưng tính tình nhưng là thiên nhiên tiểu hài tử tâm tính, dĩ vãng có thể theo hắn thủ hạ còn sống dị năng giả cũng cũng không phải là không có. Nó cái gọi là công kích, đại khái là cảm thấy thú vị. Đang cùng ngươi chơi đùa mà thôi, chơi mệt nó cũng sẽ không chơi. Nếu như chịu được lời nói, một hai giờ là có thể kéo đi xuống. Bây giờ các ngươi cái gì cũng làm không được, hết thể chỉ có thể nhìn chính hắn. Chỉ là lịch sự nam tử không có nói là, những chuyện lặt vặt kia đi xuống nhân, trên căn bản cũng đều bị chơi đùa hư rồi, cuộc đời này lại cũng vô vọng võ đạo. Mấy người xoay chuyển ánh mắt, giống như là dâng lên một kia hy vọng. Nếu như nói là tông sư cấp cường giả, Có khả năng hay không có thể tuệ tỷ tiến vào đấu thú trường bên trong. Mà lúc này, tại không gian trung quên mình vì người chân chính phụ trợ viên bắc, lúc này chính đang mắng mẹ. chương 159, 159, khí trời dị thú. chương 159, khí trời dị thú. 159, ngươi như vậy tử ta đi. Ma lưu, mệt mỏi. Viên bắc nửa người bên trái toàn bộ bị băng phong đến, không thể động đậy chút nào. Đấu thú trường bên trong vẫn còn ở đổ mưa to. Giọt mưa bên trong cũng mang theo một ít âm hàn lực lượng, rơi vãi rơi vào trên thân, dung nhập vào trong thân thể của hắn, để cho viên bắc cảm giác giá rét. Lúc này trước mắt hắn dị thú lại chuyển đã hóa thành đám mây trạng thái, ở đầu thu trưởng cái này trong phạm vi nhỏ, nó thay đổi khí trời năng lực thật giống như trở nên càng cường hãn hơn rồi. Nói là giọt mưa, chẳng nói là một tầng nặng nghề thủy mạc, vung vãi ở trên người, băng vụ hỗn hợp, cái loại này chưa thoải mái, viên bắc là không bao giờ nữa muốn thử này khối băng bên trong hàm chứa một ít nói không rõ năng lượng một lúc này nửa người đã hoàn toàn không có cảm giác rồi hắn thậm chí có thể cảm giác trong đó một ít gen chính ở vô cùng chậm rãi hoại tử bên trong nếu là thời gian lâu một ít hắn này nửa người bên trái đều phải phế bỏ không thể loại này âm hàn năng lực năng lượng âm tồn rất dựa theo bây giờ viên bắc thể chất còn có đấu thú trưởng thân thể tố chất thêm được đều đã trật vật tới mức như thế nhưng là bây giờ hắn được bị hoàn toàn không có cách nào phản kháng càng đến nơi này dạng trước mắt Viên báp càng thêm tỉnh táo, thực lực của hắn không tính là mạnh, nhưng là tâm tính là thực sự được, luôn có thể khổ chung làm vui. Linh, đám mây dị thú tựa hồ là phi thường hưởng thụ chính mình triệu hoán đi ra trận mưa này, ở màn mưa bên trong nhảy cẫng hoan hô đến, không chút nào cái loại này mình bị nhốt vào trong không gian cảm giác. Ngược lại thì giống như là tìm được một cái thú vị địa phương, ở đầu thu trường bên trong nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một chút, tốt không vui vẻ, lại chơi một hồi, có thể là phiêu mệt mỏi. Đám mây dị thú lại bay tới viên bắc bên người, lúc gần lúc hiện, một đôi manh manh con mắt lớn hiếu kỳ theo dõi hắn, mang theo điểm nghi ngờ ý vị, há mồm la lên. Linh linh! Thật giống như đang nói, ngươi thế nào không cùng ta chơi với nhau hả? Ngươi nói sao? Chính mình tâm lý không số sao? Ta ngược lại thật ra có thể nhúc nhích ra. Nhìn nó vui sướng dáng vẻ, viên bắc hận vậy kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Đây hoàn toàn chính là một hùng hài tử mà. Nhưng là hắn lúc này cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn dáng vẻ, ngược lại thì rối ra bản thân còn có thể nhúc nhích ngón tay cái, mang theo đại ca ca như vậy ôn hòa nụ cười. Cút đi một bên chơi, linh cái đầu mẹ ngươi đây. Quang nhìn biểu tình, không biết còn tưởng rằng hắn đang khích lệ này tiểu tử đâu. Ngược lại nó cũng nghe không hiểu tiếng người. Ngươi xem viên bắc tâm tính tốt bao nhiêu đi. Trong lòng viên bắc thực ra cũng là hoảng không được, này tiểu gia hỏa nhìn hận dễ thương, nhưng là động thủ là thực sự không đáng yêu, bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có kéo dài thời gian. Một mặt là Trương huynh nhi các nàng có lẽ có thể giúp được chính mình, chỉ có thể gửi hy vọng vào sẽ có cường giả tới cứu hắn. Mà ở một phương diện khác, là là trong đầu mình hệ thống, qua hôm nay sẽ gặp có một lần cơ hội bước thăm, nếu như có thể rút được kỹ năng hữu dụng thể, nói không chừng còn có thể còn sống. Các nàng làm 10h sáng nhiều tiến vào Qua Sơn, 3 giờ đến Diễm Dương Bình Nguyên, sau đó nghỉ ngơi, lại đang Diễm Dương Bình Nguyên thú Liệp Diễm Dương Mã Bảy, 8 tiếng, tiến vào trước Đã sắp phải đến đêm. Nói cách khác, nhanh đến gần 10 giờ tối rồi. Chỉ cần lại chỉ hoãn 2 giờ. Có thể trên thực tế, hắn trong lòng mình cũng là rất rõ ràng, không có viên tiểu bàn ở bên người, bằng vào chính mình vật khí, sợ rằng thập tử vô sinh tỷ lệ sẽ càng thêm lớn một chút. Nghe được viên bắc nói chuyện, đám mây dị thú vui sướng ngửa mặt lên trời nổ một tiếng. Linh. Thân thể lộn mấy vòng, trên đầu đám mây cũng liên đối có chút chấn động một chút, nhất thời, trong bầu trời trời mưa càng gia tăng lại không chỉ có như thế, thay đổi ý nghĩ giữa, lông lông tuyết rơi nhiều lại rơi xuống, nhiệt độ cực nhanh chợt giảm xuống, đảo mắt cứ thế dưới mấy chục độ, chỉ mặc một bộ quần áo huấn luyện viên Bắc không nhịn được dùng mình một cái, giọt mưa cùng đông tuyết giao dùng, kia cổ Hàn Lưu giống như là hóa thành ngón tay mềm, từ hắn phơi bảy bên ngoài ra thịt hướng vào phía trong dung nhập vào đi, Viên Bắc cắn răng, ước chừng căng cứng mấy mười phút, thân thể của hắn dần dần trở nên cứng ngắc vô cùng, Hàn Lưu xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Để cho sắc mặt của hắn dần dần trở nên xanh mét Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không đáng kể Ta phải chết Tình huống gì Xuyên thấu qua đã có nhiều chút mơ hồ cả mắt Viên bắc thấy ở bạo phong tuyết bên trong Một cái cả người trắng xám dị thú Đang ở vui sướng lớn tiếng kêu đến Không thể để cho nó lại hô phong hoán vũ rồi Tiếp tục như vậy nữa Chính là đông cũng trực tiếp đem hắn chết quóng Chủ yếu nhất là Quần đấu không gian coi như là bây giờ hắn đã biến thành như vậy Cũng căn bản không có thể mở ra ý tứ Ngựa chết làm ngựa sống đi đi. Cũng may hệ thống kỹ năng đều là hắn trực tiếp sử dụng liền có thể dùng đến, không cần chính mình điều động cái gì. Nếu không bây giờ hắn tình huống kỹ năng chỉ sợ là rất khó sử dụng. Chìm vào giấc ngủ ngay lập tức phát động. Trong không gian bão phong tuyết tựa hồ là có chút dừng lại một cái chớp mắt, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này mà thôi. Trong nhấp nháy sau một khắc, phong tuyết tiếp tục. Linh. Bất quá khí trời dị thú lại giống như là cảm nhận được cái gì một dạng nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Trong bầu trời tuyết bay cũng đã ngừng nghỉ, chỉ để lại đầy mặt đất tuyết đọng, chưa hiện trước đã từng phát sinh qua sự tình. Ánh mắt của Viên Bắc buông lòng một chút, ngay sau đó nhưng là cười khổ một tiếng. Hắn cánh tay trái cùng chân trái đã hư lắm. Xuyên thấu qua trong suốt khối băng, hắn có thể đủ thấy, ở phơi bảy bên ngoài da thịt trên, phơi bảy một loại màu xám thanh vẻ, hoàn toàn không giống như là nhân loại da thịt dáng vẻ. Hơi vừa cảm thụ, cũng căn bản hoàn toàn không phát hiện được cánh tay trái cùng chân trái tồn tại. Sợ rằng lần này Hắn coi như là xuống lại, này cánh tay trái cùng chân trái cũng rất khó bảo vệ, chỉ hy vọng có thể có một đáng tin y tế dị năng giả đi. Bất quá nửa người một phế, sợ rằng võ đạo chi lộ liền cũng theo đó ngăn chặn. Muốn tiếp tục mở ra giải mã gen ADN, chỉ sợ là không có cái này hy vọng. Linh, khí trời dị thú lần nữa bay tới rồi trước người viên bắc Ai? Viên bắc thở dài, cường lộ ra nụ cười, đồ vật nhỏ, tèo đáng yêu như thế, không nghĩ như vậy tử ta là chứ? Vậy ngươi đến bên kia chơi đùa một hồi. Chờ ta sắp chết rồi để cho ngươi đi ra ngoài có được hay không. Bây giờ hắn là thực sự không chiêu. Mặc dù còn có một lần ha ha cười to thẻ không có sử dụng, nhưng là tác dụng hiển nhiên sẽ không có cái gì dùng, không thấy thời tiết này dị thú vui vẻ hồi lâu sao? Nhân cao hứng cũng hoàn toàn không trở ngại nó à, nhìn dáng dấp hay lại là càng cao hứng đánh càng ác à. Linh. Khí trời dị thú méo một chút đầu, trên đầu trong đông tuyết đột nhiên bắn nhanh ra một tia sáng trực tiếp bắn vào trên người Viên Bắc. Trong nháy mắt kế tiếp, Viên Bắc chỉ còn lại nửa người, cũng tận số kết thành hàn băng. Linh linh linh. Tiếp đó, khí trời dị thú giống như là cảm thấy thú vị một dạng lại vui sướng nở nụ cười. Viên Bắc tức giận, trên mặt lộ vẻ cười. Linh cái đầu mẹ ngươi, ngươi một cái tiểu thằng nhóc loại, sau này cũng đừng làm cho ra đem ngươi đội kịp. Nhưng là sau một khắc, Viên Bắc đông gian trường lớn con mắt, đáy lòng dùng mình thẳng tắp dâng trào, giống như là gặp được cái gì ma quỷ. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, khí trời dị thú trận to con mắt của manh manh, miệng nhỏ trường, lộ ra kỳ hạ chỉnh tề răng. Tiểu thăng nhóc loại, ngươi là đang nói lao phu sao. Nhân loại, đang khi nói chuyện, nó kia vốn là dễ thương mặt mũi lại là có chút uy nghiêm. Mang theo âm lãnh cùng tàn nhẫn, giống như một lao yêu quái. Trưng 160, 160, thật ra. Trưng 160, thật ra. 160. Ngươi nghe hiểu được. Viên bác đều ngu. Cả người ngốc lăng ở đó, có chút không biết làm sao nhìn trước mắt cái bộ dáng này manh manh đát tiểu gia hỏa. Chỉ lúc này là nó bộ dáng mặc dù không có biến hóa, nhưng là cả người khí chất lại là hoàn toàn bất đồng. chi lúc trước cái loại này người thơ hồn nhiên sớm đã hoàn toàn biến mất, bây giờ nhìn đi lên rõ ràng là cái Lao yêu quái a Cái này rất kỳ quài sao. Khí trời dị thú trên mặt lộ ra một ít hài hước tình, lão phu tự sống sót sau đó, liền không bị hủy diệt quá, phát biểu loại vật này, không phải người rất hiếu học sao. Ngươi cho rằng là Lão Phu là Mã Vương những phế vật kia sao? Là. Vâng. Viên Bắc gật đầu liên tục, nhưng trong lòng thì chầm xuống lại trầm. Hắn cảm giác mình hôm nay được chết tại đây rồi. Giống như là che mặt ăn cướp cướp bóc bị thấy mặt như thế, thời tiết này dị thú trực tiếp ở trước mặt hắn buộc lộ ra chính mình mặt mũi thật sự, hiển nhiên là không chuẩn bị bỏ qua cho mình. Huy diệt. Tại sao không phải tử vong? Mã Vương vậy là cái gì? Ai? Ngươi khoan hay nói ngươi kỹ năng này cũng là lão phu lần đầu tiên thấy. Khí trời dị thú đi lang thang đi lang thang chặt chặt thở dài nói, nhân loại các ngươi kêu ren kỹ năng đúng không? Nhân loại thật thú vị, có thể đem chúng ta nhiên liệu hạch hấp thu hóa thành thân mình, lấy được chúng ta thiên phú, năng lực. Thật là không công bình a, ngươi nói đúng chứ? Ừ, là có chút. Viên Bắc gật đầu một cái, đồng ý nó cách nói. Ở phương diện này mà nói, nhân loại quả thật chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng nghĩ lại, nhân loại mặc dù chiếm tiện nghi nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cực kỳ cá biệt nhân chiếm được thôi. Hiện nhân loại thời nay dân cư có thể đạt đến 10 tỷ, nhìn trở thành dị năng giả cũng không thấy liền có 100 triệu. Trong trăm tổn một thôi, người bình thường cho dù là cùng tối đê dài thanh đồng dị thú so ra, cũng thật sự là quá yếu đối rồi. Bất quá hắn cũng cũng không có nói ra lời như vậy, suy nghĩ một chút, nếu để cho hắn cho là toàn bộ nhân loại cũng là như thế, này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Giống như các ngươi như vậy chủng tộc, tiến hóa là các ngươi bản năng. Ngược lại cũng ủy lại không được nhân loại các ngươi muốn xâm chiếm lãnh thổ. Bất quá không có mã vương mấy cái phế vật, thế giới ngược lại là yên tĩnh rất nhiều, dị vãng thời điểm, thiếu thấy vậy yên lặng mục trường. Kia ba tên phế vật đều có bầy tộc, chỉ có ta không có, khi đó thời gian ngược lại là trải qua thê lương. Khí trời dị thú ngữ tức phức tạp thở dài nói, trong lúc nói chuyện, kia vốn là lúc này manh manh lại tràn đầy âm hiểm cùng xào trá các mắt, nhưng là nhìn về phía viên bắc. Ngươi nói... Ta có phải hay không là còn phải cảm tạ nhân loại các ngươi đây? Trong lòng viên Bắc thầm hận muốn mắng nhân. Muốn lời cảm tạ ngươi ngược lại là thật tốt cảm tạ à, có ngươi đối xử như thế ân công sao. Lần này liền coi như là bất tử, hắn một thân lúc này Gen cũng đã nơi cùng chính tại không ngừng hoại tử trạng thái, thậm chí ngay cả đã mở ra giải mã Gen ADN, này thời điểm là chấn động không chịu nổi. Nếu là có người có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn hướng vào phía trong nhìn, liền có thể thấy ở trong đó. Tòa kia giải mã gen ADN hóa thành thông tiên trên cửa lớn, kia đan thiêu vương hư ảnh, tựa hồ là trở nên càng ngưng thở, giống như là muốn tránh thoát mà ra. Chỉ là bây giờ viên bắc gần như đã hoàn toàn mất đi đối với tự thân lực không chế, rứt khoát chẳng có cái gì cả cảm nhận được. Bất quá khí trời dị thú hiển nhiên bây giờ còn chưa chuẩn bị trực tiếp chung kết hắn sinh mệnh, đây cũng là duy nhất một chút chỗ tốt rồi. Hơi dương ra còn có thể nhúc nhích miệng, viên bắc có chút chần chờ nói. Ngài, gọi ta láo thất cho giỏi Thật ra, khả năng này chính là cầu sinh dục đi. Đối với viên bắc mà nói, nhận túng chuyện này có thể hoàn toàn không coi là cái gì, biết rõ không địch lại hắn cực hạn đổi một lần một cũng đã là vô cùng không được, lại để cho hắn mang đến dấu có chết bất khuất. Vậy thì thật là... Từ không an. Thật ra... Ai, đáng tiếc. Thật ra ánh mắt kỳ dị nhìn chầm chầm viên bắc nhìn một hồi lâu, mới là chậm rãi lắc đầu một cái, sớm biết ngươi như vậy biết lý lẽ, sẽ để cho ngươi còn sống. Nhưng mắng chửi người thì ngươi sai rồi nữa à? Viên bắc. Ta suy nghĩ nếu như ta biết ngươi nghe hiểu được, đem ngươi trở thành tổ tông cung đều được a? Ngươi nói ngươi diễn xuất vẫn diễn không tốt sao? Ngươi đột nhiên này quần cởi một cái nói ngươi không diễn, ta có thể ai làm mà? Suy tư giữa, thất gia dị thú lại lên tiếng, há mồm đó là ông cụ non. Diễn xuất thật mệt mỏi a. Nhưng không lời như vậy, lão Phu cũng đã sớm để cho nhân loại các ngươi cường giả đánh chết cuối cùng biến thành mã vương bọn họ như thế bị loài người quyền dưỡng đứng lên còn không tự biết, bọn họ còn tưởng rằng kia nhất góc chi địa đó là này cả thế giới đây. Thật là buồn cười a. Viên Bắc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn cảm giác mình tốt muốn biết đi một tí lập tức trình độ không hẳn biết bí mật, mã vương là Diễm Dương Mã Trung Vương giả sao? Bọn họ, đó chính là không chỉ một vương giả rồi hả? Là từng cái trong không gian thứ nguyên cũng tồn tại vương giả sao? Đột nhiên, ánh mắt của Viên Bắc sáng lên ở hắn trong con mắt, kia một mực phơi bảy u tối vẻ đã đánh dấu, lúc này rốt cuộc chuyện phát sáng hóa thành không đánh dấu ba chữ mắt. Viên Bắc lần đầu cảm thấy ba chữ kia lại là khả ái như vậy. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, rút số 1. Rút ra. Lúc này không hút còn chờ cái gì đây? Nội tâm của Viên Bắc trung lần đầu vụt lái đến thứ tốt như thế nhiệt tình, nhớ lần trước như thế nhiệt tình hay là hắn lần đầu tiên tiến hành rút số thời điểm. Trong đầu quanh quẩn Vô số đồ vật tự trước mắt lóe lên đung đưa. Cuối cùng, rơi vào một tấm cát bên trên. Cạt phơi bảy màu xám bạc, chính diện là một cái không thấy rõ mặt mũi nam nhân, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng sau lưng hắn xa xôi chỗ, đứng lặng yên đến một viên đang thiêu đốt bên trong tinh cầu. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút ra đặc thù cạt. Khen thưởng đã hạ phát, ký chủ tự đi tiếp thu. Một cái tên là HZ nam nhân quyết định đi chết. Đặc thù cạt. Hàng tinh rất đẹp, tồn tại lúc rất đẹp. Tan thành mây khói thời điểm rất đẹp, ta nguyện ý trở thành một phần trong đó hờ rét chơi cả đời khóc, đại hạn buông xuống lúc, hắn quyết định chính mình giết chết chính mình, này ngu xuẩn cách làm làm người ta khó hiểu. Viên Bắc ba. Lại vừa là một tấm đặc thù cạn, cắt giải thích như cũ lập lờ nước đôi làm người ta khó hiểu, căn bản không có đầu mối chút nào, hoàn toàn không nhìn ra này trường cả tướng nên sử dụng như thế nào. Thậm chí, nó liền một cái sử dụng tuyển hạng cũng không có. Nội tâm của viên Bắc Trung cười khổ một tiếng. Ngay cả lá bài tẩy cuối cùng cũng là không có chút nào hy vọng chứ. Mặc dù biết rõ hy vọng không lớn, nhưng là khi hy vọng chân chính rơi vào khoảng không thời điểm, hay lại là vẫn để cho người ta thần thương. Mà lúc này ở qua sơn bên trong, viên bắc không gian nơi ở, ở một mảnh đêm tối giữa, không ít bóng người đứng ở trong đó. Trong đó thân xuyên quân trang người chiếm đại đa số, đều là đứng thẳng tắp, yên lặng chờ đợi tứ vương xuất hiện. Chính là qua sơn chấn thủ tư nhân. Trường Ti Ngươi nói tiểu tử kia còn có thể sống sót sao. Một người vóc dáng gầy gò nam nhân đối đứng ở phía trước tôn điện thành hỏi, trong con mắt mang theo một ít trưng cầu. Khó nói. Tôn điện thành thở dài một cái, bất quá coi như là còn sống, này cũng đi qua hơn hai giờ, lấy tứ vương đi tiểu tính, phòng trừng cũng cùng trước mấy vị không sai biệt lắm. Nam tử gầy gò há miệng, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nói không ra lời, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Đáng tiếc một mầm mông tốt. Hay là trước lo lắng lo lắng cho mình đi. Tôn Điện Thành dù sao cũng là trưởng ty, loại này thiên tài vẫn lạc ví dụ hắn đã thấy rất nhiều, Tứ Vương có thể không phải tốt dịch cùng nhân vật, hơi không cẩn thận nói không chừng liền muốn hy sinh hơn mấy cái huynh đệ. Để cho giam cầm tổ các huynh đệ lên tinh thần đến, hơn 2 giờ đi qua, phòng trưởng Tứ Vương cũng mau ra đây. Chư huynh nhi mấy người là là đứng xa xa, mấy người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ bản muốn thông qua căn cứ liên lạc cổ chí, nhưng là trong đó khúc chết tự là không cần nhiều lời. Thao tốn hồi lâu công phu, cuối cùng lại vẫn không có liên lạc với. Cổ chí cũng không tại địa cầu bên trong. Bây giờ bọn hắn cũng không có năng lực làm, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong không gian, thất ra lại cùng viên bắc nói hồi lâu lời hong tiếng ve, rốt cục thì nói chẳng án, trong ánh mắt mang theo một ít tiếc cho. Hắn đã rất lâu không có cùng những sinh vật khác như vậy tán gẫu qua ngày. Mặc dù rất không muốn giết người, nhưng là không có cách nào. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Trong lúc nói chuyện, nó cũng không nhìn nữa viên bắc, một cổ sáng bắn ra, liền đem viên bắc đầu cũng hóa thành một đống băng nút, cực thấp nhiệt độ thuận thế xâm nhập, trước mặt viên bắc tối sầm lại, lại không dồi tiếng thở. Không gian bắt đầu rung rảy, bể tan cảnh. Vô số dây gấp tầng xuất hiện lại biến mất, ấn dựa theo bên ngoài thế giới. Thất gia điều chỉnh một chút bộ mặt biểu tình, đảo mắt liền từ một cái thâm độc lao yêu quái chuyển hóa thành dễ thương con rối, manh manh con mắt lớn, trên mặt lộ ra một cái điểm điểm nụ cười. linh. Không gian ẩm ẩm bệ tan cảnh. Viên Bắc thân hình, một tòa hào không một tiếng động băng điêu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ken. Kiểm tra. Trưng 161, 161, thử vong đánh giá. Trưng 161, thử vong đánh giá. 161. Viên Bắc, Viên Bắc. Mọi người tại đây trên căn bản liền không có mấy người người yếu, mặc dù qua sơn đêm rất tối, nhưng giải mã gen ADN mở ra sau mang đến thai thính mắt tinh cũng không phải chuyện đùa. Viên Bắc kia tỏa băng điêu mới vừa xuất hiện, Trương Hình Nhi mấy người cũng đã kinh hô thành tiếng. Người sáng suốt đều là liếc mắt liền nhìn ra trên người Viên Bắc đã không có bất kỳ khí tức gì. Nếu không phải mấy người lính ngăn trở, Trương Hình Nhi mấy người liền muốn vọt thẳng đến bên cạnh rồi. Mấy người chỉ có thể là sắc mặt âm tình bất định nhìn kia tỏa băng điêu bên trong, giống như rơi vào trạng thái ngủ say một dạng nhắm đến con mắt Viên Bắc. Bất quá hiển nhiên, đối với hắn người mà nói, so sánh với Viên Bắc cánh mạng, lần này có thể hay không trực tiếp bắt được tứ vương ở trong lòng bọn họ mới là trọng yếu nhất không cần bất kỳ nhắc nhở ở tứ vương vừa mới xuất hiện trong ngáy mắt giam cầm tổ dị năng giả liền trong nháy mắt động thủ ầm vô số ánh sáng rực rỡ phun trào liên kết mấy chục người đồng loạt ra tay mỗi người cho gọi ra gen kỹ năng giống như là một sợi dây từng một dạng lẫn nhau liên kết giữa đúng là dung thành một cái trương thiên la địa võng phô thiên cái địa như vậy giống như tứ vương bay tới không gian quanh vòng giữa Tứ Vương ngay lập tức cũng đã bị cuốn vào này trường cự trong lưới. Linh. Tứ Vương con mắt lớn trung lộ ra vẻ bối rối vẻ, linh hoạt kỳ ảo mà lại vô tội thanh âm nhất thời cao kêu lên, phối hợp lên nó vô địch dễ thương đáng yêu sủng vật hình tượng, nghe vẫn còn có điểm thê lương. Giống như là nó hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì như thế. Nếu như có yêu thích đáng yêu sủng vật nhân thấy cảnh ấy, sợ rằng tại chỗ thì phải thương tiếc tử, sau đó trực tiếp bị bắt giữ. Nếu như Viên Bắc lúc này còn có thể trợn mở con mắt lời nói, Sợ rằng tại chỗ liền phải bội phục đầu dạp xuống đất. Diễn kỹ phái A. Ngươi nên đi lăn lộn làng giải trí A, làm sao lại đầu thai thành dị thú cơ chứ? Thu lưới. Tôn điện thành trên mặt nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng. Tứ vương đừng nói là cầm cố lại, coi như là bắt đều bắt được rồi nhiều lần. Nhưng là nó hành tung luôn là không chừng, nhất là qua sơn bên trong lại chỉ có một con nó như vậy dị thú, căn bản là không có cách khiến nó ở chấn thủ tư phạm vi quản hạt bên trong cực kỳ sinh ngợi nướng ép giam cầm loại sự tình này, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới, có thể trong đó cần nhân lực vật lực, ít nhất cũng cần một vị đại sư cấp dị năng giả trấn thủ. Cũng may mỗi lần sau khi nắm được, nó tổng hội ngoan ngoãn ngừng một đoạn thời gian, coi như là sau đó chạy trốn, cũng cũng không phải trực tiếp điên cuồng đi săn giết nhân loại. Dần dần bây giờ chuyện này giống như là biến thành một cái làm theo phép một dạng giống như là phụng bồi tứ vương chơi cút bắt tựa như. Là lấy, cuối cùng rất khoát liền do đến nó. Dù sao cũng là thứ nguyên vương giả Sắt cũng giết không được, giết sau đó nếu là lại sản sinh ra một cái càng khó có thể đối phó, thật phải đến khi đó, hao tốn phi nhân lực vật lực tài nguyên, không phải hắn một cái tiểu tiểu bạch ngân chấn thủ tư có thể thừa nhận được thức dậy. Cùng với như vậy, chẳng cung, hy sinh khả năng này số rất ít, cứu đại đa số, còn tiết kiệm to lớn tài nguyên nhân lực. Này cơ sao mà không làm? Đương nhiên, hết thể các thứ này cũng không phải tôn điện thành có thể tự làm quyết định, mà là tới từ thượng cấp chỉ thị. linh linh. Lời nói phân hai đầu, kèm theo tôn điện thành một tiếng thu lưới, kia xuôi ngược mà thành lưới lớn từ từ nhỏ dần, đem tứ vương thật chặt giam ở trong đó, mặc cho nó không ngừng đụng, nhưng là không hề có tác dụng, gấp linh linh kêu loạn. Nhưng là lại là không có ai phát hiện, ở nó hốt hoảng trong ánh mắt, ẩn dấu rào hoạt. Cuối cùng giống như là không chiêu như thế, tứ vương hình thái lần nữa biến hóa, trên đầu đông tuyết trong nháy mắt biến thành một đoàn đám mây. Chẳng qua là cho trước đám mây bất động, lần này đám mây nhưng là màu đen kịt đen nhánh giống như là mặc thủy một dạng vẹn vẹn là nhìn qua liền có nhiều chút điểm bất tưởng ung ung không có dấu hiệu nào một tiếng nguồn lôi nổ vang giống như là mở ra lôi điện mở màn một dạng trên bầu trời bỗng nhiên hội tụ ra một mảnh to lớn mây đen cuồng phong đột ngột mưa to tới lôi xả loạn vũ thanh màu trắng thiểm điện lần lượt thay nhau phá vỡ màn đêm quanh mình ở này thiểm điện lần lượt thay nhau giữa bị ánh chiếu giống như ban ngày linh tứ vương lần nữa cao kêu một tiếng Chỉ nghe lôi đình nổ vang, một tiếng ầm vang, một đạo thiểm điện thẳng bổ xuống, hung hãn đập ở đó thiên la địa vong trên. Phốc suy. Trong lúc nhất thời, giam cầm tổ chung mấy người phát ra rên lên một tiếng, miệng mũi chỗ liền tràn ra huyết máu, mặt như dây vàng. Đúng là bị này lôi đình cắn trả, bị trọng thương. Cũng may chấn thủ tư nhân cũng sớm coi chuẩn bị, mấy đạo thanh quang đồng loạt lóe lên, đem bị thương mấy người toàn bộ bao ở trong đó, cử đại sinh mệnh năng lượng rót ngược mà xuống. Trong vòng mấy cái hít thở liền đem mấy người thương thế ổn định. Linh. Tứ vương lần nữa phát ra la to tiếng, lôi đỉnh ầm ầm mà xuống, giống như lấy không hết một dạng liên miên bất tuyệt đánh vào toàn bộ thiên la địa võng không để cho tiến một bước co giúp lại. Tiếp tục thu lưới. Sắc mặt của tôn điện thành không thay đổi, kêu lớn, lôi đỉnh thân thể coi như là tứ vương cũng duy trì không được bao lâu, đỉnh quá 10 phút là được. Phải. Mọi người cùng kêu lên ương thuận. Tôn Điện Thành nhìn này trước mắt lôi xà cuồng vũ giống như mặt thế cảnh tượng, chép chép miệng, thật không giống như là bạch ngân cấp vương giả có thể làm được chuyện A. Mặc dù Tôn Điện Thành cũng là đại sư cấp cường giả, nhưng là lại là một vị đại sư cấp xã thủ, những thứ này lôi điện, mỗi một đạo đều có hắn lúc công kích lực lượng. Nay đặt ở bạch ngân cấp thứ nguyên vương giả mà nói, thật sự là hơi cường điệu quá. Coi như là nói nó là hoàng kim cấp trong không gian thứ nguyên vương giả, Tôn Điện Thành cũng nguyện ý tin tưởng. Cũng là bởi vì quá mạnh mẽ a. Có chút lắc đầu một cái, hắn cũng liền không lại suy nghĩ những chuyện này. Linh, thật ra cũng không hổ là sống không biết bao lâu lão già kia, một thân diễn kỹ lô hỏa thuần thanh không nói, trí tuệ cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so bì. Đương nhiên, hai người này tiền đề đều là nó kia một thân thực lực cường đại. Không có thực lực lời nói, coi như là diễn kỹ khá hơn nữa, chỉ sợ cũng sớm cũng làm nhân loại ta cường giả làm thịt hấp thu gen hoạch, này chủng loại giống như khí trời con năng lực, nhưng là để cho không ít người đều động tâm quá bất quá đều bị đè xuống thôi dù sao nếu như là rất yếu lời nói giết cũng liền giết lại đản sinh ra cũng sẽ không cường đi nơi nào nhiều lắm là cùng mã vương những thứ này tân đản sinh ra vương giả không sai biệt lắm có thể thực lực vốn là mạnh mẽ giữa hai người thành phẩm trên lệ thật sự là quá lớn người sở hưu ánh mắt đều tập trung ở tứ vương trên nhưng là không có ai thấy một ít không có bị khống chế cuồng bạo vô cùng lôi đình ở trên nửa đường nhưng là lắc một cái thẳng tắp đánh vào viên bắc tạo thành băng điều trên Kỳ quái là băng điêu chẳng những không có bị trực tiếp đánh nát, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài ẩn lên một mảnh ánh sáng, liền biến mất trong nháy mắt. Giống như là này lôi đình bị trực tiếp hấp thu. Băng điêu vào lúc này giống như là biến thành một cây cột thu lôi, tứ vương cho gọi ra lôi điện, nó cũng chỉ là có thể khống chế được trong đó một phần nhỏ thôi, ngoài ra một bộ phận lớn, nhưng là cũng lặng yên không một tiếng động bắn tới băng điêu trên. Lôi xả cuồng vũ bên dưới, thị lực căn bản khó mà nhìn thẳng, coi như là một mực chú ý chư huynh nhi mấy người. Cũng chỉ là cho là kia chẳng qua là lôi điện mang quang mang tự băng điều trên phản xạ Quay lại mấy phút trước Mà lúc này đã tử vong viên Bắc dĩ nhiên là cái gì cũng không biết Trong đầu hắn hệ thống vẫn như cũ ở vận hành Kiểm tra đến ký chủ đã chết Điều kiện đặt thành Đặc thù cạt bắt đầu sử dụng Đặc thù cạt một cái tên là HZ nam nhân quyết định đi chết sử dụng Sử dụng xong Ông Một loại lực lượng vô hình trong lúc bất chợt xuất hiện Ở tất cả mọi người đều không thấy được một người khác thường nguyên bên trong, giống như là đứng một cái không thấy rõ mặt mũi nam nhân. Giống như hắn cũng không phải chỗ này người, mà chỉ là một cái bóng mờ. Hắn chỉ là đứng ở đó, nhưng là có một loại lâm uy tới cảm giác, cả người khí thế khó mà hình dung, mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng một đôi ánh mắt lại là sáng ngời thêm không chút tạp chất. Thản nhiên nhìn liếc mắt băng điêu bên trong viên bạc, không mang theo chút nào cảm tình. Thử vòng đánh giá nguyên nhân cái chết, đông lạnh mà chết. An Nguyên, cứu cùng thủ hộ. Bắt đầu chấm điểm. Mỹ cảm 12 phân, tâm tình 8 phân, tự mình 79 phân, lý niệm 17 phân, đánh giá trung phân 19 phân, đánh giá không hợp cách. Khen thưởng vô. Thật là tệ hại chết tiểu này. Dù gì thế, tiểu chết này xứng sao tử. Vừa nói, hắn tay khẽ vẫy, một ít lôi đỉnh liền đảo mắt tới. Theo sát, hư ảnh chợt lóe, xuyên thấu qua băng điều trực tiếp tiến vào viên bắc trong thân thể. chương 162, 162, lôi đỉnh chi lực. chương 162, lôi đỉnh chi lực. 162, trên bầu trời như cũ lôi xả cuồn vũ, tiếng nổ giống như ngàn vạn đạn đại bắc không ngừng quanh tạc, sơn vương thế giới này giống như ngày tận thế tới. linh, tứ vương vẫn ở chỗ cũ ra sức công kích, thỉnh thoảng còn phải rất hốt hoảng lớn tiếng kêu hai tiếng, nói lời công đạo, diễn xuất nó là nghiêm túc. trải qua nhiều năm như vậy sống chung. Nó cũng đại khái hiểu nhân loại là dạng gì sinh vật. Chỉ cần không ở trước mặt bọn họ giữ thần bí đồng thời, thêm giữ trình độ nhất định có thể không chế, như vậy liền đủ vô hại. Vô hại đến có thể để cho nó làm một ít không có gì to tát sự tình, bao gồm số người cực ít tánh mạng. Ở nó lôi đỉnh đánh trong quá trình, đã có không ít người đều là miệng phun máu tươi, nếu không phải là có cường đại y tế hệ dị năng giả chống đỡ, sớm sẽ có những người này không chịu nổi. Nhìn người nhân loại này bộ ráng, Trong lòng tư vương đều có chút không đành lòng. Lại nổ cái mấy phút liền để cho bọn họ bắt đi đi, vừa vặn cũng ở bên ngoài phiêu được quá lâu, có người hầu hạ ngược lại cũng cũng không tệ lắm. Mỗi ngày có chế tác riêng thức ăn, cái gì cũng không cần quan tâm. Đại khái ta là bọn hắn chủ nhân đi, mà ở này lôi đỉnh dưới sự cùng nộ. Bao quanh viên bắc kia tọa băng điêu cũng đang không ngừng hấp thu lôi đỉnh trên lực lượng, những lực lượng kia, cuối cùng cũng không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ tràn vào đến viên bắc trong cơ thể. Một đạo đạo lôi đình ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng, tùy ý một đạo liền có thể đánh chết mấy trăm chương bằng, nhưng là vừa mới đến gần viên Bắc thân thể, lại giống như là hóa thành ngón tay mềm một dạng dọc theo viên Bắc quanh thân khiếu huyệt, em ái vô cùng chui vào trong cơ thể hắn. Nội thị đi, lôi đình chi lực hội tụ lên, đảo mắt liền hóa thành màu xanh trắng cự long, ở trong huyết mạch nhẹ nhàng rông ruổi, mua đi qua nhất đoạn, kia cự long thân hình liền nhỏ hơn một ít, mấy vòng bơi đi xuống, liền gần như biến mất. Mà lôi đình cự long trải quan ơi, Đại biểu hủy diệt lôi đỉnh, lúc này lại là tràn đầy sinh cơ lực, vô số đã tử vong tế bào điên cuồng nảy sinh, sự trao đổi chất trong nháy mắt đi tới chưa bao giờ đi đến quá đỉnh phong. Viên bắc bị lâu dài đông lạnh, mà đã hoại tử thân thể, dần dần trở nên nu hòa, đã tổn thương do giá rét phơi bảy bên ngoài đến gần màu đen da thịt, cũng dần dần khôi phục được nó vốn là màu sắc, vốn là cổ đồng sắc da thịt, ở này sức mạnh sấm sét bên trong, dần dần chuyển hóa thành một loại như ngọc một loại màu sắc, nếu là có người đụng chạm, liền sẽ phát hiện. Không hề giống là người bình thường da thịt như vậy mềm mại mà có rãn, ngược lại thì giống như màng nhĩ một loại bền bỉ. Trong nháy mắt, số đạo lôi đỉnh cự long liền bị toàn bộ hấp thu lúc đó tiêu nhị. Bầu trời trên lôi đỉnh không đếm xuể, một đạo lôi đỉnh cự long biến mất, đảo mắt một cái chớp mắt sau đó. Ngoài ra một đạo cự long liền ngay lập tức xuất hiện lần nữa, bắt đầu ở hắn trong thân thể rong ruổi, xương cốt cũng dần dần bắt đầu biến hóa, sâm bạch vẻ hấp thu lôi đỉnh chi lực sau. Vốn là ở giải mã gen ADN mở ra bên dưới giống như tinh cương như vậy xương cốt, lúc này lại là mang theo một ít màu xanh. phảng phất ẩn chứa trong đó một ít lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đảo mắt liền càng sâu sắc hơn, đặt tới thân thể con người yếu ớt nhất tạng phủ bên trong. Nó nhưng cũng không như trước như vậy thô bạo xông vào trong đó, mà giống như là mang theo linh trí một dạng trong thời gian ngắn phân hóa ra mấy đạo nhỏ xíu lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập vào trong đó. Mang theo một ít tê dại cảm giác giống như là có cực kỳ nhỏ xíu dòng điện đang lưu động để cho người ta không khỏi liền cảm giác cực kỳ thoải mái, giống như là lơ lửng ở đám mây trên. Chỉ bây giờ là viên bắc vẫn ở chỗ cũ trạng thái chết giả, ngược lại là không thể nghiệm được cảm giác này rồi. Trước xương cốt cùng da thịt, thật sự hoa mất thì giờ cũng bất quá là ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, nhưng đã đến lục phủ ngũ tạng nơi này, tốc độ nhưng là cực hạn thả chậm. Rốt cuộc, thất bát phút trôi qua. Flame, flame, flame. Một loại thanh âm đột nhiên ràn văng lên, chậm chạm kiên định, giống như là trong thiên địa nhất nguồn gốc âm thanh, làm người ta được khích lệ. Nhịp tim của là âm thanh. Đến từ nhịp tim của viên bắc cầm thanh, cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, mới thật sự là tỏ rõ hắn sống lại. Nhưng là ở băng điêu bên trong viên bắc vẫn không có thanh tỉnh, mà bị thật dày lớp băng che lớp hắn, cũng không có ai phát hiện, trước cái kia hảo vô sinh mệnh khí tức nhân, lúc này lại là sống tới. Mặc dù viên bắc đã sống lại có thể hấp thu lôi đỉnh nhịp bước nhưng là vẫn không có ngừng nghỉ kia vô số lôi đỉnh cự long hội tụ ở viên bắc trong thân thể ngưng tụ áp suất cuối cùng lại biến thành chất lỏng màu tím than chậm rãi chảy vào viên bắc trong huyết dịch những lực lượng này kèm theo huyết dịch lưu động một khắc không ngừng tư dưỡng viên bắc thân thể thẳng đến lôi đỉnh dừng đừng có mơ viên bắc ít nhất hấp thu trên trăm đạo lôi đỉnh lực mỗi một đạo lôi đỉnh cũng tương đương với đại sư cấp dị năng giả một kích toàn lực ẩn chứa trong đó lực lượng tuyệt không phải là người bình thường có thể tưởng tượng Có thể nói, bây giờ viên bắc bản thân mình, đó là một cái thiên tài địa bảo. Nếu là có người đem dòng máu của hắn rút sạch, sợ rằng mỗi một giọt cũng có thể chế thành một viên có thể cứu một mạng người đang dược. Linh. Tứ vương biểu diễn cũng rốt cuộc diễn đến cuối cùng, chỉ thấy hắn suy yếu vô cùng kêu lên một tiếng, hình thái cuối cùng biến thành thông thường nhất hình thái, giống như là đã dầu cạn đèn tắt ngay cả duy trì khí trời hình thái lực lượng cũng không có. Trong bầu trời lôi vân cũng thoáng qua tiêu nhị, Bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng nhưng làm mảnh này bị lôi đình anh tạc tàn viên nơi, lại trương hiển trước thật sự chuyện phát sinh. Thiên la địa vong trong thời gian ngắn co rút lại, hóa thành một cái để cho không cách nào nhúc nhích tiểu lưỡi, trực tiếp đem giam ở trong đó. Linh! Tứ vương chừng con mắt lớn vô tội nhìn nhân loại trung quanh, điềm đạm đáng yêu lớn tiếng kêu đến. Giống như là một cái làm chuyện sai tiểu hài tử bị bắt bao như thế, thần thái kia có thể nói là phi thường ủy khuất ba ba rồi mấy nữ nhân tính dị năng giả lúc ấy liền cảm giác mình bị đáng yêu ra vẻ mặt huyết nhưng lập tức cũng liền tỉnh táo lại dùng mình một cái khác nhân ra đáng yêu ra vẻ mặt huyết là khoa trương ví dụ cách nói ở đây chính là thật đừng xem nó manh manh nhưng là thật có thể làm ngươi vẻ mặt huyết nhân vật hung ác ga thu đội tôn điện thành ra lệnh một tiếng y lý tế tổ các huynh đệ khổ cực một chút tiếp tục cho mấy cái trọng thương huynh đệ chữa trị trong lòng của hắn lúc này lại là có chút kỳ quái luôn cảm thấy lần hành động này không ngờ thuận lợi Hắn còn không có xuất thủ đâu rồi, chỉ là bỏ ra mấy người trọng thương giá, Tứ Vương cũng đã bị bắt rồi. Có thể là trước tiêu hao liền không nhỏ chứ. Tôn Điện Thành cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng là hắn nơi nào biết, lần này sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, toàn bộ là bởi vì Tứ Vương bản thân liền không có bao nhiêu chống đỡ chi tâm. Viên Bắc. Chính suy tư giữa, hắn liền nghe được mấy tiếng bi thiết, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy bốn cái nam nữ trẻ tuổi thân hình cực nhanh chạy tới kia tỏa băng điều trước ai. Than nhẹ một tiếng, Tôn Điện Thành liền đi theo rút lui đội ngũ, bay nhanh nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, vô ảnh vô tung. Giống như là phương thế giới này thủ hộ giả, không có tiếng tăm gì. Để cho kia mấy người hài tử thấy hung thủ lời nói, đối với bọn họ mà nói cũng là dị trùng tổn thương đi. Mấy vị qua sơn căn cứ đạo sư cũng chỉ là yên lặng nhìn bọn hắn đi xa, quay đầu nhìn về phía mấy cái nam nam nữ nữ, đều là liếc nhau một cái, không nói than nhẹ. chương Trước 163, 163 Một giấc mộng dài, vì phong thú mộng duyên đà chủ tăng thêm. Trước 163, một giấc mộng dài, vì phong thú mộng duyên đà chủ tăng thêm. 163. Viên Bắc. Viên Bắc, ta. Môn còn không có cùng tiến lên bạch ngân đâu rồi, ngươi được. Sống sót ta. Đứng ở trước mặt băng điêu, nhìn băng điêu bên trong viên bắc tái nhợt không có chút huyết sắc nào gương mặt, mấy người đều là rất buồn, cùng viên bắc quan hệ tốt nhất trương bằng. Vào lúc này bắp chân cũng mềm lũn, lời nói cũng nói không rõ làm cho tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn là, Nhan Hỏa Hỏa cái này xưa nay tùy tiện ra hỏa, lúc này lại rơi lệ đầy mặt. Nàng ghét nhất nước. Trương Huynh Nhi miễn cưỡng giữ được tính táo, nhưng cùng Nhan Hỏa Hỏa bị thương bất động, nàng càng nhiều là phẫn nộ cùng bị thương, hai người ca tính cũng là hoàn toàn ngược lại. Hỏa Hỏa, trước tiên đem viên bạc lấy ra. Ừm. Nhan Hỏa Hỏa trong lỗ mũi đáp một tiếng, một ngọn lửa ngay lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng dán vào băng điều trên, đảo mắt liền tản mắt ra. Đem chọn cái băng điều bọc lại. Tí tách. Ngọn lửa chậm rãi thiêu nướng băng điều, khối băng cùng ngọn lửa chạm nhau, phát ra tiếng vang, hơi nước hóa thành sương trắng bay lên. Có thể mấy người sắc mặt nhưng là càng phát ra âm trầm, trong lòng càng là trầm xuống lại trầm. Nhan hỏa hỏa ngọn lửa dĩ nhiên là không cần nhiều lời, diễm linh thiên phú ngọn lửa, nhiệt độ tuyệt không phải tầm thường ngọn lửa có thể so sánh. Có thể coi là là như vậy, đã ước chừng thiêu đốt rồi mấy phút đồng hồ, nhưng là trước mắt này hơn nửa thước lớp băng lại chỉ là bị hòa tan 2-3 cm. Muốn phải hoàn toàn đem hòa tan, sợ rằng yêu cầu số giờ. Này cũng không phải phổ thông khối băng. Nhan hỏa hỏa nước mắt lưng tròng, ta thấy mà yêu. Vẹn vẹn là ở về điểm này, liền đã vượt qua rồi tầm thường khối băng định nghĩa, mà bị băng phong ở trong đó viên bắc, lại nên là dạng gì trạng thái. Thứ phát hiện này, để cho bọn họ tâm không khỏi chầm xuống, cuối cùng kia một chút hy vọng thật giống như cũng phải bị mất đi. Ta tới đi. Lúc này... Qua sơn căn cứ một vị đạo sư mở miệng nói, tứ vương băng không thể tầm thường so sánh, không phải là các ngươi trong thời gian ngắn có thể đánh bể. Mấy người nghe vậy gật đầu một cái, mau tránh ra thân hình. Cũng không thấy kia đạo sư có động tác gì, liền thấy trước mắt ánh đao lóe lên, gần như muốn nối thành một mảnh, kia giống như tinh cương như vậy, lớp băng như tuyết hoa như vậy văng tung tóe ra. Chẳng qua chỉ là mấy cái hô hấp công phu, kia vốn là thật dày lớp băng liền toàn bộ biến mất, chỉ để lại một lớp mỏng manh đem viên bắc thân thể bọc lại. Còn lại tự các ngươi động thủ đi. Kia đạo sư dứt lời liền muốn xoay người, nhưng đột, hắn chân mày, nhưng là giật mình, trong tay rung một cái, kia một lớp mỏng manh liền trực tiếp băng vỡ đi ra. Trong ánh mắt mang theo không tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt Viên Bắc, tim còn đập. Hắn còn sống? Thật là không tưởng tượng nổi. Y y tế? Y tế? Tới nhanh lên một chút. Mấy người vừa mừng vừa sợ. Trong chớp mắt, ngoài ra mấy vị đạo sư cũng toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Thật còn sống? Một vị y tế hệ đạo sư vung tay lên, một tiếng thương hại thở dài vang lên, một đạo thanh quang liền ghé vào rồi trên người viên bắc, tay cũng trực tiếp đè ở viên bắc trên thân thể. Không lâu lắm, hắn mới sắc mặt của là cổ quái vung lòng tay ra. Đạo sư, hắn như thế nào đây? Trương Bằng đến gấp hỏi. Thanh niên sắc mặt của đạo sư nhưng là vô cùng cổ quái, giống như là gặp cái gì chịu tượng vấn đề như thế, sắc mặt xuất sắc chậm rãi mở miệng nói. Hắn tốt rất. Trên người không có bất kỳ thương thế. Hơn nữa thân thể tố chất vượt qua tưởng tượng. Còn có. Hắn đạo thứ hai giải mã gen ADN mở ra. Vậy hắn tại sao còn không tỉnh Cần cái này chính xác hơn máy móc mới có thể làm nghĩ rằng. Đạo sư lắc đầu một cái, ta là dị năng giả, không phải thầy thuốc. Viên bác cảm giác mình giống như là trong giấc ngộng, hoặc như là nhìn một trận điện ảnh. Một cái rất dài vô cùng ngộng. Hắn nằm mơ thấy chính mình xuất hiện ở một mảnh hoang đường trong vũ trụ. Nằm mơ thấy chính mình sinh ra ở một cái cổ quái trùng tộc. Cái chủng tộc này cũng không sinh dụng, mà toàn dựa vào một cái hạch tâm tự đi diễn sinh. Không biết tại sao, bọn họ tự sinh ra liền có một loại ý tưởng kỳ lạ một mực ở lại chơi trong đầu. Giết chết chính mình. Giống như bọn họ đản sinh ra được, chính là vì ở một cái phong nhi huyên náo trong cuộc sống chết đi. Trong này không có ý nghĩa là rõ ràng như vậy, nhưng là không con tin nghi, quá mức trí nhạc ở trong đó. Giống như là nhân tóm lại là muốn công việc, nhân tóm lại là muốn sinh sôi. Nhân tóm lại là muốn ăn cơm một dạng chính là chỗ này sao hoang đường không kềm chế được thuận theo tự nhiên. Giết chết chính mình cũng không phải là kết thúc, mà là hạng nhất thần thánh không thể xâm phạm nghi thức, giống như là nam nhân nữ nhân. Hắn sinh ở trong đó, mỗi ngày đều có đồng tộc hoan hô la to, hô bằng hoán hưu tới chứng kiến chính mình tử vong. Này rõ ràng là sự tình vô cùng quỷ dị, hắn thấy nhưng lại như thế bình thường. Hắn thậm chí sẽ vì một ít xuất sắc tử vong vỗ tay khen ngợi. khốc cực kỳ. dần dần Trong đầu hắn sinh ra một ít hùng vị trí hướng. Ta quyết định tìm tới trên thế giới này đẹp nhất tử vong. Hắn tìm hồi lâu, có thể một mực cũng không tìm được, chung quanh bạn cùng lứa tuổi đã sớm tìm được cưới gió bay đi, duy còn lại chính mình. Hắn quyết tâm rời quê hương, đi trong vũ trụ tìm một chút. Dọc theo đường đi hắn thấy như đưa đám thụ, gặp được điên cuồng bạch nữ vu, thấy thực nhân ma quyết định thực làm, thấy vảm cùng lang nhân kết bái. Cuối cùng hắn đi tới một cái heo mặt thân thể con người cổ quái nam bên người thân, yên lặng đợi đi xuống. Cho đến một ngày nào đó, hắn gặp một viên sắp gặp tử vong, thiêu đốt hành tinh. Hành tinh rất đẹp, tồn tại lúc rất đẹp, tan thành mây khói thời điểm rất đẹp, ta biết trên thế giới này không có vĩnh viễn, ta nguyện ý theo lúc tan thành mây khói, cũng nguyện ý trở thành tan thành mây khói một bộ phận. Hết thảy các thứ này viên Bắc đều giống như làm chứng đến, lại hoặc như là cái gì cũng không thấy đến, cũng may hắn chỉ là lấy một người đứng xem góc độ thấy được những thứ này, giống như là nhìn một trận điện ảnh tựa như. Sau đó, hắn tỉnh. Mẹ Ta đều đã cho ta luân hồi rồi. Cái kia phá trò chơi thế giới quan như vậy to lớn sao? Viên Bắc khi tỉnh dậy là đang ở một gian trắng tinh trong phòng bệnh, hắn đang nằm tại sạch sẽ trên giường bệnh. Mới vừa vừa tỉnh lại, Viên Bắc tâm lý liền tức miệng mang to. Ngay tại thanh tỉnh một khắc kia, hệ thống toàn bộ thanh âm nhắc nhở liền một kia ý thức vang lên, hắn liền đã biết xảy ra chuyện gì, đặc thù cật đã bị sử dụng, giống như là ban đầu sử dụng vũ si tối hậu nhiệt huyết như thế, hắn lại trải qua đi một tí chuyện. Ngược lại từ hệ thống theo tới sau đó, rút ra cái gì cũng sẽ ra một ít biến dị, mà trong đó biến dị rõ ràng nhất, chính là những thứ kia chủng loại phồn đa đặc thù cạn rồi. Bọn họ biến dị sau đó rốt cuộc sẽ biến thành cái gì, cũng không ai biết. Vô trung sinh hữu thể, Bạch bối bối nguyên tắc. Chờ chút. Giống như là Z quyết định đi chết này trương cạn như thế, vốn là chỉ là trong trò chơi một cái bình thường nhiệm vụ đặc thù cạn, đến hiện thế bên trong, lại là có tương tự với sống lại giáp công hiệu. Tử vong đánh ra không hợp cách, cho nên không cho tử. Này, đây là cái gì thần tiên cả ta. Bây giờ viên bắc cả người như cũ không cách nào nhúc đích, nhưng khiêu động lên tim hay lại là nói cho hắn biết, đã biết hồi là thực sự còn sống, không cần biết thế nào, sống sót liền là chuyện tốt ta. Trải qua này một giấc chiêm bao, hắn đối tử vong chuyện này, thật giống như có nhiều chút hiểu cùng lạnh nhạt, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi phải nói viên bắc có hối hận không? Hắn nhất định sẽ nói hối hận tử vong mặt tiền nhân nhân ngang hàng, coi như là lại thản nhiên phó người chết, trong lòng cũng nhất định có tiếc nuối, có tiếc nuối thì nhất định sẽ hối hận. Lần này thật là thái huyền rồi, thiếu chút nữa thì chết thật rồi. Không, nói đúng ra, hắn đã chết, chỉ bất quá lại sống lại rồi mà thôi. Thế nhưng thời khắc sinh tử kinh khủng, hay là để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi? Nhưng nếu như muốn làm lại lời nói, Viên Bác cảm giác mình khả năng vẫn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Thật không hổ là ta, vũ trụ đệ nhất phụ trợ. Danh bất hư truyền, áo lợi cấp. Cũng không biết mình ngủ bao lâu. Nhìn một chút hệ thống, đánh dấu kia một cột biểu thị không đánh dấu, hiển nhiên, đây đã là không biết bao nhiêu ngày sau. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Viên Bắc liền mở ra hệ thống. Thấy nơi nào đó lúc, hắn đầu lông mày đột nhiên khều một cái. Ngay sau đó, cả người dở đẫn ngay tại chỗ. Chương 164, 164, cổ chí quyết tâm. Chương 164, cổ chí quyết tâm. 164 ta nói ta tỉnh lại sao cảm giác có điểm không đúng đây. viên bắc tự lẩm bẩm, ánh mắt trực câu câu nhìn trước mắt bảng sở kỳ hiệu. ký chủ, viên bắc, chủng tộc, nhân tộc, gen giá trị 97999799, giải mã gen adn, một thứ một đạo đã khám nạo, đan tiêu vương, hai đạo thứ hai không khám nạo. kỹ năng, quần đấu không gian hoàng kim cấp, chim vào giấc ngủ thanh đồng, 2011 5000 nghìn, nhảy lên một cái thanh đồng, 15 5000 Vóng chảy côn pháp bạch ngân LV9, 481-75. Thử vong cảm giác đặc thủ. Đạo cụ, ha ha cười to thẻ, tháng 1 năm 1 không. Viên bắc đều sợ ngây người. Gen giá trị làm sao lại chạy đến hơn 9.000 đi. Ta nhớ lần trước nhìn lên sau khi mới là hơn 1.000 chứ. Hồi đó cũng tùy tiện treo lên đánh chương bằng. Vào lúc này, chặt chặt không dám nghĩ A. Suy nghĩ một chút cũng thấy phải là ở phạm tội. Đây chính là ước chừng 10 chương bằng cộng lại lượng. Ánh mắt tiếp lấy rời xuống, đạo thứ hai không khảm nạm chữ liền đập vào mỹ mắt. Đạo thứ hai giải mã gen ADN cũng mở ra. Này cũng là lúc nào chuyện à. Viên bắc này một thức tỉnh lại, cảm giác mình hình như là đổi một bộ thân thể. Đạo thứ hai giải mã gen ADN mở ra, hắn lục thân lại bước lên trước, này thả ở kiếp trước, đã là siêu nhân một loại rồi. Trong đầu có chút châm xuống, trong thời gian ngắn, hắn liền thấy ở thứ một đạo giải mã gen ADN mở ra cự môn sau đó lại trựa đứng lên một tòa càng thêm to lớn môn, đem viên như ngục, mang theo cổ phác ý vị. Trên cửa không khóa, nhưng cũng không mở ra, chỉ có chờ đến hấp thu người kế tiếp gen hoạch thời điểm, nó mới sẽ lộ ra chính mình nhất chân thực một mặt, giống như là ban đầu đan tiêu vương như thế. Quay đầu nhìn một chút, viên bác lại vừa là sưng sờ, ở đệ nhất tòa trên cửa lớn, vốn chỉ là giống như họa một loại khắc ở trên đó đan tiêu vương hình ảnh, lúc này lại giống như là biến thành phù điêu tựa như, càng rất sống động rồi. Đây là chuyện gì xảy ra Cảm thụ nửa ngày Cũng không phát giác cái gì không đúng đến Dứt khoát viên bắc cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi Hẳn không phải là cái gì chuyện xấu Tâm thần động một cái Viên bắc liền xuất hiện lần nữa ở đáy lòng bên ngoài Nhìn về phía bảng sở kỳ hiệu Kỹ năng ngược lại là cũng không có gì dị thường Chỉ là Lúc nào nhiều hơn tới tử vong cảm giác Vẫn là không có biện pháp thăng cấp kỹ năng đặc thù. Suy tư một chút Nghĩ đến là đặc thù cả sử dụng sau đó còn xuất lại Giống như là ban đầu võ si như thế, mặc dù cũng không số liệu hóa, nhưng là không thể không nói là, võ si một ít ý niệm thật thật tại tại ảnh hưởng đến hắn. Mở ra cặn kẽ nhìn một cái, đúng như dự đoán. Tử vong cảm giác đặc thù. Đây là hờ rét cấp cho ngươi quà tặng, ngươi đem cảm giác được tử vong, bị động. Cho nên, này vậy là cái gì quỷ kỹ năng? Cảm giác được tử vong, cho nên là tương tự với con nền cảm ứng đồ vật sao? Không nên chứ. Ta không phải tử vong không hợp cách sao. Còn đưa ta lớn như vậy lễ? Ý gì theo viên bác đối hệ thống giải, sự tình như thế hiển nhiên là sẽ không phát sinh. Dù sao mình làm, tâm lý nắm chắc. Về phần kỹ năng này rốt cuộc là dùng như thế nào, vậy sẽ phải chờ đến nó lúc phát động sau khi mới hiểu rõ. Nhưng là không biết tại sao, viên bác tâm lý luôn có điểm dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy như vậy liền đem mình xuống lại, cũng không thu chút lợi tức cái gì, hiển nhiên không phải hắn tắt phong. Vấn đề khả năng liền xuất hiện ở đây cái sở kỳ hiệu bị động bên trên. Bất quá viên bắc khác không được, loại này căn cứ nổ mạnh vấn đề không lớn tâm tính vậy thì thật là không người có thể địch. đảo mắt liền đem những này nghi ngờ toàn bộ quên mất. Ngược lại trọng yếu nhất là bây giờ hắn còn sống, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn chứ sao. Trực tiếp đóng lại hệ thống bảng. Viên bắc trên mặt hồi hộp, nên có nói hay không, lúc này Hờ HZ quyết định đi chết này trường cạt kia làm việc là thực sự kêu một cái thoải mái. Đây là cái gì, nhân họa đắc phúc a. vốn là dựa theo hắn phòng trường. Mình muốn mở ra đạo thứ 2 giải mã gen ADN, sợ rằng còn cần ít nhất thời gian nửa năm, đây là hắn là quan phòng trường bên dưới, dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình là thật không tính là cái gì tu hành thiên tài, chỉ có thể nói là chính mình. Đệ đệ vận khí tốt một chút thôi. Thật nếu như không có bất kỳ người nào hình hợp trợ giúp, vẹn vẹn dựa vào mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn kia điểm ẹ, hắn là xa xa không sẽ đạt tới bây giờ trình độ. Nhưng là viên bắc không biết là coi như là đạo thứ hai giải mã gen ADN mở ra, người thường cũng tuyệt đối sẽ không đi đến bây giờ hắn thân thể tổ chất. hết thề các thứ này còn phải quy công cho thất gia trận kia cùng lôi. bất quá mặc dù viên bắc không biết, nhưng là cái này cũng không tí ti ảnh hưởng hắn cao hứng. vừa mới một phát hiện mình bứt phá, trong đầu hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới ban đầu vu hướng nam mang cho hắn đặc sản địa phương. cái kia hao tốn vu hướng nam quyền hạn đặc biệt thật sự bắt được cực kỳ chân quý cổ thụ tinh gen hoạch, mặc dù đây chẳng qua là hoàng kim cấp dị thú. Nhưng là coi như là bạch kim cấp dị thú, chỉ sợ cũng không có nó tới chân quý. Bất luận là đem thiên phú hoặc là hai loại kỹ năng, đều là tổn thế lượng ít. Một khi đem hấp thu, Viên Bắc lấy được kích lợi là không cách nào tưởng tượng. Vừa nghĩ tới đó, Viên Bắc hưng phấn cũng muốn trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống. Cho nên, vấn đề bây giờ là ta tại sao không nhúc nhích được. Từ sau khi tỉnh lại, Viên Bắc liền phát hiện, trên người mình giống như là có một tòa núi lớn đè tựa như, ngoại trừ cổ trở lên bên ngoài địa phương còn lại đều không cách nào nhúc đích, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không cách nào nhúc đích, đầu ngón tay còn có thể yếu ớt nhúc đích, đây là hắn chậm nửa ngày mới làm được. đang lúc viên bắt chính mình cho mình cố gắng lên thời điểm cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, viên bắc trợn mắt nhìn tới là một cái giống như một toà tiểu sơn tựa như đại đầu trọc, lão cổ, người sao tới, người này không phải người ngoài, đúng là hắn kia hồi lâu không thấy sư phụ, cổ chí, người đã tỉnh, cổ chí vui vẻ nói. Bước nhanh đi lên, cũng không quan tâm viên bác gọi, hoặc có lẽ là hắn cũng quen lên rồi. Mới vừa tỉnh, viên bác gật đầu một cái, lúc này mới phát hiện cổ chí sau lưng còn đi theo một cái vâng vâng dạ dạ vũ thiên bác, cũng đổi vàng với hắn lên tiếng chào hỏi. Vũ thiên bác cũng cười lên tiếng chào hỏi, lúc này còn rơi vào trong sương ngủ. Cái gì, lão cổ? Lá gan lớn như vậy sao? Cái gì? Ta cứu lại không tức giận, vậy coi như... Khu, sư phụ, ngươi sao tới? Ở nhân gia cháu ngoại trước mặt vẫn không thể đại đường đột nột. Cổ trí khoát tay một cái, hởi mở nói, ngươi chính là gọi ta láo cổ đi, tiêu sư phụ ta còn thực sự có chút không có thói quen. Chỉ là nhìn viên bắc cùng cổ trí nhỏ tán gẫu một chút ghi chép, là có thể nhìn ra, hai người cũng coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Cái này cũng quy công cho hai người tính tình đều là cởi mở ánh mặt trời, tính tình bên trên hợp rất, hơn nữa sau này hai người nói không chừng đó là đồng đội, cùng với quan tâm về điểm kia gọi. Chân chính sinh tử gắn bó mới là trọng yếu hơn. Dùng ánh mắt trận lại viên Bắc lời kế tiếp, cổ trí yên tâm nói. Nhìn ngươi còn có thể ba hoa ta cũng yên lòng, ngươi cũng vậy, lần này chuyện quá mức trùng động. Bất quá làm đẹp đẽ. Truyền chức chiến sĩ chuyện, sau này sẽ không nhắc lại nữa rồi. Hoặc là không thể nói là sau này rồi, biết sự tình nguyên ủy sau đó, trong lòng cổ trí liền đã biết. Viên Bắc cái này phụ trợ, phải kéo đến hắn trong đội ngũ tới. Ai dám với hắn cướp hắn với ai tức giận. Ta cũng chỉ là làm ta nên làm mà thôi. Viên bác cười nói. Này không phải viên bác khiêm tốn. Cổ trí cách nói để cho hắn rất thoải mái. Hắn chỉ sợ chính mình quên mình vì người một lần. Sau đó liền cao thượng rồi. Không thể chạm đến. Thành anh hùng. Như vậy là thực sự không có ý nghĩa. Hắn muốn cũng chỉ là câu này làm trông rất đẹp mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ cổ trí là càng xem viên bác càng thấy được thuận mắt. Tiêu ngữ điệu là vũ thiên bác chưa bao giờ lãnh hội qua nhu hòa nhìn Vũ Thiên Bắc cầm đều nhanh rơi xuống đất, lại nói đây thật là bình thường quan hệ thầy trò sao, còn có tại sao nửa bức Vương giả chiến sĩ si cứu cứu sẽ thu một cái phụ trợ làm đồ đệ à? Còn nữa, tại sao Viên Bắc sẽ là một phụ trợ a? Trời mới biết hắn biết được tin tức này thời điểm lạ như thế nào ngũ lôi vang đỉnh mạnh nhất chiến sĩ trên đường, thiếu một vị đối thủ khả kính a, nhân sinh chi bất hạnh a, nhưng là cổ chí lời kế tiếp, nhưng là trực tiếp để cho Vũ Thiên Bắc có chút hoài nghi cuộc sống. Lần này ngươi cũng coi là nhân hòa đắc phúc, bây giờ đã đột phá cấp 2 dị năng giả rồi, thêm ít sức mạnh, đợi đi đến tam giai dị năng giả thời điểm, ngươi liền có thể về chỗ rồi. Vào. Về chỗ. Vũ Thiên Bắc ngơ ngác phát ra nghi vấn. Ừ, Viên Bắc không cùng ngươi đã nói, cổ chí kỳ quái nói, hắn là ta huynh tạc đội đội dự bị viên, chờ đến trở thành tam giai dị năng giả thời điểm liền trực tiếp về chỗ rồi. Vũ Thiên Bắc, hắn ngốc lăng quay đầu nhìn người hiền lành đối với hắn cười một tiếng Viên Bắc. Tâm đột nhiên có chút đau. Thẩm phán đỉnh A. Đây chính là thẩm phán đỉnh. Là bao nhiêu dị năng giả tha thiết ước mơ cao nhất cung điện A. Có thể được mời trong đó, thật là là bao lớn vinh dự A. Vũ Thiên Bắc lúc này liền muốn tìm một không người địa phương thật tốt chầm dãi, hắn cảm thấy nhất định là một ít khâu xảy ra vấn đề. Mình cũng là một cái đại thiên tài A, tại sao không người đến mời ta đây? Chẳng lẽ phụ trợ như vậy nổi tiếng? Ta tại sao không nhúc nhích được? Viên Bắc lúc này mở miệng hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Cổ chí cũng là vẻ mặt thấy quỷ thần tình, ngươi là từ đâu làm tới một thân năng lượng. Nay căn bản liền không phải bây giờ ngươi cái giai đoạn này có thể trưởng khống lực lượng, huyết dịch toàn thân bên trong đều là, bây giờ ngươi muốn nhúc nhích đều khó khăn. Chỉ có thể dựa vào thân thể từ từ thích hứng, bất quá đối với ngươi mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại, ít nhất ở tứ giai trước, ngươi có thể nói là một đường đường bằng thẳng rồi. Ta ngủ bao lâu? Trong lòng viên Bắc sinh ra một loại dự cảm không tốt. 12 ngày rồi. Cổ Trí Đạo, loại năng lượng này, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thích đứng cái nửa tháng mới có thể tỉnh lại, 12 ngày ngược lại là cũng không lâu. 12 ngày? Không phải 2 3 ngày sao? Viên Bắc một chút liền nóng nảy. Gặp. Điện thoại ta đây, ta phải cho ba mẹ ta gọi điện thoại nói một tiếng a. Chương 165, 165, Thông minh gia súc. Chương 165, Thông minh gia súc. 165. Ở cổ trì dưới sự giúp đỡ. Viên Bắc cuối cùng vẫn là thành công đem điện thoại đánh ra. Cổ chí đem điện thoại chi đến viên Bắc bên ai, nhìn viên Bắc kia mặt đầy cuốn cuồng dáng vẻ, có chút nhớ cười. Có chút thấp thỏm. Lần này hơn 10 ngày không cùng người nhà liên lạc, phòng trừng cha mẹ đều phải bị chọc tức. Nhưng còn không có đợi viên Bắc thấp thỏm bao lâu, điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị nhận. Mẹ! Ngươi còn biết ta là mẹ của ngươi à? Bên đầu điện thoại kia luôn luôn tính khí tốt mẫu thân cũng không nhịn được nổi giận, hơn 10 ngày không cùng trong nhà liên lạc Cánh trưởng cứng rắn có phải hay không là? Trong mắt ngươi có còn hay không cái nhà này? Ta. Ngươi cái gì ngươi? Muốn không phải ta gọi điện thoại hỏi ngươi ban chủ nhiệm, ta đều còn không biết ngươi tham gia tây bộ hệ liệt so tài. Chuyện lớn như vậy cũng không cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi. Ngươi có biết hay không ta và cha ngươi có lo lắng nhiều? Nay trận đấu là muốn vào thứ nguyên không gian, nếu như ngươi có chuyện bất chắc, ta và cha ngươi có thể làm sao đây? Vừa nói vừa nói, bên kia liền nghẹn ngào rồi? Viên Bắc hay điên lặng lắng nghe đến, cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể là nhẹ giọng an ủi, tâm ít nhiều chung có chút cảm giác khó chịu. Cách ngôn nói từ xưa mẹ hiền hay làm con hư, Viên Bắc cũng không đồng ý. Từ xưa bại nhi nhiều từ mẫu ngược lại là phù hợp hơn thực tế một ít. Bất luận là kiếp trước hay hoặc là kiếp này, cha mẹ đều cho hắn rất nhiều siêu lượng yêu, sinh hoạt mặc dù khang khổ một ít, có thể chung quy là bị yêu bao quanh. Nghĩ đến nhân chỉ cần có yêu, không có gì là gây khó dễ. Cũng chính là vì vậy hắn có thể yêu cái thế giới này mẫu thân đầu kia còn chưa nói đôi câu cha liền đem điện thoại nhận lại vừa là một hồi đổ ập xuống trời mắng viên bác cũng không chiêu chỉ có thể là một bên bồi cười xin lỗi một vừa nghe hắn cũng không biện giải không có nói ở trong không gian thứ nguyên chuyện chỉ nói là mới vừa từ bên trong đi ra về phần xả thân chuyện này càng là sẽ không hề nhắc tới cứ như vậy nát ở trong bụng là tốt nhất trên đời ai cũng có thể tiếp nhận một cái xả thân lấy nghĩa linh hồn ngoại trừ cha mẹ Lại cõi đời này không có gì là yêu đối thủ, ngoại trừ yêu. Vũ Thiên Bắc nhìn nằm ở đó bị dao hấn giống như cái tôn tử như thế viên Bắc, vẻ mặt có chút hoàng hốt. Người như vậy, bình thường giống như là ven đường tùy ý có thể gặp được học sinh trung học đệ nhị cấp như thế, thật sẽ là cái kia không tiếc sinh tử, cứu mình đội ngũ phụ trợ sao. Hắn có chút không biết, nhưng đột nhiên rất cảm động. Cuối cùng lại ưng thuận rất nhiều hứa hẹn cũng bảo đảm về nhà sớm sau đó, cha mới đem điện thoại ngủm, bất quá nghe giọng hắn tức hiện nhiên là buông lòng không ít. Viên Bắc cũng là thở dài nhẹ nhõm, thấy sắc mặt của Vũ Thiên Bắc có bệnh, Viên Bắc cười giải thích, phụ mẫu ta một mực không quá đồng ý ta vào thứ nguyên không gian, để cho ta mỗi lần vào cũng là muốn đánh xin. Tại sao? Vũ Thiên Bắc ngốc lăng hỏi ra một cái rất ngu vấn đề, để cho Viên Bắc đều có điểm không biết rõ làm sao trả lời, chỉ có thể là dùng quan ái ánh mắt nhìn hắn, không tại sao? Ngươi nói vì sao? Dùng đầu gối một chút có thể không? Luyện võ đem suy nghĩ cũng luyện thành bắp thịt rồi hả? Vũ thiên bác này mới phản ứng được chính mình hỏi cái nhiều ngu si vấn đề, liền vội vàng giải thích. Ngươi như vậy có thiên phú, bọn họ càng hẳn khích lệ ngươi mới đúng a? Viên bác là người. Ngươi nhìn, đây chính là cấp bậc tại sao khó mà đánh vỡ nguyên nhân. Ý tưởng của đại gia tộc, cùng người bình thường giữa quả thật kém một cái cái hào rộng. Người bình thường ở cuồng phong tới trước liền xây được rồi tường viện, an ổn ngăn cản phong hiểm. Đại gia tộc nhưng ở cuồng phong tới lúc khích lệ con non nhảy lên một cái, đi làm đầu gió bên trên heo, coi như là kẽ xuống lúc có thể sẽ tan xương nát thịt. Bất quá bọn hắn nhiều sẽ cho con non len lén gắn cái dù để nhảy là được. Phổ thông nhân gia nhiều vô năng lực. Hai người thực ra tịnh vô đối sai, nhưng Viên Bắc càng thích cha mẹ cách làm, bọn họ sẽ không ngăn cản ngươi muốn trời cao quyết tâm, lại sẽ ở ngươi trước khi đi nói cho ngươi biết, con đường phía trước gặp ghềnh, phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như phong quá lớn, thì trở lại. Cổ Chi đứng ở một bên, ánh mắt lóe lên, tâm lý cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lần này Tây Bộ hệ liệt cuộc so tài đã kết thúc, ở Viên Bắc nằm viện trong mấy ngày nay, trận đấu cũng đã đánh xong, không có thể giúp Trương Bằng lấy được hắn cuồng chiến sĩ nền tảng gen hoạch, đảo là có chút tiếc nuối, hy vọng sau này có cơ hội bổ túc đi. Bất quá liệt man hùng làm Hoàng Kim cấp Bá chủ cấp dị thú, số lượng cũng cũng không tính thưa thớt, sau này chắc có cơ hội lấy. Đáng nhắc tới là hạng nhất là Vũ Thiên Bác Tiểu đội. Nghe được tin tức này, Viên Bắc cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thực ra mấy cái đội ngũ thực lực đều không khác mấy, ai cầm hạng nhất hắn cũng không ngoài ý liệu. Chính mình chẳng qua chỉ là người quen cầm vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chúc mừng a, hạng nhất cũng coi là đạt được ước muốn rồi." Viên Bắc cười chúc mừng nói. Vũ Thiên Bắc cười khan hai tiếng. Đây nếu là đặt ở Dĩ Vãng trận đấu bên trên, kia cũng không cần người khác chúc mừng, chính hắn thì phải bay đến bầu trời, dù sao đây cũng tính là ở cả nước trận đấu bên trên xuất tận danh tiếng. Hắn tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Nhưng là lần này trận đấu không giống nhau a. Bất quá chân chính dự thi nhân đều biết, đến tột cùng là ai xuất tận danh tiếng. Bây giờ Viên Bắc ở đệ nhất võ giáo đã có thể được xem là mọi người đều biết, không biết bao nhiêu tiểu đội đều là lâm le sát khí chuẩn bị dùng hết thủ đoạn cũng phải đem Viên Bắc chuẩn bị vào tiểu đội mình bên trong. Đúng rồi, lão cổ, ta và ngươi nói chuyện. Hai người lại trò chuyện đi một tí côn pháp bên trên chuyện, chờ chờ một chút, Viên Bắc đột nhiên mở miệng nói. Cổ Chí hiểu ý, Nhìn về phía Vũ Thiên Bác, ngươi trước đi ra bên ngoài chờ. Vũ Thiên Bác, cậu, rốt cuộc ai mới là ngươi cháu ngoại hạ? Bất quá trong lòng nghĩ thuộc về nghĩ, Vũ Thiên Bác hay là từ tâm đi ra phòng bệnh, không chỉ như thế, còn rất thân thiết đem cửa phòng cũng mang theo. Thấy Vũ Thiên Bác đi ra ngoài, sắc mặt của cổ Chí nghiêm túc, mở miệng nói. Nói đi, từ ngươi tỉnh lại cũng chưa có đề cập tới ở giác đấu tràng bên trong chuyện xảy ra, có phải hay không là có vấn đề gì? Ừm. Viên Bác gật đầu một cái. Cổ Trí có thể phát hiện trong đó kỳ hoặc hắn không cảm thấy kỳ quái một chút nào, người này mãng phụ thuộc về mãng vu, nhưng lớn nhỏ là một cái cường giả, điểm này Thiếu Dực cũng không có lời nói, đó thuần túy là xé. Thật ra, không phải chính là cái kia dị thú, nó tự xưng lao thất, trí tuệ cực cao. Viên Bác sắp xếp lời nói một chút, cũng không phải bình thường trí tuệ, nó gần như cùng nhân loại như thế, hơn nữa nó đã học được tiếng Trung, có thể bình thường cùng ta trao đổi. Lại nó cực kỳ giỏi về che giấu mình lao thẳng đến chính mình ngụy trang thành một cái trí tuệ không cao, hai đồng thiên tính dị thú ư ư, ở rắc đâu chẳng thời điểm, nó khả năng đã cho ta là chắc chắn phải chết, cho nên hướng ta nói rất nhiều rồi, có thể cùng ngươi bình thường trao đổi, cổ chí nhướng mày một cái, cười nói, đây cũng là hiếm thấy rất, một loại dị thú coi như là trí tuệ cực cao, cũng rất ít sẽ ngôn ngữ loài người, cái này bạch ngân cấp thứ nguyên không gian dị thú lại biết, cổ chí nói rất dễ dàng, thật giống như chuyện này không nhiều nghiêm trọng, ý ngươi là? còn có khác gì thú cũng sẽ ngôn ngữ loài người. Viên bác ngẩn ngơ. Cổ chí nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau này ngươi liền gặp được rồi. Chuyện này cũng không cần lại cùng những người khác nói, ta sẽ hướng phía trên báo cáo, nói không chừng còn sẽ có khen thưởng của ngươi. Phía trên. Viên bác chần chờ một chút, sẽ giết nó sao? Giết nó? Tại sao phải giết nó? Cổ chí khẽ cười một tiếng. Nó tự cho là bất phàm, chỉ cho là nhân loại ngạo mạn ngu dại. Nhưng trên thực tế, Nó ngạo mạn nói tới nói lui, đều chỉ là vì cầu sinh thôi. Đối với chúng ta mà nói, nó cùng Diễm Dương Mã Vương không khác nhau gì cả, chẳng qua là một thông minh ra súc thôi. Đã có cầu sinh dục, vậy liền có nhược điểm, một ít trong trình độ mà nói, thậm chí so với Diễm Dương Mã Vương bọn họ còn tốt hơn quản đây là chuyện tốt. Viên bác trợt cảm thấy tuyên truyền rắc ngộ Cường giả nguyên lai like là từ góc độ này nhìn vấn đề. Thật xuất sắc. Chương 166, 166. Biến thái sợ kỳ hiệu bị đậu. Trưng 166. Biến thái sợ kỳ hiệu bị đậu. 166. Không ở bao lâu, cổ trí liền đi. Chỉ là ở trước khi đi dặn dò hắn sớm ngày quen thuộc thân thể của mình, trong thời gian ngắn không nên vào đi chiến đấu, gen hoạch tốt nhất cũng không cần ở gần đây bên trong hấp thu. vu hướng nam đưa cho hắn cổ thụ tinh gen hoạch chuyện này cổ trí cũng biết, hắn là đương thời liền sợ ngây người, thật sâu nhìn viên bắt trừng mấy mắt. Đặc thù săn đuổi quyền hạn chuyện này hắn tự nhiên là biết cái kia phần quyền hạn cũng sớm đã dùng hết, trở nên càng ngày càng mạnh. đối phần kia quyền hạn trình độ chân quý liền hiểu thêm, kia thật không phải dùng tiền có thể đủ cân nhắc. bao nhiêu đại gia tộc vung tiền giấy, hở một tí hơn trăm triệu, cũng không có một người nguyện ý đổi. vu hướng nam rốt cuộc cùng viên bắc là quan hệ như thế nào? chính là con ruột cũng không có đối tốt như vậy chứ. thật là chịu a, cũng không phải là muốn phải đem hắn kéo vào chính mình trong đội ngũ chứ. nhưng này cũng không đúng a, hắn mình chính là cái phụ trợ a. Không nghĩ ra cổ chí cũng sẽ không suy nghĩ, có thể cùng Vu hướng nam cài đặt quan hệ cũng là viên bắc bản lĩnh, hắn ngược lại không thích hợp hỏi quá nhiều, chỉ là mịt mờ nhất một cái đem trình độ chân quý. Tin tưởng viên bắc trong lòng cũng nắm chắc. Giàn dò xong sau, cổ chí liền cũng gấp gáp bận rộn đi nha. Ở nơi này cũng đợi 10 ngày, nếu như không phải viên bắc một mực không tỉnh, hắn đã sớm đi. Cũng thật may Vu hướng nam còn không biết chuyện này, nếu như hắn biết. Thất ra tuyệt đối sẽ chết chứ. Ai cũng không ngăn được cái loại này. Viên Bắc chỉ có thể nằm ở trên giường dương mắt nhìn, bất quá trải qua một trận thích đứng, hắn cánh tay phải lúc này đã có thể động tác. Chỉ là còn có một chút không linh hoạt lắm. Phòng trưng lại có một gần nửa ngày thích đứng kỳ, hắn cũng liền có thể xuống đất đi bộ. Bất quá coi như là đứng lên, chỉ sợ hắn trong thời gian ngắn là không nên nghị chiến đấu, được mau sớm quen thuộc chính mình trước mắt thân thể mới được. Còn có, cổ chí nói trong cơ thể ta năng lượng là ý gì. Chẳng lẽ ở ta chết trong khoảng thời gian này, còn đã xảy ra chuyện gì? Viên Bắc dĩ nhiên là không biết, trong cơ thể hắn kia hoàn toàn không phải hắn cái này đẳng cấp nên chịu đựng năng lượng tạo thành hiệu quả. Nếu như không phải là bởi vì tử vong thời điểm điểm giới hạn cộng thêm năng lượng đánh vào dưới tác dụng mở ra đạo thứ hai giải mã gen ADN, chỉ sợ hắn đến bây giờ còn ở trong giấc ngủ say, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể tỉnh hồi lại. Chỉ sau nửa ngày, ngược lại là không có ai lại tới vấn an rồi. Nghe trước Vũ Thiên Bắc nói, bởi vì không có thể đi vào vào vòng chung kết. Mấy người cơ hội biểu hiện đều là giảm mạnh rồi. Đối còn lại bóng người vang không lớn, nhưng là đối với trương bằng mà nói nhưng có chút trọng yếu. Tiến vào vòng chung kết, mới có thể vào rồi đệ nhất võ giáo thu nhận học sinh làm pháp nhãn, mà tiến vào đệ nhất võ giáo, cũng là lần này trận đấu bọn họ một người trong đó mục tiêu. Dù sao lấy trương bằng lớp văn hóa thành tích mà nói, nếu như không thể bị đặc chiêu lời nói, cuối cùng đại khái xuất phải đi một khu nhà nhất lưu thậm chí là đại học hạng 2 trải qua 4 năm cái thế giới này mặc dù nặng vũ nhưng lớp văn hóa thành tích đồng dạng là một cái trọng yếu chỉ tiêu nhất là những nhất lưu đó cùng đỉnh phong viện giáo càng phải như vậy đối lớp văn hóa cũng cực kỳ coi trọng thế giới tóm lại là dựa vào đến kiến thức vận hành nếu không thì coi như là ngươi tổng thể thành tích cũng đạt tới phân số thu nhận học sinh làm nhân thẩm tra một chút lớp văn hóa thành tích như thường không chúng tuyển ngươi mà vừa vặn mấy ngày nay đặc chiêu thi cũng đã bắt đầu rồi mấy người đều đang bận rộn còn sống giúp trương bằng thông qua đặc chiêu Nghe nói cũng là rất bận, cả ngày ở trong không gian thứ nguyên. Viên Bắc đương nhiên là không lo lắng mình có thể hay không tiến vào đệ nhất võ giáo. Lại không nói hắn lần này biểu hiện có nhiều đẹp mắt, liền vẹn vẹn là hắn lớp văn hóa thành tích để cho ở đằng kia, bây giờ càng là đạt tới cấp 2 dị năng giả. Loại thực lực này, coi như là ở đệ nhất võ giáo sinh viên đại học năm thứ nhất chung cũng không nhiều thấy, Nói không một chút nào quá đáng lời nói, chỉ cần hắn thi vào trường cao đẳng lúc phát huy bình thường cả nước đỉnh phong viện giáo hắn là tùy ý chọn đến bên trên, muốn đi đâu bên trên phải đi kêu bên trên. Điểm này tự tin hắn vẫn có. Trải qua nửa ngày, hắn lúc này đã có thể xuống đất hoạt động. Chỉ là còn có chút tốn sức, cảm giác chân đạp lên mặt đất giống như là đạp lên bông mềm tựa như, cả người cũng không lấy sức nổi, có thể trên mặt đất bị hắn dâm ra tới nước nẻ hay lại là nói cho hắn biết những thứ này đều là ảo giác. Sợ không phải bắt bội thường yêu. Nhưng loại này chính mình cảm thấy cả người vô lực, nhưng thực tế biểu hiện lại rất nặng biểu hiện chính nói rõ bây giờ Viên Bắc thân thể là có bao nhiêu không cân đối được dành thời gian quen thuộc Viên Bắc cười khổ một tiếng chậm rãi đi ra phòng bệnh trước hắn còn đáp ứng cha muốn về sớm một chút hiện ở loại tình huống này rõ ràng cho thấy không thể trở về đi a nếu không liền trong nhà hắn kia nhà cũ không phải dẫm đạp đến khắp nơi đều là lỗ thủng đi ra phòng bệnh cùng hắn trong tưởng tượng bệnh viện cũng không cùng ngoài cửa đó là một cái to lớn cửa sổ sát đất xuyên thấu qua đi liền nhìn thấy xa xa một cái trong suốt dòng suối, núi giả ở điểm giữa suyết, cây cối thanh thúy ướt át, để cho người ta thần thanh khí sảng. Không ít người mặc quần áo bệnh nhân dị năng giả chính ở trong đó hành tẩu. Nơi này là vũ thị tốt nhất dị năng giả bệnh viện. Viên bác hít sâu một hơi, trong không khí mang theo một cổ ướt át hương cỏ vị, rất thoải mái. Mở rộng một chút dáng người, viên bác liền chuẩn bị một chút đi đi. ở trong phòng đợi khó tránh khỏi va va chạm chạm, nếu thật là không cẩn thận đem ai đụng ngã. Vậy hắn tội quá có thể to lắm. Ông. Nhưng vào lúc này, viên bắc thân thể cứng đờ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Loại cảm giác đó giống như là khát nóng nảy nhân đánh hơi được hơi nước, sa ngư đánh hơi được mùi máu tanh tựa như, giống như. Giống như hắn đánh hơi được tử vong mùi vị. Có người chết rồi. Trong lòng viên bắc giống như bản năng như vậy thoáng qua cái này ý nghĩ. Lúc trước nếu như có nhân nói cho viên bắc tử vong là có mùi vị, vậy hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Có thể bây giờ hắn không biết. Tử vong là có mùi vị. Đó là một loại khó ngửi mùi hôi thối. Nhưng viên bắc nghe thấy được sau đó, lại có điểm hương phấn. Mẹ, lão tử sẽ không thành biến thái chứ? Là hắn biết thiên hạ không có ủng phí chơi gái bữa trưa, nhân gia đem ngươi sống lại còn đưa ngươi một cái kỹ năng, nào có tốt như vậy chuyện đây? Coi như là có, cũng hẳn rơi vào viên tiểu bản trên đầu mới đúng. Quả nhiên a quả nhiên, nguyên lai like tại bực này hắn đây. Bất quả nói tới nói lui. Viên bác theo bản năng men theo này cổ mùi hướng chỗ đầu nguồn đi tới, xuyên qua một đạo thang lầu, đi lên lầu. Hắn liền nghe được một trận khóc lóc thảm thiết tiếng. Chầm rãi đi lên phía trước, liền thấy một căn phòng bệnh vòng ngoài đến không ít người, phòng bệnh cũng không có quan môn, khóc lóc thảm thiết bắt đầu từ trong đó truyền tới, viên bác thò đầu hướng trong đó nhìn. Nằm trên giường bệnh một cái mái đầu cũng bạc lao giả, nhắm hai mắt, đã không có khí tức, chung quanh hẳn là hắn con gái, đều là hốc mắt đỏ bừng, khóc không thành tiếng. Một vị trung niên phái nam khóc nghiêm trọng nhất, toàn bộ tê liệt trên mặt đất, cũng là một vị cấp 2 dị năng, giả, lúc này lại khóc giống như đứa bé. Viên bác than nhẹ một tiếng, lại tỉ mỉ nhìn kỹ liếc mắt lão giả, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng này lúc, trong đầu đột nhiên nhiều hơn mấy đạo tin tức, không bị khống chế tạo thành tờ đơn tựa như đồ vật. Nguyên nhân cái chết, thọ chung. Bắt đầu chấm điểm. Mỹ cảm, 0 phân. Tâm tình, 79 phân. Tự mình, 65 phân. Lý niệm, 71 phân. Đánh giá trung phân, 51 phân. Thấy chấm điểm sau, viên bắc đây mới là phản ứng kịp, liền bận rộn chấp hai tay hướng người chết biểu thị ấy náy, trong lòng tức cũng muốn chửi mà nó. Ta thật thành biến thái A. Nào có làm cho người ta chấm điểm A, này mẹ nó không bệnh thần kinh sao. Thay đổi ý nghĩ giữa, trong đầu kia tờ đơn rời đổ trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại nguyên nhân cái chết một cột. Viên bắc đây mới là thở một hơi dài nhẹ nhõm, là có thể khống chế. Chỉ là nhìn nguyên nhân cái chết nói đúng sau này thứ nguyên không gian chiến đấu nghĩ đến nhất định là có trợ giúp. Mà chấm điểm loại sự tình này, thả ở trên người mình liền có thể, hắn trung quy là người bình thường, đối tử vong, có chút kính sợ, cũng đúng người chết ôm, có lòng tốt. Không giống trận kia đại mộng trung hờ rét. Nhìn như vậy tới, tấm thẻ này ngoại trừ để cho hắn nhìn giống như tên biến thái bên ngoài, ngược lại cũng coi là hữu dụng Nhưng, có thể hay không không muốn à. Nay người chết liền mất mùi hôi thối thật hứng phấn. Rất khó đỉnh A. chương 167, 167, Lưu Ly. chương 167, Lưu Ly. 167. Viên Bắc rất nhanh liền rời đi phòng bệnh. Nhân ra những người khác vây ở đó là bởi vì đều biết, chính mình đứng vậy coi như là chuyện gì xảy ra. Ta có thể không phải biến thái A. Đi ra khu nội trú, viên Bắc liền vây quanh hồ nhân tạo trầm rãi đi, từ từ thích đứng bây giờ mình thân thể, nhưng là cũng không thuận lợi. Thất hiểu. Có lúc một chút đem mặt đất dẫm đạp hư rồi, lại có lúc sau khi lảo đảo một cái kém không trực tiếp té xuống đất đi. Tốt ở không có bao nhiêu người chú ý tới bây giờ viên Bắc tình huống, bằng không bị bắt nói không chừng còn phải bồi ít tiền. Đương nhiên, có tiền hay không ngược lại là không có vấn đề, để cho nhân gia cho là mình là một cái trí trưởng sẽ không tốt. Bây giờ viên Bắc mặc dù cũng không tiền gì đi, nhưng là thế nào tiếp cận đi tiếp cận đi, vẫn có thể kiếm ra tới mấy mươi vạn. Số tiền này đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên là nhiều vô cùng rồi, thậm chí là an ổn quá cái chừng 10 năm thời gian cũng không khoa trương. nhưng là đối với dị năng giả mà nói, trên thực tế cũng không tính nhiều. Lại không nói chịu đựng thân thể yêu cầu đan dược loại đồ vật, liền vẹn vẹn là khá hơn một chút ghen hoạch, vậy cũng là hoàn toàn không mua nổi. Muốn không phải là có cổ chí cùng Vu hướng nam hai người giúp đỡ, viên Bắc chỉ sợ cũng giống như là những thứ kia tuyệt đại đa số dị năng giả như thế. Điên cuồng qua lại địa cầu cùng thứ nguyên không gian giữa kiếm lấy tài nguyên. Đương nhiên, hoặc là đi làm cái xã hội nhân dị năng giả cũng không tệ, vẹn vẹn là cái thân phận này, lan lộn cái cả đời phú quý tuyệt đối không phải vấn đề lớn lao gì. Trở lại chuyện chính, viên Bắc lúc ra cửa đã là buổi chiều hơn 3 giờ lúc, không ở bên ngoài mặt đợi thời gian bao lâu, bóng đêm cũng đã dần dần bao phủ đi xuống. Bên trong viện cũng đã không có bao nhiêu người rồi, suy tư một chút, viên Bắc liền cũng liền hướng khu nội trú đi tới. Trong lòng cũng không biết nên làm gì dạng cảm thụ. Một buổi xế chiều, hắn ở nơi này thật sự trong bệnh viện người được mấy lần tử vong mùi hôi thối, cái này làm cho hắn đột nhiên minh bạch thế gian sinh tử liền phát sinh ở mỗi phút mỗi giây trùng, sinh mệnh phức tạp mà yếu ớt, có chút thật đáng buồn. Cái này quả thực không phải một cái tốt kết luận. Bất quá Viên Bắc cũng rất nhanh thì điều chỉnh qua đến chính mình tâm tính, hắn khác không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng tâm tính nhất định là đỉnh phong, coi như là sinh tử ở mỗi lúc mỗi giây. Hắn cũng giống vậy có thể an ủi mình, mặc dù có chút người chết được sớm, có người chết vãn, có không đáng chết có đáng chết, nhưng tất cả mọi người đều sẽ chết, này đúng là đáng quý. Trở lại phòng bệnh. Vừa mới vừa mở cửa ra, viên bắc nhưng là gặp được không có một người nghĩ đến nhân, chính ngồi dựa ở trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ chiều tà. Nghe được vang động mới là xoay người lại đến, lộ ra một tấm mắt một mí thanh lệ gương mặt. Lưu ly. Ừm. Người trường nào thì tới. Tại sao không đi trong sân tìm ta?" Viên Bắc ngồi vào trên ghế salon hỏi, "Người tới không là người khác, chính là trước kia vị kia nằm mơ tiên tri, mang theo có lòng tốt Lưu Ly." "Mới tới?" Ánh mắt của Lưu Ly một mực chăm chú nhìn hắn gương mặt. Nhìn Viên Bắc ra mặt dày như vậy nhân cũng có chút ngượng ngùng, không nhịn được khu nhiu mặt, hỏi ra câu kia tục xáo lời nói, "Ta đuổi qua có cái gì đồ bẩn sao?" Lưu Ly lại nghiêm túc ở trên mặt hắn quan sát xuống. "Không có." Cũng không đợi Viên Bắc mắt trợn trắng, Chính nàng liền lại mở miệng trước, ngươi cuối cùng vẫn là tiến bảo. Viên bác nhún vai một cái, chẳng những tiến bảo, còn sống đi ra. Ngươi mộng cũng sai lầm. Lưu ly phơi cười, chuyện tốt. Nàng trong nụ cười ít nhiều gì mang đi một tí tự nhiên, chắc hẳn viên bác sống sót, đối với nàng mà nói cũng ít nhiều gì là một ít lực lượng. Bên trong căn phòng rất nhanh lâm vào một loại trong trầm mặc. Ta sau đó mới cũng chưa làm qua mộng. Ồ, hai người cũng không biết nên nói gì. Ngược lại thì yên lặng nhìn ngoài cửa sổ tà dương từng điểm từng điểm giảm xuống. Đợi đến cuối cùng ánh sáng cũng biến mất không thấy, lưu ly mới là chuyển thân đứng lên, chuẩn bị cáo tử, mặc dù lại cũng không có làm quang hộng, nhưng ta nằm mơ thấy nhân đều chết hết. Nếu như không có chuyện gì lời nói, liền cẩn thận sống tiếp đi. Viên bác gật đầu một cái, cảm thấy nữ nhân này thật là cái khờ nhõm. Rõ ràng là câu chúc phúc, để cho nàng nói hay cùng nguyền rủa tựa như. Vì sao kêu không có chuyện gì liền cẩn thận sống tiếp Có chút việc thì đi từ sau. Người bình thường sẽ nói như vậy sao? Viên Bắc cũng không có đưa nàng, liền đưa mắt nhìn nàng mở cửa phòng. Hắn luôn cảm giác hai người bọn họ sớm muộn có một ngày vẫn sẽ gặp lại lần nữa. Dĩ nhiên, nếu như không thấy được cũng không có quan hệ gì. Cửa phòng bệnh vừa mới đóng lại. Lúc này lại đột nhiên bị mở ra, viên Bắc nghiêng đầu qua vừa định hỏi có phải hay không là hạ xuống thứ gì. Trên mặt nhưng là một chút lộ ra nụ cười. Trưng bằng. Vừa mới vượt đi vào cửa trương bằng mấy người cũng là mặt đầy vui mừng, quần áo mặc dù không chút tạp chất, nhưng trên mặt đều có chút đầy bụi đất, hiện nhiên là mới vừa từ trong không gian thứ nguyên đi ra liền chạy tới. Viên bắc. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Trương bằng vừa tiến đến chính là một cái gấu ôm, bây giờ hắn thân thể là càng ngày càng biến chắc, sắp tới hai em mở to con, trắng ngã nhào gấu tựa như, cũng không biết là thế nào nếm ra. Chúng ta mới từ tinh đấu hồ đi ra vừa nhận được tin tức liền chạy tới. Thân thể cảm giác thế nào? Lần này, theo sát ở sau đó Trương Hình Nhi trên mặt mấy người đều là lộ ra nụ cười, vây quanh viên bắc trên dưới quan sát hỏi thăm. Còn có thể, thấy chính mình mấy vị đồng đội, viên bắc tâm tình cũng là đồng dạng cao hứng, cười khổ nói, chính là không biết chuyện gì, ngủ một giấc đứng lên đã đột phá cấp 2 rồi. Làm hại thân thể ta cũng không khống chế tốt. Vừa nói, viên bắc còn đem ngón tay hướng trước bị hắn giẫm đạp không tốt mặt đất. ngươi nói làm người tức giận không tức nhân. Hoàn toàn phá vỡ ta tu luyện kế hoạch. Viên Bắc nói vậy kêu là một cái tình thâm ý cắt, nghe mấy người vậy kêu là một cái cắn răng nghiến lợi, da mặt cũng nghẹn từ hồng, hận không được trực tiếp đem viên bác chạm đến trên đất bạo nổ truy một hồi. Người đây là nhân họa đắc phúc. Trương Hình Nhi liếc mắt, hiếm thấy có thể ở trên mặt nàng thấy như vậy sinh động biểu tình, bất ở này được tiện nghi còn khoe tài. Ha ha ha ha. Viên Bắc đây mới là cười ra tiếng. Mấy người cũng là người thông minh, viên Bắc phen này ngắt lời. Bọn họ vốn là tới đây nín một đường tiểu cách lời cảm tạ cuối cùng vẫn là một chữ cũng không có nói ra. Cũng liền cũng lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái, đem cảm tạ toàn bộ ép đến đáy lòng. Dị năng giả trí nhớ đều rất tốt. Viên Bắc trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói nói thật, hắn thật là sợ này mấy ca vẻ mặt tiểu cách cảm tạ hắn, cái loại này tình cảnh hắn hoàn toàn không chịu nổi. Loại cảm giác đó giống như là ở cha mẹ bên người nhìn cảnh tình cảm, để cho người ta như đứng đống lửa, mất hồn mất vía. Chỉ muốn xa xa trốn rời đi. Đương nhiên, có lúc thấy làm người ta như nuốt phân như vậy lúng túng diễn ký lúc, cũng sẽ có cảm giác này. Tay cùng miệng hoàn toàn là hai cái hệ thống, viên bác luôn cảm thấy trong miệng vang ra chữ gì mắt cũng không cần phải phụ trách, có thể tay làm chút gì nhưng là thật thật tại tại. Không thích người nói chuyện rất chiếm tiện nghi. Càng hướng chi hắn làm ra như vậy quyết định, cũng không phải là vì này mấy câu cảm tạ, trong đó lợi hại hắn cũng khó mà phân biệt. chương Tranh cơm người Chương 168 Tranh cơm người Vị tỷ tỷ kia lại tới Hỏi cái này lời nói không là người khác Chính là trương bằng Lúc này mấy người đã sớm nhảy vọt qua hàn huyên giai đoạn Lúc này đều ngồi ở phòng bệnh trên ghế salon tán gấu Gần đây sự tình trước cổ chí tới ngược lại là không trò chuyện quá nhiều Chủ yếu nhất là viên bắc muốn biết hắn hôn mên này 12 ngày cũng xảy ra chuyện gì Ừ, các ngươi đụng phải Viên bắc gật đầu một cái hỏi Trong hành lang đụng phải trương bằng chen lấn chen chúc con mắt, "Bắc, ngươi với nhân gia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngươi hôn mê khoảng thời gian này, cô gái này xế chiều mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến, đứng ngươi giường căn trảnh ngươi một trận. Sau đó liền đi, trên mặt cười cũng không cười một chút, doa người rất." "Ừ." Viên Bắc lúc này ngược lại là sửng sốt một chút, bất quá thay đổi ý nghĩ cũng đã biết. Trước ở trạm xe lửa cáo biệt thời điểm, nàng đã nói quá sẽ cùng theo chính mình, dựa theo nàng nằm mơ chỗ thân bí. Cuối cùng hỏi thăm được cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình. Ngươi với nhân gia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Quan tâm như vậy ngươi. Nghe được Trương bằng câu hỏi, mấy người khác lỗ thai tất cả đều là dựng lên, một bộ hiếu kỳ vô cùng dáng vẻ, trong đó lại lấy nhan hỏa hỏa biểu hiện nhạy cảm nhất. Trương bằng cùng triệu thế anh hai trên mặt người chính là lộ ra một loại nam nhân đều hiểu hâm mộ cùng ghen tị, thậm chí còn có điểm bà tám tựa như hương phấn. Viên bắc ho khan một cái. kia Ta nói nói. Ngài xin ngài mời chưng bằng hai đầu người điểm với tựa như gà con mổ thóc, một bộ da ngải nhanh cho ta nói một chút biểu tình. Viên bác chính là dù bận vận ung dung nhìn mấy lần mọi người, lần trước không phải từng nói với các ngươi rồi không, nàng nói nàng làm mộng mộng đến ta, có thể là ta ở trong mơ biểu hiện quá mức tinh mãnh cường hãn, cho nên để cho nàng vẫn luôn có chút nhớ không quên. Cho nên trực tiếp tìm tới rồi, lần trước bị ta đuổi đi. Không nghĩ tới lần này đều đang đuổi kịp bệnh viện tới, nữ nhân này thật là ngủ ta chi tâm bất tử a mấy người lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Lời gì cũng khỏi nói, tạm thời người này ở phòng giám đi. Mặc dù sự tình đã qua, coi như là nói cho mấy người chân tướng sự thật cũng không có quan hệ gì, nhưng viên bắc cũng có chính mình nguyên tắc, chuyện này dù sao chuyện liên quan đến bí mật của Lưu Ly, không được nhân ra gật đầu đồng ý thì tùy nói bậy bạ ít nhiều có nhiều chút không đạo đức. Dứt khoát liền biên cái nói mò đi. Mấy người kia cũng không khả năng thật tìm nhân ra chứng thực đi. Nói xong nói mò sau đó. Viên Bắc cũng làm như chính mình chưa nói qua tựa như, quay đầu rồi hướng Trương Bằng hỏi. Ngươi đặc chiêu thi chuẩn bị như thế nào đây? So sánh với những chuyện khác, chuyện này mới là lập tức đại sự hạm nhất. Nói đến chuyện này, Trương Bằng sắc mặt lúc ấy liền tự tin đứng lên, năm nay tiêu chuẩn đã xuống, không có gì ngoài ý muốn lời nói, mời chi tám chín đi. Không sao chuyện này Trương Bằng chính mình hiển nhiên là không có quyền phát ngôn gì. Ngồi ở một bên Trương Hinh Nhi liếc hắn một cái tiếp lời tra, đặc chiêu thi hàng năm tiêu chuẩn cũng không kém nhiều. Dựa theo khoảng thời gian này đặc hơn đến xem, Trương Bằng thuận lợi tiến vào đệ nhất võ giáo nắm chặt hẳn ở bảy thành trở lên. Vậy cũng lấy A. Viên bác biết rõ Trương huynh Nhi tính cách, một mặt từ người trong nước kín đáo một mặt là từ gõ Trương Bằng, 90% chắc chắn trực tiếp hàng bên trên hai thành cũng kia không hề thấy quái lạ. Cũng không trách được Trương Bằng vẻ mặt tự tin, đoán chừng là khoảng thời gian này cũng không thiếu chịu khổ cực. Hay lại là không so được người A. Trương Bằng vẻ mặt hâm mộ nói. Ngươi vào đệ nhất võ giáo đó chính là mười phần chắc chín, ván đã đóng thuyền chuyện. Ừ. Viên Bắc vẻ mặt kỳ quái nói, ta vào kia trường đại học không phải mười phần chắc chín. Trương Bằng. Ngươi là thật không sợ ngày nào bị người đánh chết ta. Lúc này có thể không giống nhau. Trương Hình Nhi chính sắc mặt nói với Viên Bắc. Viên Bắc, hôm nay ngươi mới vừa tỉnh, phòng trừng còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sợ rằng ngày mai các đại viện giáo thu nhận học sinh làm nhân sẽ biết ngươi đã tỉnh lại tin tức. Đến thời điểm phòng bệnh này ngưỡng cửa cũng có thể dâng bằng rồi. Bọn họ tới tìm ta. Trương Hình Nhi tĩnh táo nói. Ừ, ngươi cho rằng là Tây Bộ hệ liệt cuộc so tải là cái gì tiểu tái sự sao? Chuyện lần này tin tức đã sớm tới nhiều chỗ. Nhất là trường cao đẳng thu nhận học sinh làm trên bàn làm việc. Ngươi tin tức sợ sợ nhân gia cũng đã là rõ như lòng bàn tay rồi. Nếu như không phải cổ tông sư ngăn, nhà ngươi môn sợ rằng đều phải bị viếng thăm nhân bệ. Khuyết đại như vậy. Không đến nổi chứ. Lúc này viên bắc là thực sự sợ gặp, bây giờ trường cao đẳng môn cũng như vậy cầu hiền được khác. Người rốt cuộc có biết hay không ngươi lần này làm bao lớn chuyện à? Trương Hình Nhi liếc mắt, phụ trợ nghề nghiệp này nhân viên vốn là thưa thớt, hơn nữa mỗi cái lưu phái trăm hoa đua nợ, có vài người đánh phụ trợ danh hiệu, cũng chỉ là bởi vì phụ trợ phân số chúng tuyển tuyến thấp một ít, trên thực tế nhưng là phát ra chi tâm bất tử, đang làm một người chiến sĩ làm việc. Ừ, viên bắc không khỏi đột nhiên mặt già đỏ lên. Sao cảm giác giống như là đang nói ta ư? Không đúng. Thế nào ta có thể loại nghĩ gì này? Ta một yếu đáng thương em bé phụ trợ nắm cây gậy gõ nhân vậy coi như là thua ra sao? Phòng thân. Đó là phòng thân A. Trương Hình Nhi bình tĩnh phân tích nói, cho nên bây giờ thật vất vả ra như ngươi vậy một cái phụ trợ, đãi ngộ đó dĩ nhiên là không giống nhau. Viên bác cười nói, cho nên không phải những thứ kia trường học khoa trường, là bởi vì ta quá ưu tú. Ừ. Trương Hình Nhi gật đầu một cái. Sắc mặt nghiêm một chút, cho nên ta hy vọng ngươi ở lại đệ nhất võ giáo. Trương Hình Nhi cái này là thiếu chút nữa không vọt đến viên bắc eo, nhưng nghe đến nửa câu sau, viên bắc hay lại là khẽ gật đầu một cái tỏ ý nàng tiếp tục nói đi xuống, giữa tai lắng nghe. Này không đơn thuần là từ tư tâm, còn có càng thâm tầng thứ lý do. Lúc này là đệ nhất võ giáo phụ trợ viện viện trưởng, tự mình ra mặt lên tiếng, phải đưa ngươi lấy được phụ viện đi, này tính chất có thể là khác nhau hoàn toàn. Ừm. Lý viện trưởng chẳng những kiêm nhiệm đến võ giáo phó hiệu trưởng, càng lào ít có phụ trợ tông sư, năm đó là từ trong bộ đội lui xuống đại tiền bối, còn mang theo một ít trong bộ đội tính tình, hơn nữa bối phận cao dọa người, hắn thả ra lời nói coi như là hiệu trưởng cũng phải cân nhắc một chút. Cho nên so sánh với những trường học khác, đệ nhất võ giáo tất nhiên sẽ cho ngươi tốt hơn điều kiện. Nói lời này thời điểm Trương Huynh Nhi vẻ mặt cũng không khỏi lộ ra một tia hâm mộ tới. Kia chớ nói chi là mấy người khác rồi. Đã là chua không được. Được, ta biết rồi. Viên Bắc cười nói, coi như là ngươi không nói với ta, ta cũng sẽ chọn đệ nhất võ giáo. Ít nhất gần nhà. Viên Bắc là một cái luyến gia nhân, chớ nói chi là trong nhà còn có treo. Nghe được viên Bắc nói như vậy, mấy người đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm sao lại liếc mắt đem người chọn chúng đây? Nhan hỏa hỏa rốt cục thì có thể chen vào miệng, lý viện trưởng trên căn bản không thế nào quản trường học sự vật, mặc dù là từ bộ đội lui xuống, nhưng là không rảnh rỗi. Thật không biết ngươi là lấy ở đâu vận cất chó. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Viên Bắc kỳ quái nhìn nhan hỏa hỏa liếc mắt, phản bác, vận khí ta luôn luôn rất tốt, ngươi chẳng lẽ không biết. Mấy người lần này cũng không phản đối. Nghĩ đến bọn họ cũng là thấy cảnh đời rồi, hai đại tông sư bằng thân, lẽ ra ngay tại lúc này lý viện trưởng ra bây giờ bọn hắn trước mặt tự mình tuyển người cũng không nên cảm thấy kinh ngạc mới được. Đoàn đoàn đoàn, gõ cửa vang lên. Trước 169, 169. A cấp nhân tài đặc chiêu điều khoản. Trước 169, A cấp nhân tài đặc chiêu điều khoản. 169, tiếng gõ cửa vang lên mấy cái liền bị đẩy ra. Mấy người đều là nghe tiếng nhìn lại, đứng ngoài cửa một tên trắng hán, bắp thịt giống như nham thạch một loại cứng rắn, cầm quần áo chống đỡ giống như là một kiện áo bó tựa như, hiển nhiên một cái bắp thịt quái. Người cao ở 2m ở trên, nhưng là so với giống vậy cao 2m trường bằng chiều rộng gần phân nửa thân vị, đứng ở cửa giống như là một bức tường tựa như. Đem trên hành lang ánh đèn che cái nghiêm nghiêm thật thật. Viên Bắc là ở nơi này. Nam tử lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm trên người Viên Bắc, mắt hổ trung lộ ra một cổ phức tạp kích động tâm tình, bước nhanh hướng Viên Bắc đi tới. Lý Nham. Viên Bắc nhưng là trước kinh ngạc kêu thành tiếng, Người. Người này không là người khác, chính là trước kia chó săn tập kích tiên quỷ xâm lâm lúc vị kia toàn bộ hành trình nằm ở Viên Bắc trên lưng Lý Nham, một vị tứ giai khiên thịt hình chiến. Vốn cho là kiếp này sợ rằng đều khó gặp lại lần nữa, nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Viên bắc, thật không nghĩ tới ngươi còn sống a? Lý Nham thần sắc có một ít kích động cùng xấu hổ, nhưng là chậm rãi mở miệng nói. Hôm đó hắn khi tỉnh dậy, đã là ở yên quỷ chấn thủ tư bên trong rồi, hỏi thăm qua nhiều người sau đó, cũng không có từ chỗ khác nhân kia nghe được một chút liên quan tới một cái 18 tuổi thiếu niên phụ trợ tin tức. Lại liên tưởng lên lúc ấy viên bắc một người đối mặt hai vị thực lực vượt xa hắn địch nhân. Hắn đều cho là viên bắc đã hy sinh, còn lặng lẽ vì hắn lập cái bài tới, vì thế cũng tinh thần chán nản hồi lâu. Nhưng là không nghĩ tới nhiều lần chắc trở, sẽ ở tây bộ hệ liệt cuộc so tài bên trên tìm được hắn bóng dáng. Trong này mừng rỡ, tự là không cần nhiều lời. Được. Lại đụng phải một cái không biết nói chuyện thành thật. Thật tốt học một ít nói chuyện được không? Loại sự tình này không để cho ta như vậy 18 tuổi thiếu niên giáo dục ngươi A. Viên bắc không nhịn được liếc mắt, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Ha ha ha ha! Được à! Lý Nham cũng không chút phần lòng, bị đối liền bị đối rồi chứ, ngược lại thì vui tươi hớn hở địa nợ nụ cười, nụ cười này thì càng giống như một ngu ngơ rồi. Lúc này, bên cạnh lại truyền tới Trương Bằng yếu ớt thanh âm. Lý huấn luyện viên, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp được Trương Bằng trên mặt mấy người đều lộ ra một loại kinh nghi bất định thần sắc, không ngừng ở viên bắc cùng trên người Lý Nham qua lại quét nhìn. Lý Nham lúc này mới giống là vừa thấy bọn họ như thế trên thần sắc nụ cười thu liễm, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, trương bằng trong nháy mắt không muốn nói chuyện, thậm chí có điểm muốn ở cửa tập chống đầy hít đất, lý huấn luyện viên, viên bác nhưng là ngây ngẩn, lý nam không phải thủ vệ quân người sao, sao lại thành đệ nhất võ giáo huấn luyện viên, ta, giải ngũ, bây giờ đang ở đệ nhất võ giáo làm huấn luyện viên, lý nam hướng viên bác giải thích, thấy lý nam không chuẩn bị nói nhiều, viên bác liền cũng không hỏi nhiều, nghĩ đến ban đầu toàn bộ đội viên toàn bộ hy sinh. Với hắn mà nói là một cái đả kích chí mạng. Các ngươi quen biết. Lúc này Trương Bằng lại chen miệng nói. Nhìn về phía ánh mắt của viên bắc trung tràn đầy nào đó tên là người nhà rốt cuộc cong lấy sau lưng ta cùng bao nhiêu người đàn ông dây dưa không rõ ý vị. Ừ, nhận biết. Lý Nham giống như là lâm vào nhớ lại một loại nói, viên bắc đã cứu ta mấy mệnh. Tình cảnh yên tĩnh lại. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra một loại không thể diễn tả tâm tình. Ngươi xem. Cái này không đúng dịp sao này phải không? Chúng ta cũng bị hắn cứu một mạng, nhất là một vị kinh thường tính miệng gói bánh xe nữ lưu manh, đã bị đã cứu hai lần rồi. Thì ra như vậy hôm nay là ân nhân gặp mặt đại hội A. Lẽ ra lớn như vậy ân tình đổi thành lấy thân báo đáp, lại bốn bỏ năm lên một chút lời nói. Bây giờ viên bắc cũng nên có mười lão bà mới được. Nhưng chúng ta lập trình viên làm việc tốt chưa bao giờ yêu cầu hồi báo. Cho nên bây giờ viên bắc là đầu gốc vo ve, này một cha thật vất vả đi qua. Bây giờ ngươi lại nhắc tới là ý gì, liền vội vàng ngắt lời hỏi. Lý ca, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Ồ, sắc mặt của Lý Nham đang một chút nói, ta từ trong phòng làm việc gặp lại ngươi văn kiện, biết hôm nay ngươi tỉnh, lại tới. Lý Nham vừa nói như thế, Trương Hinh nhi mấy người sắc mặt bên trên nhưng là lộ ra một kia hiểu rõ. Bất quả Lý Nham cũng chính là như vậy giải thích một chút, cũng vì nói thêm, trong bộ đội chỉ nhìn kết quả phương thức hành động hắn thủy chung là không có từ bỏ. Câu này giải thích hay lại là nói với Viên Bắc. Nếu như là những người khác, sợ rằng giải thích đều lười được giải thích. Ta lần này tới cũng là mang theo mệnh lệnh. Lý Nham cục gạch nhìn về phía Viên Bắc, chắc hẳn ngươi cũng biết các đại viện giáo thu nhận học sinh sự tình, phòng trưng ngày mai sẽ sẽ có chớ học giáo nhân tới tìm ngươi nói mấy cái này chuyện. Viên Bắc gật đầu một cái, "Ừm. Cho nên lần này ta ngoại trừ tới thăm ngươi bên ngoài, còn đại diện toàn quyền đệ nhất võ giáo cùng ngươi hiệp đàm đặc tiêu công việc." Lý Nham quay đầu nhìn về phía mấy người khác, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài, các ngươi đều là viên bắc đồng đội, đồng thời nghe một chút cũng không sao. Vừa muốn đứng dậy mấy người dừng một chút, lại đều ngồi xuống. Ừ, vậy ngươi nói đi. Viên bắc nghiêm túc gật đầu một cái, thân thể cũng không khỏi ngồi thẳng một ít, đây chính là chuyện đại sự, chuyện liên quan đến chính mình sau này vấn đề đãi ngộ, không thể qua loa rồi. Lý Nham háng rộng một cái, ta đây liền nói thẳng, trường học bên này cho ra danh giới cuối cùng là A cấp nhân tài đặc triêu điều khoản. Liên quan tới nhân tài đặc chiêu điều khoản ngươi khả năng không phải rất rõ, ta đại khái nói một chút đi. Nhân tài đặc chiêu điều khoản phân bốn loại, theo thứ tự là A cấp, A cấp, B cấp, còn có cấp. Cấp, ân, đại khái chính là trương bằng tài nghệ này, không, có gì đặc biệt ưu đãi, cùng còn lại thi vào trường cao đẳng đi vào thí sinh không sai biệt lắm. Sau khi đi vào liền muốn toàn bộ ý theo dựa vào chính mình cố gắng. Phục. Trương bằng thiếu điều thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu tới. Ngài nói liền nói, Tại sao muốn xen vào ta một kiếm? Ta dễ dàng sao ta? Về phần bê cấp, chính là sẽ bổ sung thêm một ít tài nguyên bên trên nghiên về, nhưng cường độ không sẽ rất lớn. Triệu thế anh ban đầu nhập học lúc, mặc dù hắn là dựa vào thi vào trường cao đẳng đi vào, nhưng đối đại hắn cũng vẫn là bê cấp nhân tài tiêu chuẩn. Triệu thế anh ngược lại là không có quá lớn phản ứng, hiện nhiên mình đãi ngộ hắn chính mình trong lòng cũng là rõ ràng. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt của viên Bắc nhưng là tràn đầy vẻ hâm mộ, A cấp A. Hắn vốn tưởng rằng viên Bắc gia cấp cũng đã là tương đương có thể, lúc này nhìn một cái hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Phải biết, theo hắn biết, làm vì tiên thiên dị năng giả Trương Hình Nhi, cũng bất quá là một A cấp mà thôi. Lý Nham sợ rằng không chỉ có chỉ là một huấn luyện viên nhân vật, đang ngồi mấy người hồ sơ hiển nhiên hắn đều là nói trước tháo qua rồi, nhắc tới đều là hạ bút thành văn. Cho ngươi, ngươi xem một chút. Có lẽ là nói mệt mỏi. Lý Nham trực tiếp đem một người giống là hợp đồng như thế điều khoản vứt cho rồi Viên Bắc ngươi xem thật kỹ một chút, bên trong một ít đãi ngộ, ta nhìn đều có điểm thấy thèm. Viên Bắc lăng lăng nhận lấy, cái này. Hiệp đam trực tiếp đem danh giới cuối cùng giao ra phải không có chút không tốt lắm a. Không nên bởi vì hai ta giao tình liền hậu đãi ta à. Nay đảo không phải Viên Bắc được tiện nghi còn khoe tài, có tiện nghi đương nhiên là muốn chiếm, nhưng chiếu Lý Nham từng nói, ngay cả nhan hỏa hỏa cũng mới chỉ là một bê cấp mà Trương huynh nhi cũng vẹn vẹn cầm a cấp điều khoản mà thôi